Nguyệt Nhi chỉ lo túi đầu lên đường, cũng không chú ý này, chung quanh người đi đường, thình lình nghe người ta nói khởi nàng, lúc này mới có chút mở mịt ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Nha, là bà ngoại a, người lao đây là muốn đi đâu a? Cùng nàng nói chuyện không phải người khác, đúng là lâm xảo linh nàng đương. lâm thị một bàn tay xách theo gà, mặt khác một bên còn vấp rổ. Nguyệt Nhi có chút kỳ quái, lao thái thái như thế nào sẽ là từ thị trấn lại đây? Mố, người đây là tính toán muốn đi đâu nhi a? Như thế nào từ trong thị trấn lại đây? Xem Nguyệt Nhi nói chuyện còn tính có bài bản hẳn hoi, Lao Thái Thái cũng mừng rỡ cùng cái này gì nha đầu nhiều lời hai câu, dù sao đứa nhỏ này đầu vóc không linh quang. Ha ha, này không phải ngươi nhị bá mẫu mang thai, ta cũng là mới vừa được đến tin tức. Vốn là ở ta tiểu khuê nữ gia trụ hai ngày đâu. Người ông ngoại lại đây nói cho ta, ta liền mua vài thứ qua đi nhìn xem nàng, cũng không biết ngươi nhị bá mẫu hiện tại như thế nào. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua nàng trong tay sách theo gà mái, Thở dài mỗ, ngươi hẳn là lộng chỉ gà chống cho ta nhị bá mâu bổ bổ. Này gà mái, ha ha. Nguyệt Nhi phía dưới nói chưa nói. Có thể hay không đến ngươi khuê nữ trong miệng kia đã có thể khó mà nói. Lão thái thái đôi mắt chừng ngươi nãi kia lão người già sắp chết còn như vậy moi a không được. Ta đi trực tiếp liền giết cho ta khuê nữ hầm canh uống. Muốn nói lên, các ngươi mấy cái rơi xuống ngươi nãi thuộc hạ cũng thật là mệt. Đánh tuổi trẻ thời điểm người này chính là cái moi. Ai? Không phải lúc trước cùng ngươi nãi lời nói đùa nói định hoa hoa thần, ta như thế nào sẽ đem khuê nữ gả cho lão trần ra. Ai, liên quan ta kia ngoại tôn nữ đều đi theo chịu khổ. Mấy năm nay lão thái thái là một bụng câu gán hận. Không cần nghe người ta nói, liền khuê nữ về nhà nói cùng làm, nào giống nhau đều trương hiển ra cái này lão tỉ muội làm người tới. Hôm nay vừa lúc tóm được Nguyệt Nhi cái này hũ nút, lão thái thái cũng khó tránh khỏi nói một ít nói thật. Nguyệt Nhi chỉ là nghe, ngẫu nhiên cắm như vậy hai câu cũng không đến mức làm hai cái người không khí tẻ ngắt. Vừa đến làng, liền rất xa nhìn đến nhà mình đường tỉ hoa sen cùng hạnh hoa kéo hai bó cửi trở về, lao thái thái đau lòng chạy nhanh chạy hai bước đón nhận đi. Ta trời ạ, này nơi nào là nữ hoa tử làm sống A, nhà các ngươi không nam nhân, mau cho ta bùng bà ngoại tới. Hai chị em gái nhìn đến Nguyệt Nhi con đồ vật, cùng nàng cười chào hỏi, mụ, ngươi cũng đừng thượng thủ, cha ta ở trong núi lớn tuổi, ta cùng tỉ của ta liền giúp đỡ lộng. Bằng không cha ta nếu là đi ra ngoài thủ công nói, này sống còn phải chúng ta tới làm đâu. Hạnh hoa mới mặc kệ cái này, sau lưng cấp lao thái thái hạ cái bộ, nhà mình bà ngoại tới, nàng còn không được hảo hảo tố tố ủy khuất ta, tiểu nha đầu còn không quên vươn tay làm lao thái thái xem nàng đã ma có chút thô giáp tay nhỏ. Nguyệt Nhi liền nhìn đến lao thái thái hầm hừ đem đồ vật cấp phóng tới trên mặt đất ngươi cấp mũ cầm, ta giúp các ngươi kéo, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi mãi mãi các ngươi trần ra không nam nhân vẫn là sao. Nguyệt Nhi cũng không nhiều lắm dừng lại, này nên nghe cũng nghe, phỏng trừng tiếp theo đem nên có trò hay có thể nhìn, cho nên về nhà bước chân nhẹ nhàng nhiều. Phán Nhi nhìn nhà mình tỉ tỉ kia nhạc ra kính, còn có chút buồn bực đâu sao, hôm nay bán giá cao. Nguyệt Nhi hắc hắc cười, thứ này thượng nơi nào cao à, con cua đều xuống dưới, cũng không ngừng chúng ta nơi này có, bất quá giá cấp cũng không tệ lắm, ta cùng ngươi nói. Cùng muội muội trộm nói một chút vừa rồi nhìn thấy, Phán Nhi nhìn không được muốn cười tỉ, ngươi quá xấu rồi, không được. Ta phải tìm nhị nha đi, nói không chừng ta còn có thể nhìn một cái náo nhiệt đâu. Ngươi ở nhà nghỉ một lát, ta một hồi trở về nói cho ngươi tin tức tốt. Phán nhi ước gì có một người có thể đi theo lão thái thái đối nghịch đâu, đặc biệt là nhị bá mẫu nương, nghe nói cùng nhà mình mãi mãi năm đó còn tính chỗ không tồi tỉ mỗi đâu. Hai cái người nhưng đều là cho nhau hiểu biết, này hai cái người đối véo lên cũng không biết sẽ là gì tình huống, cho nên nàng đến qua đi nhìn một cái. Quả nhiên, phán nhi quá khứ thời điểm, Trong viện Lâm Thị lớn giọng đã ồn ào khai, Trần Phương Thị ở một bên vội vàng giải thích. Lão tỷ tỷ à, ta cũng không nghĩ như vậy à, ngươi giữ nhà liền dư lại nữ nhân, ngươi nói nhà này sống tổng không thể làm ta một cái lao thái thái đi làm đi, ta cũng thật sự là không biện pháp, mới làm bọn nhỏ đi ra ngoài đánh xài, phàm là có biện pháp ta cũng không thể làm nữ hoa tử lên núi đâu, ngươi nói có phải hay không, hạnh hoa cùng hoa sen kia cũng là ta cháu gái, ta còn có thể không đau lòng nàng sao. Lâm Thị phi một ngụm ta nói Phương Thu nên Ngươi nói lời này ngươi mệ không lỗ tâm à, trước kia ngươi làm lão tam gia khuê nữ lên núi đốn tuổi ta liền không nói gì, chính là ngươi nhìn xem ngươi làm sự, liền khi dễ nhà của chúng ta con rể khuê nữ thành thật có phải hay không, muốn nói trong nhà nam đinh không ở nhà, hành a muốn làm đại gia hỏa làm một trận, ta cũng không nói cái khác, này đốn tuổi sự trong nhà nữ nhân đều luôn giả tới, ta không nói hai lời. Chính là theo ta được biết, mấy ngày này giống như vẫn luôn chính là nhà ta ngoại tôn nữ ở làm đi. Việc này ta cũng không thể y ỉa ngươi, cùng lắm thì ta liền thưởng trụ nữ nhi ra, ta ngoại tôn nữ sống ta làm, ta xem là ngươi mặt đẹp vẫn là ta mặt đẹp, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ta nhi tử nếu là biết nàng lao nương ở nhà các ngươi làm việc, ngươi liền chờ nhà của chúng ta nhi tử cùng con dâu tới cửa đi. Lão thái thái nói khác phương thu nên còn không lo lắng, chính là này lao tỉ muội ra nhi tử cùng con dâu kia chính là có tiếng hồn cùng bắt ta, nếu là làm này hai cái người nháo tới cửa tới nhà bọn họ mặt cũng thật muốn mất hết. Đặc biệt là trước mắt vị này, tuổi trẻ thời điểm liền đánh đá, đến già rồi càng là không chỗ nào cố kỵ, bằng không mấy năm nay nàng cũng sẽ không nhưng tam phòng người tơi à, còn không phải bởi vì kiên kỵ cái này lao tỉ muội 82 vỏ quýt dày có móng tay nhọn 82. Trần Phương Thị vẻ mặt cười theo, lôi kéo lâm Thị ngồi xuống lao tỉ tỉ, ta là gì dạng người ngươi có thể không rõ ràng lắm, không nói hai ta tầng này quan hệ, liền nói ta này hai cái cháu gái cũng ngoan ngoãn đâu. Ta cũng luyến tiếc làm các nàng làm cái này, chính là trong nhà tình huống, cứ như vậy, hôm nay là các nàng làm, ngày mai ta khiến cho người khác luôn tới, khẳng định sẽ không giống như ngươi nói vậy, bằng không ta cái này nãi lại thành cái gì, ngươi A liền yên tâm đi, tới, uống miếng. Nước, ngươi thật vất vả tới một chuyến, chúng ta tỉ muội hảo hảo tâm sự. Mới vừa cùng Lâm Thị chưa nói bao lâu nói, trong phòng bếp liền chuyển đến ầm một thanh âm vang lên, lao thái thái dọa chạy nhanh đứng dậy đi nhìn một cái nào thừa tưởng tiểu nhi tức phụ đem muối vải cấp đánh nát, lão đại tức phụ nhìn đến bà bà vẻ mặt phẫn nộ đi vào tới, giơ tay tưởng chỉ vào đồ Kiều bất quá sự tình cũng đều vừa khéo, đặt ở bệ bếp bên cạnh du vại làm nàng cấp chạm vào một chút, lão thái thái cùng nàng đều nghĩ đi cứu du bình, đáng tiếc bà bà cùng con dâu hai cái người tới đầu chạm chán, du bình không giữ được, đem trần phương thị cấp đâm mắt đầy sao sẹn, vốn dĩ vừa rồi đã bị lâm thị cấp thứ một bụng hỏa, lão thái thái chính không chỗ phát tiết một bụng hờn dỗi đâu, cái này hảo. Hai cái người đều đụng vào trên tay nàng. Lão Thái Thái khí thiếu chút nữa liền tưởng một cái cho các nàng một cái đại cái tát, chính là nghĩ đến bên ngoài ngồi cái kia lao yêu bà tử. Lão Thái Thái chớp mắt nhân thể ngồi vào trên mặt đất liền bắt đầu khóc. Các ngươi này hai cái tang lương tâm loạn ý nhi, ta lão thông gia thật vất vả tới một chuyến, các ngươi một cái đánh muối vại một cái mua dầu vại, các ngươi đây là thành tâm không nghĩ làm ta thông gia ở nhà ăn cơm nột, ta lớn như vậy tuổi sao liền như vậy mệnh khổ a. Trần Phương thị một phen sướng nghiệp. Làm tiểu tức phụ đầu kiểu có chút không biết làm sao à, nàng này vẫn là lần đầu nhìn thấy bà bà phát giận, hơn nữa việc này nàng cũng là có sai trước đây, nhìn xem vương mỹ cẩm Trong ánh mắt mang theo một tia xin giúp đỡ thần sắc, nàng chưa thấy qua như vậy trận trượng à, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Vừa rồi còn một bộ kinh hoàng thất thố biểu tình vương mỹ cẩm căn bản là không đi chú ý tiểu tức phụ chuyển tới ánh mắt, mà là đột nhiên liền che mặt mà khóc nương, đều là chúng ta không tốt, trong nhà người thật vất vả tích cóc hạ về điểm này du khiến cho ta cấp đánh. Ngươi phạt chúng ta đi. Như thế nào đánh chúng ta chúng ta cũng chưa gì câu hán hận. Phán nhi ở cách vách chân tường phía dưới nghe được thật trạng, hướng về phía nhị nha nói ngươi chờ xem, ta nhị bá mẫu nàng nương khẳng định có nói. Quá bất kỳ nhiên cách vách liền truyền đến lâm thị thanh âm hét. Thông ra a, nguyên này du bình tuy nói là nát chính là liền như vậy điểm du cũng không xái ra tới à, đều ở bình đế thượng đâu, nhặt lên tới làm theo có thể sử dụng. Còn có này muối mặt trên những cái đó nhặt lên tới một chút việc đều không có, cũng chưa rửa gần mà đâu. phía dưới kia một tầng lưu trữ yếm dưa muối một chút việc đều không chậm trễ. ta còn tưởng rằng bao lớn điểm sự đâu, đều chạy nhanh thu thập lên. ta còn chờ cho ta khuê nữ hầm canh gà uống đâu. ta nói lao muội muội, ngươi này không phải là bởi vì ta tới không bỏ được lưu ta ở chỗ này ăn cơm đi. nhị nha ở chân tường phía dưới hướng phán nhi vươn ngón tay cái, cao. vẫn là ngươi lợi hại, ngươi mãi phỏng trường chính là ý tứ này. Ai, không nghĩ tới ngươi nhị bá mẫu nàng nương cũng thật đủ lợi hại, một chút đều không quan tâm, khó trách ngươi nhị bá mâu ở nhà dám cùng ngươi lại nói chuyện đâu, cảm tình đây đều là có nguyên nhân. Phán Nhi hừ một tiếng, ta nãi chính là bắt nạt kẻ yếu chủ, gặp được lợi hại nàng cũng thành thật đi, ngươi chờ xem, này bữa cơm nàng không chỉ có phải làm, còn phải hướng hảo làm. Vừa dứt lời, Trần Phương Thị liền bò lên chạy nhanh bắt đầu phân phó tức phụ chạy nhanh chuẩn bị đồ ăn, một bên còn không quên cho chính mình biện giải một chút lao tỉ tỉ. Nhìn ngươi nói, ta là hạng người như vậy sao, đừng nói là ngươi đã đến, đến rồi, chính là giống nhau thân thích bằng hưu tới ta cũng muốn chiêu đái nhân ra ăn uống, huống chi chúng ta hai chị em cái nhiều năm quan hệ, sao có thể giống như ngươi nói vậy, ngươi cũng thật đủ dày xéo của ta à, ngươi nào một lần tới ta còn kém ngươi một đốn ăn uống à. Phán nhi ở chân tường phía dưới lắc đầu tan mãi lần này là gặp gỡ đối thủ, hôm nay này trò hay cũng nên xong việc, nhị nha tỷ, ta đây đi về trước à. Này náo nhiệt nghe xong ta phải trở về giặt quần áo đi. Nhị nha giữ chặt Phán Nhi cánh tay đường à, chờ ta cùng nhau đem, dù sao ta cũng muốn đẩy, chúng ta cùng nhau qua đi cũng là cái bạn. Phán Nhi cùng nhị nha cùng nhau trở về nhà, trước cùng nhà mình tỉ tỉ nói một chút lao viện bên này phát sinh sự, Nguyệt Nhi chỉ là nghe một chút thôi, căn bản là không hướng trong lòng đi. Ta nãi liền như vậy, ta đều không hy đến đi nghe xong, cũng liền ngươi hứng thú như vậy cao, chạy nhanh đi giặt quần áo đi thôi. Nguyệt Nhi đem trong nhà này heo gà cùng con thỏ đều uy no rồi lúc sau, đi nhìn một chút đất trồng rau, trong khoảng thời gian này không như thế nào trời mưa, trong đất đồ ăn mầm đều có chút heo ba. Cầm lấy thùng nước liền cấp đất trồng rau rót một lần, cân nhắc một chút này trong đất chỉ sợ cũng làm, dứt khoát khóa lại môn, chọn thùng hướng trong đất kia đầu đi, mới vừa không đi bao xa, liền nhìn đến lâm xảo linh đỡ eo. vốn dĩ cũng nhìn không ra bụng, chính là bị nàng như vậy một lộng, không biết chi tiết người cũng biết nàng mang thai. Này không nàng đi ra ngoài tìm người muốn theo hoa bộ dáng, khuê nữ lại đây nói cho nàng nói nhà mình lao nương tới, lâm xảo linh vốn dĩ có thể lập tức trở về, nhưng nàng cố tình liền chậm trễ trong chốc lát. Nàng liền nghĩ làm nhà mình lao nương tới thu thập thu thập cái này bà bà, mấy năm nay nàng cũng cảm giác ra tới, giống như nhà mình bà bà có chút sợ nàng lao nương, cũng không biết là bởi vì gì, nàng cũng từng hỏi qua, bất quá lao nương gì cũng chưa nói, nếu không nói, kia có bị khuất khiến cho lão nương tới nháo nháo. Lão thái thái người này đến có như vậy một người tới thu thập một chút, hai ngày này nhà mình khuê nữ tay đều lộng thô giáp, nàng cái này đương nương trong lòng cũng không chịu nổi, cho nên nàng liền nhiều ở nhân gia đái trong chốc lát, đánh giá thời điểm không sai biệt lắm lúc này mới chậm gì gì trở về đi. Nha, Nguyệt Nhi, ngươi đây là muốn làm gì a? Nguyệt Nhi cười khổ một chút ái tới ruộng, trong đất đều làm, cha mẹ ta cũng nội, này ngươi cũng biết, việc này ta chỉ có thể chính mình tới. Lâm xảo linh đồng tình vũ vô Nguyệt Nhi đầu vai. Thở dài ai, nhị bá mẫu cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, chính ngươi cẩn thận một chút, trời tối chạy nhanh trở về, đỡ phải làm cha mẹ ngươi lo lắng. Nàng cũng chỉ đương cái này, chất nữ vẫn là trước kia lão bộ dáng, cho nên nói chuyện thời điểm coi như Nguyệt Nhi là không hiểu chuyện hài tử tới giận dò, đối Lâm Sảo Linh thiện ý, Nguyệt Nhi chỉ là gật gật đầu nga một tiếng, người cũng chọn thùng rời đi. Lâm Sảo Linh đỡ eo nhìn chất nữ đi xa bóng dáng lắc đầu, trong nhà không nhi tử thật đúng là không được a, bảo nhi quá tiểu chú em cùng nam nhân nhà mình này hai thiên đều mau lớn lên ở trên núi trong đất hiện tại thật sự không rảnh lo bất quá ngẫm lại chính mình trong tay nhiều ra tới bạc cảm thấy trong đất này đầu liền tính không rảnh lo cũng có lợi a lại nói nhà bọn họ không còn có lao gia tử ở sao nguyệt nhi đến trong đất thời điểm trần Mộ sinh trần lao gia tử chính đẩy ra lạch ngoài hướng trong đất tới nước đâu nguyệt nhi xem lao gia tử ở cũng không hảo không mở miệng hâu người lúc sau lao gia tử cao mày thở dài cha ngươi đâu hắn sao bất quá tới Nguyệt Nhi xem xét một chút nhà mình trong đất tình huống, bên này tình huống còn tốt một chút, bởi vì ngoài ruộng trước hai ngày nhà mình lao cha tới nước duyên cớ còn không tính quá làm. 83 không ai đã làm. 83. Cha ta ở trên núi đốn tuổi đâu, ra, người ở chỗ này chậm rãi tới, ta đi ruộng dốc bên kia tới nước. Trần mộ sinh nhìn Nguyệt Nhi chọn hai xô nước thượng ruộng dốc, lao ra từ này ánh mắt trở nên có chút hâm mộ lên, trong nhà này đó nữa có một cái tính một cái. Không một cái có thể có cái này cháu gái có khả năng, đáng tiếc à, lúc trước nếu không phải hai cái hài tử đều nổi điên, hắn cũng không thể đồng ý làm lão ta một nhà phân ra đi, kia hôm nay lại đây tới ruộng chỉ sợ cũng là cái này cháu gái, hắn lớn như vậy tuổi tác liền không cần đỉnh độc các thái dương canh dự ở trong đất tới nước. Nguyệt Nhi trong lòng cũng không biết này, lão gia tử trong lòng là sao tưởng, nhìn đến ruộng dốc hoa màu đều làm thiếu chút nữa lá cây đều phải thất bại, nàng nơi nào còn có cái kia nhàn tình đi thương xuân thu buồn. Chạy nhanh tới nước mới là thật, nói cách khác nhà bọn họ đã đến năm mùa xuân nhật tử nhưng không dễ chịu lắm. Trên núi làm việc người nhìn Trần Đại Hồ ra đại khuê nữ giống tiểu hoang mật dường như, không biết mệnh mỏi nho nhỏ nhân nhi chọn thùng nước đỉnh đại thái dương liền như vậy tới tới lui lui chuyển, nhìn đến người đều bị cảm thán vài câu. Muốn nói sinh khuê nữ sao, giống nguyệt nhi như vậy nhà của chúng ta nếu là nhiều sinh mấy cái nói không chừng cuộc sống này đã sướng hảo, so nam hải tử không kém gì, ngươi nhìn xem Trần Đại Hải một nhà có nhi tử đi. Ngươi nhìn đến cái này tồn tử quanh năm suốt tháng có thể tới trong đất vài lần a. Cũng liền này hai vợ chồng già hô đô, đem như vậy có khả năng người một nhà cấp phân ra đi, phỏng chừng có hắn hối hận thời điểm. Bên cạnh người đi theo thở dài chẳng phân biệt đi ra ngoài làm sao, lúc trước phán nhi cùng nguyệt nhi đều như vậy, vạn nhất đều biến thành kẻ điên. Này một nhà còn sao qua a? không bằng nhân lúc còn sớm cho bọn hắn phân ra đi, về sau nhật tử cũng không chậm trễ mặt khác tâm ra, chỉ là này hai cái hài tử tạo hóa đại. Làm lang chung lại cấp cứu trở về tới. Bằng không lúc này ngươi liền cảm khái này hai cái điên hài tử. Mọi người ngâm lại cũng là đạo lý này, lúc trước nếu không phải Trần gia tồn như vậy tâm tư, chỉ sợ hiện tại này hai cái tiểu nha đầu chưa chắc có thể giống như bây giờ còn có thể ra tới làm việc đâu. Nguyệt nhiên nào biết đâu rằng nàng tới chỉa xuống đất còn có thể đưa tới đại gia rất nhiều cảm khái, xem khoai lang đỏ mẩm thật sự là quá vượng, không tự giác liền bắt đầu đánh lên xoa tới, nàng trong ấn tượng thứ này hẳn là đánh xoa. Như vậy khoai lang đỏ kết đến sẽ càng tốt. Dũng dốc cũng có nhân ra ở tới nước. Nhìn đến Nguyệt Nhi trích khoai lang đỏ đằng. Nhân ra còn hảo tâm nhắc nhở một câu Nguyệt Nhi nha đầu, thứ này không thể chết à, này khoai lang đỏ cũng chưa trưởng hảo. Ngươi như vậy lộng khoai lang đỏ sẽ chết. Nguyệt Nhi sờ sờ đầu, sau đó chấp chớp đôi mắt à, là như thế này à, chính là ta đã lộng không ít. Tính, ta đây không lộng. Lời nói là nói như vậy. Chính là nàng kia chỉ tay nhỏ vẫn là thường thường trên mặt đất véo hai hạ, khoai lang đỏ đằng nàng cũng không ném, trực tiếp dùng thùng cấp trang trở về, một lần còn không có trang xong đâu. Lại chạy hai tranh nàng mới xem như cấp lộng xong rồi, chờ nàng cuối cùng một lần trở về thời điểm, bạch tú mai bọn họ đã đã trở lại. Nhìn đến quê nữ đem khoai lang đỏ đằng cấp chết Trân Đại Hồ có chút sốt ruột ngươi đứa nhỏ này, này không phải hạt lộng sao. Này khoai lang đỏ còn không có trưởng thành đâu, ngươi liền bắt đầu véo lá cây. Về sau kia khoai lang đỏ còn có thể trưởng thành Không chờ Nguyệt Nhi mở miệng đâu Bạch Tú Mai trước hộ thượng véo liền khắp bái hai tử đều cấp mà rót một buổi trưa thủy Người này đường cha không đau lòng Ta cái này đường nương khả đau lòng Nói nữa Người sao biết khắp liền không giải Nói không chừng lớn lên sẽ càng tốt Ta khuê nữ lại không phải một ngày hai ngày làm trong đất sống Nàng còn có thể không biết đạo lý này Người A không hiểu cũng đừng nói bừa Nguyệt Nhi như vậy làm chỉ định có hải tử đạo lý Nguyệt Nhi xoa xoa mày Chuyện của nàng chỉ có nương biết đến tương đối rõ ràng, việc này thật sự muốn nói lên nàng còn vô pháp giải thích đâu, chỉ có thể nói như vậy cha, ngươi xem trong đất vốn dĩ liền thiếu thủy, ngươi xem này khoai lang đỏ đằng lớn lên quá vượng, kia trong đất phì không đều làm này khoai lang đỏ đằng cấp chiếm đi. Ta chính là giúp đỡ cấp đi một ít cành lá, như vậy phía dưới khoai lang đỏ mới có thể càng tốt hấp thu độ phì cùng thủy, bằng không ngươi nói khoai lang đỏ đằng cùng khoai lang đỏ đều phải trường, kia trong đất phì là hiểu rõ, chúng ta chỉ có thể lấy thứ nhất còn nữa cũng không phải đem khoai lang đỏ đằng đều lộng rớt, chỉ là giúp đỡ khoai lang đỏ đánh đánh chi, thật giống như chúng ta loại hoa màu cũng yêu cầu tỉa cây là một đạo lý. Bị khuê nữ như vậy vừa nói, trần Đại Hồ thật đúng là nói không nên lời mặt khác tới, có chút phiền não sờ sờ đầu tan này không phải xem lớp người già tử người đều làm như vậy, giống ngươi như vậy cũng chưa thấy qua có ai trải qua, ai, nếu này đằng đều hái được liền cứ như vậy đi, chờ mùa thu thời điểm chúng ta đang xem xem có phải hay không giống như ngươi nói vậy. Nếu nói bất quá khuyên nữ, Trần Đại Hồ cũng có cái ưu điểm đó chính là không đi so đo, chờ đến lúc đó dùng sự thật tới nói chuyện. Phán nhi vội vàng đem khoai lang đỏ đang lấy ra tới chuẩn bị đưa cho tiểu trư ăn làm nguyệt nhi cấp ngăn cản. Đừng vội, chúng ta trước đem lá cây cấp hái được, thứ này xào ăn rau trộn ăn đều có thể, nhiều chúng ta có thể yêm điểm dưa muối, kia ngạnh ngươi kia cấp heo ăn đi, sớn hiện tại còn nộn, nhiều yêm điểm dưa muối lưu trữ mùa đông ăn. Bạch Tú vẫn có chút trận tròn mắt. Nàng không nghe nói này khoai lang đỏ đẳng có thể ăn à, trước kia không phải không ăn qua, mọi người đều cảm thấy phát xài, cho nên dần dần cũng liền không ai ăn, trừ phi thật sự tới rồi chịu đói năm, ngày thường chỉ sợ thật sự liền không ai ăn thích ăn thứ này, trong nhà vườn rau một đống đồ ăn đâu, hà tất còn muốn ăn như vậy khó ăn đồ vật đâu. Bất quá nàng không mở miệng hỏi, liền suy nghĩ chờ ăn thời điểm nhìn nhìn lại, nơi này trừ bỏ bạch tú mai, phỏng chừng mọi người đều đối nguyệt nhi cái cách nói này sinh ra hoài nghi. Bất quá bảo nhi tuy rằng hoài nghi, vẫn là lực đĩnh nhà mình tỉ tỉ, dọn cái tiểu băng ghế lại đây giúp đỡ trích lá cây, Bạch Tú vân vội vàng dung hoa xác Nương, nhị bá bọn họ đâu, như thế nào không ở? Bạch Tú mai cười khổ một tiếng, ngươi nhị bá sợ ngươi mãi mãi sinh ra nghi ngờ, này không cho chúng ta giúp đỡ lộng, ngươi hoa lan thẩm nói ăn cơm xong bọn họ lại qua đây lộng, chúng ta mấy cái trước lộng, hài tử cha hắn, ngươi tới lộng, ta đem này đó lá cây lộng lộng. Nhìn xem có phải hay không giống ngươi khuê nữ nói như vậy thật sự ăn ngon. Bảo Nhi điểm đầu nhỏ khẳng định ăn ngon, tỷ của ta nói ăn ngon khẳng định liền sẽ không kém, nếu bàn về khởi làm ăn tỷ của ta nhất lành nghề. Nguyệt Nhi hắc hắc cười sơ soạn nhà mình đệ đệ một chút, có phán Nhi hỗ trợ, lá cây thực mau liền chuẩn bị cho tốt, ăn mới mẻ khẳng định là ăn không hết. Nguyệt Nhi đem dư lại đều yêm, làm hảo sống vô vỗ tay một bộ chắc chắn bộ dáng chờ xem, đến lúc đó các ngươi liền biết ăn ngon không. Chân đại hồ biên dung hoa sắc biên nói ngươi nha đầu này, gì thời điểm có này mưu ma trước quỷ, ngày thường sao không phát hiện đâu. Bạch Tú vẫn bận việc chính mình bên này, đồng thời không quên nói nhà mình tỷ phu vài câu ta nói tỷ phu, ngươi ngày thường phòng trừng kia tâm tư liền không ở ta Nguyệt Nhi trên người, ta khuyên ngươi thừa dịp hài tử còn không có hoàn toàn lớn lên chạy nhanh hảo hảo dụng tâm đãi này ba cái hài tử, chờ hai tử đều lớn, ngươi tưởng đối bọn họ tốt thời điểm cũng không biết nên sao nói. Chúng ta Nguyệt Nhi a đó chính là nét đẹp nội tâm đừng nhìn miệng không nói, chính là đồ vật đều ở trong bụng đâu, người A không có việc gì cũng nhiều quan tâm quan tâm hải tử đi. chân Đại Hồ có chút ngượng ngùng, kỳ thật chính hắn minh bạch, trong nhà này ba cái hải tử hắn thật đúng là liền vô dụng gì tâm tư, đặc biệt là Nguyệt Nhi đứa nhỏ này, lại nói tiếp hiện tại đều cảm thấy có chút hổ thẹn. 84 chịu không nổi. 84. chân Đại Hồ biên hướng đóng lửa thêm xài biên gật đầu ân, hiện tại chúng ta phân ra, các ngươi muốn ăn gì, xuyên gì đều cùng ngươi nương nói cha đi cho các ngươi mua. Nguyệt Nhi túi đầu cùng đệ đệ nói nói mấy câu, sau đó tiểu gia hỏa liền bước chân ngắn nhỏ chạy tới, từ phía sau ôm lấy Trần Đại Hồ cổ cha, "Kia nhà chúng ta mua nuôi đi, chờ lần này sắp du bán, ngươi liền dắt một con trâu trở về." Đại tỷ nói, "Như vậy chúng ta làm khác sự cũng dễ dàng một ít." Trần Đại Hồ ở phía trước không được gật đầu mua mua mua, "Cha lần này qua đi liền mua." Bạch Tú Vân cũng cảm thấy mua cái như là chính sự, đại tỷ ra trước mắt tình huống đặt mua một con trâu khẳng định là không thành vấn đề cho nên nàng ở bên cạnh cũng giúp đỡ nói chuyện. Bạch Tú Mai xào xong đồ ăn ra tới còn vẻ mặt vui dạo rực còn đừng nói, này khoai lang đỏ ngạnh xào lên còn khá tốt ăn, thay đổi khẩu vị thật đúng là không tồi, vừa rồi các ngươi nói gì đâu, gì ngư à. Bảo Nhi lại chạy tới cùng nhà mình mẫu thân nói một chút mua ngư sự, Bạch Tú Mai cảm thán một câu là nên mua, hai tử cha hắn, lần này chúng ta liền mua đi, chúng ta tổng không thể sợ lao viện kia đầu nói gì, chúng ta liền gì đều làm không được. Ai nói như thế nào liền nói như thế nào đi, thói quen liền hảo. Nhật tử liên tục đến Trần Đại Hồ mua đã trở lại nghiêu, Trần Tú Vân ở tránh một bút bạc sau cũng về nhà, nàng không thể thời gian dài ở chỗ này đợi, trong nhà hài tử còn chờ nàng đâu, bạch tú mai cấp nhà mình muội muội thu thập một ít cá khô còn có ngọn đến làm muội muội mang lên. Nhớ rõ, trong nhà an bài hảo, nếu là ngươi còn có rảnh nói, liền mang muội phu cùng hài tử cùng nhau tới, có thể nhiều lộng điểm liền nhiều lộng điểm, ít nhất đốt đèn không sợ phí tiền. Trần Đại Hồ định xe bỏ còn không có làm tốt, cho nên cũng không thể đưa cô em vợ trở về. Bất quá hắn này Lưu Dắt trở về cũng ở làng khiến cho không nhỏ hành động. Trần gia lão tam là gì điều kiện, phỏng trừng mọi người trong lòng đều rõ ràng. Lúc trước làm lão thái thái cấp phân gia tới thời điểm, không chỉ có không bắt được một văn tiền, bên ngoài còn thiếu không ít nợ bên ngoài đâu. Nhà bọn họ sao có thể tại như vậy trong thời gian ngắn trả hết nợ bên ngoài không nói còn muông ưu. ở rất nhiều người suy đoán chung, Trần Đại Hồ khẳng định là ở bên ngoài phát tài. Đối tam phòng một nhà Trần Phương Thị là trong lòng nhất rõ ràng các nàng trong tay có tiền không có tiền, nhi tử ra đột nhiên muông yêu. Làm lao thái thái này trong lòng thật sự không phải cái tư vị. Hơn nữa nàng hiện tại hoài nghi lão tam cùng lao nhị là ở bên ngoài phát tài, đến nỗi lao nhị cho nàng về điểm này bạn, nàng nghiêm trọng hoài nghi cái này làm cho hai khẩu tử nửa đường cấp tiền Cho nên ngày này nàng đều ở gõ cái này con thứ hai. Trần Đại Giang không nốc, đương nhiên minh bạch lao thái thái ý tứ, chính là hắn đi ra ngoài à không chỉ có thể làm nhà mình khuê nữ chạy nhanh đi ra ngoài cho hắn mật báo. Làm lao tam chạy nhanh nghĩ cách, giải thích này như tiền nơi phát ra. Trần Đại Hồ nghe thấy cái này tin tức. Không khỏi thở dài ta nguyên bản còn muốn cho lão viện người trước thải mấy ngày đâu, nếu nhị ca đều như vậy, ta đi tìm bọn họ nói, thuận tiện cũng cùng thôn trưởng để một chút việc này. Nguyệt Nhi nhíu mày trầm tư một chút nói cha. Người đi trước thôn trưởng bên kia, sau đó ở đến mãi ra kia đầu đi giải thích một chút. Trần Đại Hồ khó hiểu. Này một trước một sau có gì khác biệt ra bất quá nếu khuê nữ nói, kia hắn liền nghe hải tử. Cao mãn thương nghe được Trần Đại Hồ nói kiếm tiền phương pháp lúc sau. Liên chính hắn đều giật mình, dừng ra bên kia hắn không phải không đi qua, kia đồ vật hình như là cẩu da ngấm dường như treo ở trên cây hắn cũng thấy được, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là cái kia nhìn trắng bóng đồ vật thế nhưng có thể làm ngọn nến. Hơn nữa Trần Đại Hồ chính là dựa cái này phát tài Lao ra tử kích động liền lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn đại đại hồ. Ngươi ngươi nói việc này là thật sự. Trần Đại Hồ hàm hậu gương mặt mang theo một mặt hắn đều rất ít nhìn thấy tự tin mãn thương thúc, ta có thể lấy việc này lừa ngươi sao, ta suy nghĩ nếu thứ này có thể đổi tiền, kia không bằng làm làng người đều đi theo tránh điểm tiền, mặc kệ sao nói đều là quê nhà hương thân, nhật tử quá đều khổ, có thể tránh điểm ít nhất trong nhà hài tử không cần đi theo chúng ta đại nhân cùng nhau chịu khổ. Cao mãn thương vô vô Trần Đại Hồ bả vai người tốt đâu, Đại Hồ, ngươi này phân tình ta trước thế đại gia cảm ơn ngươi. Ta đây liền phái người ai ra nói một tiếng, có gì không rõ phỏng trừng còn phải phiền thoái ngươi giúp đỡ nói một chút, ngươi này phân tâm thúc nhớ kỹ. Trần Đại Hồ từ cao mãn thương trong nhà ra tới trực tiếp liền buôn nhà cũ đi, Trần Phương Thị nhìn đến nhà mình nhi tử lại đây, này sắc mặt lập tức liền âm chầm xuống dưới. Lao Tam, thật là không nghĩ tới à, phát tài, liền cha mẹ ngươi đều gạt, nương thật đúng là dưỡng ngươi như vậy một cái hảo nhi tử, ngươi cho ta nói thực ra nói ngươi cùng ngươi nhị ca ở bên ngoài đến tụt cùng tránh nhiều ít bạc. Lão thái thái nói nghe vào trần đại hồ lỗ thai cảm thấy có chút không quá là tư vị, khó trách nhị ca luôn mãi dặn dò hắn cần thiết lại đây giải thích, chỉ sợ nhị ca này đầu thật sự là chịu không nổi. Thở dài, nương, nơi nào là ta cùng nhị ca đi ra ngoài tránh bạc, hai chúng ta tránh nhiều ít chính ngươi trong lòng minh bạch, ngươi nói chúng ta hai cái đã không gì bản lĩnh cũng không có nhận thức người, chỉ bằng gắng sức khí tránh hai tiền, ngươi nói chúng ta có thể tránh nhiều ít ta. Nói này vẫn là ở trên biển đánh cá. Có thể lưu chữ mệnh trở về đã xem như thiếu cao thơm, nhân gia chủ nhân liền không kiếm tiền, chẳng lẽ đem bạc đều cho chúng ta này đó làm rút. Liên tính lại thiện tâm chủ nhân hắn cũng không có khả năng cho chúng ta quá nhiều a ta cùng ngươi nói thật đi. trần Đại Hồ đem ở rừng già phát hiện hoa sắp cùng với tinh luyện sắp du sự cùng lao thái thái nói một lần. Di ngoạn ý nhi, ngươi nói kia đồ vật có thể làm ngọn đến, nương không nghe lầm đi. Ta nói đi, ngươi sao có tiền đi mua nghiêu, ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Có tốt như vậy sự ngươi sao không cùng trong nhà người ta nói một tiếng, ta nói cho ngươi à, việc này ở ta nơi này ngươi liền đình chỉ, ai cũng không thể nói cho, nếu là để cho người khác đã biết, chúng ta còn như thế nào phát tải. Xem láo thái thái này một bộ dáng vẻ, Trần Đại Hồ mới biết được nhà mình khuê nữ vì sao làm chính mình đi trước thôn trưởng bên kia. Cười khổ một tiếng, nương, ta đã cùng thôn trưởng nói, ta hiện tại chính là tưởng bảo thủ bí mật chỉ sợ cũng là không được, người lão nếu là xuất ruột. Vậy chạy nhanh làm trong nhà người cùng ta lên núi đi thải hoa sáp, bằng không trộm, có thể lộng nhiều ít ta cũng không dám bảo đảm." Trần Phương Thị vừa nghe nói Nhi Tử đem việc này nói cho trong thôn người, khí cầm lấy trong tầm tay điều chổi ngật đáp liền hướng Trần Đại Hồ trên người tiếp đón. "Ngươi cái này phá của hôn trướng đồ vật, kia đồ vật có thể tùy tiện nói cho người khác sao, ta sao liền sinh ngươi như vậy cái ngốc tử a?" Trần Đại Hồ chạy nhanh né tránh, vẻ mặt sốt ruột hôn đường, "Ta đều bao lớn rồi, ngươi còn đánh ta, việc này ta cũng giấu không được a." Nhà chúng ta người lên núi, là người sao có thể nhìn không thấy đâu, cùng với làm đại gia sau lưng nghị luận chúng ta, sau đó lại phát hiện là chuyện như thế nào, còn không bằng làm mọi người đều đi theo cùng nhau kiếm tiền đâu. Lão thái thái khi dùng sức khắc một chút nhà mình cái này ngốc như tử, trong miệng còn chưa hết giận mắng ngươi chính là cái ngốc tử, khó trách ngươi sinh cái ngốc tử, này thiên hạ việc ngốc đều làm ngươi cấp làm, không nghe nói kiếm tiền chuyện tốt có thể tùy tiện nói cho người khác, ngươi nói ngươi, ai? 85 không đổi được. 85. Nói lại nhiều, Lão Thái Thái cũng cảm thấy đều là nói vô ích, đã đều nói cho nhân ra, còn không bằng sấn hiện tại chạy nhanh lên núi đi lộng chút trở về, mặc kệ thừa nhiều ít, tốt xấu nhà mình đốt đèn cũng có thể tỉnh bạc a Lão Thái Thái ngay sau đó đem trong nhà có thể điều động người đều cấp hô lại đây, liền chính mình nữ nhi còn có lâm xảo linh cũng chưa liền ngoại, hoài cái hoa ai không hoài qua à, cái này lại không phải làm gì trọng thể lực sống, chính là lên núi giúp đỡ bận việc một chút nhớ năm đó nàng đều mau sinh hoa tử còn trên mặt đất vội vàng thu hoạch vụ thu đâu. Nương, ngươi kêu chúng ta tới làm gì a Đô kiều vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, lao thái thái tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái còn có thể có gì, đều chạy nhanh cùng lao tam đến trên núi đi tránh bạc đi, đều mang lên ra hỏa sự, có gì nghe Lão tam ăn bài, hoa sen, ngươi đi kêu ngươi ra già làm hắn cũng đi, này chết lao nhân suốt ngày thủ về điểm này mà, mỗi ngày nhìn có thể nhìn ra bạc tới a Đều ma lưu cho ta lên núi đi Lâm xảo linh các nàng mấy cái Trong lòng minh bạch là sao hồi sự Bất quá không nghĩ tới lao thái thái liền nàng Cũng phải lên núi Bất quá lúc này nàng cũng không dám cùng lao thái thái ngạnh đỉnh Đây chính là kiếm tiền mua bán Nàng nếu là không đi Còn không được ở lao thái thái trong ánh mắt mách lẻo a. Về sau nàng tại đây trong nhà nhật tử Cũng đừng tưởng thoải mái Cho nên nàng liền thông minh không mở miệng Chính là Trần Ngọc Chi có chút không quá nguyện ý nương Đến trong rừng cây nhiều nguy hiểm a. Thượng một lần đều lao hổ đều sắp ra tới, chúng ta đều đi, này có phải hay không có chút không quá thỏa đáng à. Lao thái thái tam giác mắt thoáng nhìn lại đây, giống như là dao nhỏ giống nhau, liền Trần Ngọc Chi phía dưới muốn nói nói đều cấp nuốt đi trở về, nương là sùng nàng, chính là ở đại sự thượng Lao thái thái chính là nói một không hai, đặc biệt là kiếm tiền sự tình thượng, nàng nếu là dám công tử. Phòng trưng nương quay đầu lại liền hảo nên mắng chửi người. Trần Ngọc Chi chạy nhanh sửa miệng hành hành hành, chúng ta này liền cùng tam ca qua đi. Trần Đại Hồ ca hai cái lãnh một đám nữ binh lên núi, nửa đường thượng liền nhìn đến làng người cũng đều mênh mông quần cuộn hướng trong núi xuất phát, nhìn đến Trần Đại Hồ một đám đều thò qua tới tưởng thảo cái gần như, làm hắn nhiều chỉ điểm chỉ điểm. Hôm nay Bạch Tú mai các nàng cũng chưa lên núi, Bạch Tú vân đi rồi lúc sau, hai cái tẩu tử cũng liền không qua tới. Rốt cuộc tiền bọn họ cũng tránh. Trên núi tuy rằng Tân Gia một ít chính là đã không có ban đầu như vậy gián chắc, nếu đã biết Trần Đại Hồ tính toán lúc sau. Các nàng cũng liền không hề lúc này xem náo nhiệt. Đã đủ, làm người không thể quá lòng tham. Nguyệt Nhi sáng sớm thượng nhìn đến có co con cua, mang theo Phán Nhi hai chị em cái đi thị trấn đưa hóa, căn bản là không tham dự này trên núi sự. Bạch Tú Mai thì tại trong nhà vui dạo dư quy các nàng ra tân mua tới nữu. Trần Phương thị ở nhà đợi trong lòng thật có chút không rơi đế, nàng cũng không biết Nhi tử nói kia đồ vật có bao nhiêu có thể hay không tránh bạc. Nay không thu thập hảo, nhấc chân liền đi tới Trần Đại Hồ cửa nhà. Lao Tam gia Ở nhà không? Nhìn đến viện môn không khóa, đánh giá có lẽ ngốc cháu gái ở nhà đâu. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Tú Mai thế nhưng đi ra. Nhìn thấy Lao Thái Thái, Bạch Tú Mai cũng lắp bắp kinh hãi. Nương! Người sao lại đây? Lao Thái Thái tức giận trắng nàng liếc mắt một cái ta sao liền không thể lại đây. Này vẫn là ta con thứ ba ra Tuy nói phân ra, chính là đây cũng là nhà của ta không phải. Đến già rồi ta không thể nhúc đích nơi này cũng có ta một dọn giường không phải. Người nói ngươi. Ta cũng không biết nên mắng ngươi hay là nên đánh ngươi, chuyện lớn như vậy hai người các ngươi khẩu tử giấu cũng thật đủ khẩn, sao, sợ chúng ta những người này đoạt nhà các ngươi tài lộ. Đối cái này bà bà Bạch Tú Mai chỉ có thể kính, ra tuy rằng phân, chính là này lao thái thái vạn nhất tái khởi chuyện xấu, nàng làm tiểu đồng lứa nói như thế nào đều sẽ làm nhân ra nói. Nương, nhìn ngươi lao nói, chúng ta này không phải trong lòng không đế sao, chúng ta cũng vô dụng quá kia gì ngọn nến, này không phải lần đầu tiên thử xem sao này không mới vừa bán bạc, hắn cha liền mua ngưu trở về liền cùng các ngươi nói việc này, ta lúc trước cũng là sợ, vạn nhất thứ này không phải đâu, chẳng phải là làm trong nhà người đều đi theo bị liên lụy không nói còn một chút chỗ tốt đều không có, này có tin chính xác chúng ta mới dám nói ra, người lão cũng đừng nóng giận, trên núi còn có không ít đâu, chỉ cần trong nhà người đủ cẩn mẫn, khẳng định có thể bán thượng giá. Lão thái thái một hai phải bạch tú mai lấy ra ngọn đến tới làm nàng nhìn xem, bạch tú mai cũng không dám nhiều lấy. Lão thái thái là gì tính cách nhiều năm như vậy nàng trong lòng có thể không rõ sao, nhìn đến con dâu lấy ra một bó ngọn đến tới, liền tính lao thái thái vô dụng quá, chính là nàng nhìn đến qua a, này tay so đôi mắt đều mau đầu, mới vừa xem một cái đổ vật khiến cho lao thái thái cấp cấp được trong tay đi. Cái này ta lấy về ra nhìn xem, muốn thật là, trong nhà những người này cũng không bạch làm. Ném xuống những lời này nhân ra liền đi rồi đi, giống như sợ bạch tú mai đuổi ra tới, nhìn bà bà đi xa thân ảnh. Bạch Tú Mai thở dài lắc đầu đến mức này sao, lập tức trong nhà liền phải có, còn như vậy tham tài, thật là. Bất quá lời này nàng cũng chỉ có thể ở sau lưng nói nói, làm cho lao thái thái mặt nàng cũng thật không dám nói như vậy. chân Đại Hồ cũng không thể tưởng được bọn họ ở trên núi vội khí thế ngất trời, trong nhà lao thái thái thế nhưng còn sẽ tới nhà mình đi vì chiếm kia mấy chỉ tự chế ngọn nến sẽ làm như vậy. Chờ hắn trở về thời điểm Bạch Tú Mai mới cùng hắn đề ra một chút người nói người nương cũng thật là, muốn ta có thể không cho nàng sao nàng nhưng khen ngược cầm xoay người liền chạy ai ta là thật sợ này lao thái thái vì điểm này đổ vật té ngã một cái ngươi nói như vậy nhiều không đáng a chân đại hồ uống lên nước miếng thở dài ngươi đừng cùng lao thái thái chấp nhận người già rồi việc này làm làm nhân tâm không thoải mái bọn nhỏ đâu ta ở trên núi sao không thấy được các nàng bạch tú mai đem hai cái khuê nữ đi thị trấn sự nói một chút người chạy nhanh thúc giục thúc giục cái kia làm xe bò nhà chúng ta xe chuẩn bị cho tốt về sau cũng đừng làm khuê nữ con đi qua quá trầm không nói Hai cái khuê nữ đi ra ngoài ta thật sự là có chút không qua yên tâm. Trần Đại Hồ do dự một chút trên núi này đầu cơ bản đều sẽ, còn có ta nhị ca ở đâu, đại trùy bọn họ cũng đều có thể giúp điểm vội ta đi tiếp hải tử, trong nhà này đầu nếu là còn có người hỏi, người liền giúp đỡ nói một chút. Trần Đại Hồ lần đầu tiên cảm thấy trong nhà thiếu hai cái khuê nữ, hắn này trong lòng cũng giống như thiếu điểm gì, cho nên cũng chưa chờ bạch tú mai nói gì đâu, ném xuống gáo múc nước người liền đi ra ngoài. Nhìn nam nhân nhà mình xài bước ra ra môn, bạch tú mai trên mặt cũng mang theo một mặt thoải mái mỉm cười, người nam nhân này a cuối cùng là biết đau lòng hải tử. Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi đi thời điểm rất thuận lợi, bán đồ vật hai chị em cái còn thương lượng nên xài như thế nào này tiền, Phán Nhi cảm thấy hẳn là tích quá, chính là Nguyệt Nhi cảm thấy có tiền không hoa có chút xin lỗi các nàng đi này một chuyến. Người đi mua ăn, hoặc là lương thực người sau mặt khác, ta đi cấp bảo Nhi mua điểm giấy bút mực, chúng ta cũng đừng trên mặt đất viết không cần giấy vĩnh viễn đều luyện không ra tự tới. 86 là hắn. 86. Hai chị em cái càng tốt gặp mặt địa điểm lúc sau, phân công nhau hành động, Nguyệt Nhi vào một nhà hiệu sách, vốn dĩ cho rằng nàng như vậy trang điểm đi vào sẽ bị người bắn cho ra tới, nàng ở trong lòng đi cân nhắc hảo sao đối phó người, đáng tiếc điếm tiểu nhị làm nàng thất vọng rồi, nhân ra căn bản là chưa nói cái gì, chỉ là ngẩn đầu nhìn nàng một cái lúc sau, nói một tiếng tưởng mua cái gì cùng ta nói sau đó liền vội vàng đi bái thư. Nguyệt Nhi có chút buồn cười sờ sờ đầu, không đuổi đi càng tốt, nàng vừa lúc có thể sấn cơ hội này hảo hảo nhìn xem nơi này đến tuột cùng có chút cái gì thư. Bất quá dò hỏi một lần, sách này giá cả thật sự là làm người có chút líu lưới, quá quý, khó trách thời buổi này không phải ai đều có thể cùng khởi người đọc sách, liền chỉ là sách này tiền, đều không phải giống nhau ở nông thôn gia đình có thể chịu nổi. Ngắm lại trần sông lớn mấy năm nay, cũng không biết hoa nhiều ít bạc đi vào. Khó trách trong nhà những người này liều mạng làm cũng chưa thấy được có bao nhiêu dư tiền. Kỳ thật hiệu sách tiểu nhị trong lòng cũng vẫn là có bất mãn, tiểu cô nương hỏi nửa ngày một chút đồ vật cũng chưa mua, hắn kiên nhẫn cũng cơ hồ sắp hết sạch. Nguyệt nhi nơi nào có thể quản này đó, càng xem càng tới hứng thú, mà tiểu nhị cũng càng xem càng phát ốc, cái này nhìn không chớp mắt tiểu cô nương giống như nhận được thật nhiều tự xuất phát từ đối người đọc sách tôn trọng cũng liền chưa nói ra gì bất mãn nói tới. Đều là nghèo khổ nhân ra suốt có thể nhận được tự ở tiểu nhị trong lòng kia đến trả giá bao lớn nỗ lực à, Nguyệt Nhi chỉ vào một đống để đó không dùng giống như thật lâu thư hỏi tới thời điểm, tiểu nhị nhưng thật ra rất có kiên nhận trả lời. Này đó là thư đã thật lâu xa, ta tới thời điểm cũng đã có, nghe trưởng quầy nói là cái gì du ký, bất quá đọc sách người nhiều lắm là lại đây nhìn xem, cũng không có người bỏ được tiêu tiền tới mua. Tiểu cô nương, nếu là ngươi thích nói, sách này có thể tiện nghi chút bán cho ngươi, Nguyệt Nhi giờ phút này vừa lúc liền phiên tới rồi một quyển du ký, tùy tiện phiên phiên, thế nhưng ngoài ý muốn ở trong sách gian bộ phận phát hiện một cái rất kỳ quái đồ, tuy rằng trên cây chưa nói là thứ gì, chỉ là tác giả nói chính mình được đến cái này bản vẽ trải qua. Cũng không có nói minh cái này là làm gì dùng. Bất quá ở Nguyệt Nhi trong đầu giống như đối thứ này không tính xa lạ, đại não chung ký ức đồ vật tựa hồ cùng cái này bản vẽ có chút ăn khớp, tức khác trong lòng có chút hiểu rõ. Tiểu ca, quyển sách này ta mua. Nhiều ít bạc. Tiểu tử thật đúng là không cùng hắn nhiều mớn, liền bởi vì là năm xưa sách cũ cũng không ai muốn hắn liền thu chút giá thành phí. Ở Nguyệt Nhi trong lòng này đó còn đều có thể tiếp thu. Đem thư hướng trong lòng ngực một tắc, sách theo cấp đệ đệ muội muội mua bút mực giấy liền ra tới. Mới vừa đi đến đầu ngõ Đột nhiên liền phát hiện có tiếng khóc hơn nữa bên trong còn có đá đánh cùng chửi bậy thanh âm. Vốn dĩ nàng chính là ở nông thôn lại đây, như vậy nhàn sự vốn cũng liền không nên nàng một cái tiểu cô nương quảng. Chính là nghe được kia áp lực tiếng khóc, còn có đá đánh thanh. Nàng liền như vậy ma xui quỷ khiến đi qua. Nhìn đến khóc thút thít nam hải tử nàng đôi mắt này đều sắp mở to, kia không phải trước đoạn nhật tử cái kia cho nàng màn tàu tiểu tử sao. Bất quá như vậy xem ra đứa nhỏ này giống như không so nàng cao A nhìn dáng vẻ đứa nhỏ này không so với chính mình đại A. Nhìn đến tiểu đệ đệ dường như nam hải tử, Nguyệt Nhi đột nhiên giống như có bảo hộ. Liền có chút giống nhà mình đệ đệ bị người cấp khi dễ. Nam Hải Tử tuy rằng khóc chính là lại cũng liều mạng phản kháng cùng dãi dưa, người hà đối phương người nhiều không nói, vóc dáng cùng thể trạng so với hắn đều phải cường trắng nhiều, liền tính hắn cắn răng ở cùng đối phương đua, trước sau cũng ở vào hoàn cảnh xấu. Mụ nội nó, khi dễ người không mang theo như vậy, các ngươi đây là lấy nhiều khi ít ta, cô nại nãi hôm nay muốn giáo hơn giáo hơn các ngươi. Nguyệt Nhi buông trong tay đồ vật, móc ra chính mình tùy thân mang cây sáo ra tới, hướng về phía những người đó liền đi qua. Những cái đó đại hài tử xem Nguyệt Nhi là cái gầy nhưng rắn chắc gầy nhưng rắn chắc tiểu cô nương, còn lấy cái phá cây sáo ra tới hù dọa người, đều cho rằng Nguyệt Nhi đầu có tật xấu, đây là tới tìm tấu. Chính là Nguyệt Nhi trong tay này cây sáo giống như cùng dài quá đôi mắt dường như, có người phát lại đây, này cây sáo lập tức liền gõ tới rồi đối phương trên đầu, hơn nữa đánh người còn rất đau. kia mấy cái muốn chuẩn bị đem xen vào việc người khác Nguyệt Nhi đau tấu một chút người lúc này nhưng trợn tròn mắt, hết thể cho ta thượng, ta còn cũng không tin. Chúng ta nhiều người như vậy còn đánh không lại một tiểu nha đầu. Việc này nếu là chuyển ra đi, chúng ta ca mấy cái cũng đừng ở chỗ này địa giới lan lộn. Nguyệt Nhi trong ánh mắt tràn ngập một loại làm người hàn sợ giết lạnh. Trong tay cây sáo liền càng không hàm hồ. Ở bọn họ sông tới đồng thời, tay chân cũng bắt đầu cùng sử dụng. Cây sáo hiện tại chính là phụ trợ, có thể đánh tắc đánh, có thể gõ tắc gõ. Mấy ngày nay ở đất trồng rau nàng cũng không phải là luyện không. Lúc này vừa lúc có thể tìm những người này thử xem chính mình thân thủ rốt cuộc như thế nào. Ta nương a, chạy mau đi, người này chúng ta đánh không lại. Có một cái bị đánh đau người trước ồn ào ra tới, mặt khác mấy cái trong lòng sớm đã sinh sợ hãi tâm lý người đã sớm nhịn không được, rút chân liền chạy, nơi nào còn có thể quản chính mình đồng bạn, cùng Nguyệt Nhi đánh nhau kia một cái làm cái kia Nguyệt Nhi một chân cấp đá ra thật xa, xem đồng bạn đều chạy, vuốt chính mình mông cũng khập khiễng theo ở phía sau. Nguyệt Nhi dương giọng hướng nơi xa chạy trốn vài người nói về sau nếu là còn dám khi dễ hắn, cô mãi mãi đá chết các ngươi, có loại đường chạy. Lạc Bác Huyên hiện tại đã bị Nguyệt Nhi hành động làm cho sợ ngây người, nơi nào còn có thể lo lắng khóc ca, Tia Trương liền Nguyệt Nhi đều có chút ghen ghét khuôn mặt nhỏ tràn ngập đại đại kinh ngạc. Nguyệt Nhi quay đầu lại xem thời điểm, liền nhìn thấy Tiểu Nam Hải trên mặt tuy rằng có nước mắt, chính là kia vẻ mặt kinh ngạc biểu tình vẫn là làm nàng nho nhỏ thỏa mãn một phen. Lạc Bác Huyên hiện tại có chút bội phục Nguyệt Nhi này vũ lực đáng giá ngốc liu, người rất lợi hại a. Nguyệt Nhi mặt tức khắc liền đen, này chết hải tử một chút đều không đáng yêu. Vừa rồi nàng đầu hồ đồ còn cảm thấy đứa nhỏ này giống nhà mình đệ đệ, một chút đều không giống, đặc biệt là này há mồm, so với bọn hắn ra bảo nhi kem qua xa. Hừ, ta cùng ngươi nói, màn thầu tri ân ta hôm nay còn a ta về sau không nợ ngươi. Lạc bác huyên nghe Nguyệt Nhi nói như vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc ngạo kiểu dương lên, ta vốn dĩ liền không tính toán làm ngươi còn. Bất quá ngay sau đó vẻ mặt tò mò hỏi ngốc níu, ngươi sao đến nơi đây tới. Nguyệt Nhi vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Là người kêu nàng ngốc tử đó là bởi vì có nguyên nhân, ra hỏa này thế nhưng cũng kêu nàng ngốc, thật là đủ không thể nói lý. Đầu dương lên, đồng dạng một bộ ngạo kiểu bộ dáng liền không nói cho ngươi, tỷ đi rồi, chính ngươi chơi đi. Nhìn Nguyệt Nhi cầm đồ vật đi rồi, lạc bác huyên rậm chân một cái, có chút tức muốn hộp máu kêu huy, ngốc níu, đường đi à. Nguyệt Nhi mới không muốn lý cái này không lễ phép ra hỏa, cũng không quay đầu lại đi tìm nhà mình muội mội đi. Bất quá đi ở trên đường nàng cũng âm thầm suy nghĩ. Cái này tiểu tử thúi như thế nào lại ở chỗ này ở, thượng một lần không phải nói phải rời khỏi sao, như thế nào lại về rồi, có lẽ người này ra vốn dĩ liền ở chân trên. kia hắn kia mấy cái thị vậy đâu, như thế nào không thấy được bọn họ, lẽ ra nhà bọn họ tiểu thiếu ra bị người cấp khi dễ, bọn họ mấy cái hẳn là hiện thân bảo hộ mới là. Tưởng không ra này đó, cũng chỉ có thể lắc đầu, đây đều là chuyện nhà người khác, cùng chính mình lại có quan hệ gì, bất quá ngẫm lại vừa rồi chính mình thân thủ, trong lòng không khỏi vui vẻ. Xem ra như vậy luyện đi xuống là đúng. 87 huấn hở. 87. Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc không khỏi mang theo một cái bay vui mừng, Phán Nhi đã mua xong đồ vật chờ ở ước định địa điểm, chính là chờ mãi chờ mãi đều chờ không tới người, tiểu nha đầu trong lòng nhưng xuất ruột, nàng sao liền hồ đồ, nhà mình đại tỷ tuy rằng hảo chút, chính là này vạn nhất lại phạm hồ đồ nhưng sao chỉnh, nơi này nàng cũng không quen thuộc, nếu là đại tỷ thật sự đi lạc kia đã có thể hỏng rồi. Nguyệt Nhi nhìn đến Phán Nhi thời điểm, Tiểu nha đầu giống như là kiến bò trên chảo nóng dường như, đông một đầu tây một đầu, bất quá quá nhìn đến Nguyệt Nhi xuất hiện, này trên mặt rốt cuộc lộ ra một mả thiên tâm thần sắc. Tỷ, ngươi sao đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đi lạc, lần sau ta tuyệt đối không cùng ngươi phân đi rồi, hai ta cái cùng nhau, bằng không ngươi này cũng quá không cho người yên tâm. Nhìn đến Nguyệt Nhi mua đồ vật, phán nhi không khỏi căm mồm, chạy nhanh tiếp nhận tới phóng tới sọn, ngươi sao mua nhiều như vậy, không phải là ta cho ngươi những cái đó tiền ngươi đều hoa. Nguyệt Nhi thực nghiêm túc gật đầu không sai biệt lắm đi, ta giống như còn thừa năm văn tiền, phỏng trừng đủ mua bánh bao, trong chốc lát chúng ta mua bánh bao mang về. Phán Nhi lắc đầu, có điểm tiểu đoán giận tỉ, ngươi thật đủ có thể hoa, chúng ta là tránh nhiều ít ngươi là tưởng hoa nhiều ít, ta cùng ngươi nói này sinh hoạt cũng không thể giống ngươi như vậy hoa pháp, về sau nếu là có việc gấp phải dùng bạc nhưng làm sao, chúng ta đến tích có bạc, bảo Nhi về sau còn muốn đọc sách đâu, nào giống nhau còn có thể thiếu được bạc a? Nguyệt Nhi trong mắt mang theo chút làm người khó có thể phát hiện cười, nhà mình cái này muội muội A sinh hoạt là đem hảo thủ, cầm lấy sọt chính mình trước bị trên lưng, lôi kéo phán Nhi liền hướng bán màn thầu bánh bao địa phương đi. Hảo muội muội, ngươi yên tâm đi, tỷ trong lòng còn có thể một chút số đều không coi A, bất quá ngươi đến nhớ kỹ lâu này bạc là tránh ra tới, ngươi tích cốc có thể tích cốc nhiều ít A này nên hoa còn phải hoa, chờ ngươi này trên mặt gì thời điểm trường thịt, tỷ liền không loạn tiêu tiền. Nguyệt Nhi cuối cùng không bỏ được mua bánh bao Mua mấy cái màn thầu trở về, hai chị em cái một người ăn một nửa, khắt liền cùng phụ cận nhân ra thảo nước miếng uống. Trên đầu ngày dường như không có cô kỵ dường như, đem sở hữu nhiệt khí đều phóng thích ra tới. Nguyệt Nhi cảm giác chính mình phía sau lưng đều ướt đẫm. Phán Nhi cũng là, ai, nếu có thể không mặc như vậy rắn chắc thì tốt rồi, quay đầu lại chờ tỷ có bạc. Chúng ta đều xuyên tế vải bông quần áo, kia đổ vật hút hãn thông khí. Phán Nhi nho nhỏ thở dài tỉ. Vẫn là chờ nhà chúng ta đem bụng điền no rồi lại nói này đó, suy nghĩ nhiều ta sợ chính mình sẽ biến lòng tham. Nguyệt Nhi đau lòng vô vô muội muội bả vai yên tâm. Có tỉ tỉ ở, ngươi chính là lòng tham điểm cũng không sao. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói sự kiện. Nguyệt Nhi đem vừa rồi gặp được cái kêu hỏi đường tiểu nam hải sự nói một chút, phán Nhi lúc trước cũng nghe đệ đệ nhắc tới quá cái này ở tỉ tỉ hôn mê thời điểm cứu nhà mình tỉ tỉ một mạng người. À, là hắn a ngươi như thế nào không kêu hắn đến nhà chúng ta làm khách à? có xấu nhân gia cứu ngươi một mạng được không? Đúng rồi. Những người đó làm gì muốn đánh hắn đâu? Đối muội muội tò mò vấn đề, Nguyệt Nhi một mực lắc đầu. Trên mặt cũng là một bộ khó hiểu biểu tình. Ta cũng không biết ta, chính là hắn bộ dáng kia ta nhìn đều cảm thấy thiếu tấu, có lẽ liền bởi vì cái này hắn mới làm người cấp đánh đi, dù sao ta cũng không rõ lắm. Phán Nhi thật muốn chạy ra nhà mình đại tỷ này đầu nhìn xem bên trong đều trang gì a, nhân gia là ân nhân cứu mạng được không? Nàng nhưng khen ngược không chỉ có không cảm tạ nhân ra Còn như vậy một bộ biểu tình Trực tiếp trận trắng mắt cấp ngược nhi tỷ, ngươi tốt xấu hỏi một chút nhân ra đang ở nơi nào a? Lần trước ta nhưng nhìn đến hắn xuyên chính là tơ lụa quần áo Thấy thế nào đều là nhà có tiền công tử Chúng ta cũng không trông cậy vào đi phản nhân ra quan hệ Chính là này cứu mạng ân tình cũng không thể dùng cái này tới so Ngươi giúp nhân ra đánh nhau mà thôi Lại không phải cứu người ra mệnh Cái này vô pháp còn Tiếp theo ngươi nhìn đến hắn thời điểm Lại hảo hảo cùng nhân ra nói nói. Phán Nhi lại nhải là Nguyệt Nhi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, tia tiểu Nam Hải xuyên chính là bố ý, ý căn bản là không phải lăng la là tơ lụa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào à, chẳng lẽ người này trong nhà điều kiện không hảo. Việc này thực mau đã bị nàng cấp ném tại sau đầu, lần sau gặp mặt còn không chừng đến gì lúc, có lẽ cả đời đều không thấy được. Bởi vì hai chị em cái nửa đường thượng thấy được đi tìm tới nhà mình thân cha. Nhìn thấy Trần Đại Hồ vẻ mặt mồ hôi nhìn đến các nàng hai cái kinh hỉ bộ dáng, Nguyệt Nhi trong lòng cũng có nho nhỏ vui vẻ. Phán Nhi liền càng sâu, trực tiếp chạy chậm liền nhào tới cha, Ngươi sao lại đây, là lại đây tiếp chúng ta. Trần Đại Hồ nhìn đến hai cái khuê nữ, dẫn theo tâm cuối cùng là thả xuống dưới, trên mặt cũng mang theo nhẹ nhàng mỉm cười ngươi nha đầu này, ra tới thời điểm sao không cùng cha nói một tiếng đâu, ta còn lo lắng các ngươi hai cái nửa đường sẽ ra gì sự, rốt cuộc lúc này hoa màu đều lớn lên sao cao Các người hai cái là cô nương gia, cùng nhân ra tiểu tử còn vô pháp so, về sau ra tới kêu cha một tiếng, chờ nhà chúng ta xe bỏ làm tốt, cha mang các ngươi đến thị trấn đi bán đồ vật. Nói xong tiếp nhận Nguyệt Nhi trên lưng soạn, cười ha hả cùng hai chị em cái liêu nổi lên thị trấn tình huống. Hát hát, cha, ta cùng ngươi nói, lần này chúng ta không lưu lại bao nhiêu tiền, đều mua lương thực, còn có cấp bảo Nhi đọc sách dùng đồ vật. Phán Nhi giống chim nhỏ dường như, vừa đi vừa cùng Trần Đại Hồ công đạo này tiền hướng đi. Nhìn nhà mình khuê nữ vui vẻ tiểu bộ dáng, Trần Đại Hồ này trong lòng cũng cảm thấy sưởng rộng thoáng lượng. Ngắm lại trên núi nhà mình kia mấy cái chất nữ, cùng chính mình hai cái khuê nữ so sánh với, hắn cảm thấy ai đều so bất quá nhà bọn họ Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi, này hai cái hải tử so các nàng có khả năng nhiều. Trở lại trong thôn thời điểm, nhìn đến từng nhà đều ở trong sân phát lên hỏa, kia nồng đậm khí vị đi đến trong thôn đều có thể ngửi được. Nguyệt Nhi trên mặt không khỏi cười cha, xem ra đại gia hôm nay thu hoạch không ít ta ta nãi ra cũng không biết lộng nhiều ít. Trần Đại Hồ thở dài mặc kệ nhiều ít phòng trừng người nãi trong lòng đều sẽ không cảm thấy vừa lòng, nếu là cha không nói cho trong thôn người, phòng trừng nàng mới có thể cao hứng đâu. Quả nhiên, đi đến Trần gia cửa thời điểm, ra ba cái liền nghe được lao thái thái ở trong sân thẳng giọng nói với người đâu, chính như Trần Đại Hồ suy đoán như vậy, một là ngại trong nhà những người này làm cho không nhà người khác nhiều, nhị là cũng là mang chính mình nhi tử không giải tâm. Có chuyện tốt như vậy thế nhưng mới cùng bọn họ nói lại còn có đều là toàn làng người đều biết đến dưới tình huống. Lão Thái Thái đem ngọn đến lấy về tới, này trong lòng liền phạm đổ, tốt như vậy đồ vật, nếu là sớm một chút lộng trở về, nhà bọn họ đến tỉnh nhiều ít dầu thắp a cho nên mỗi khi nghĩ đến này, nàng liền có chút hận chính mình cái này con thứ ba. Nguyệt Nhi Mục vô biểu tình nói cha, nại đang mắng ngươi đâu. Trần Đại Hồ cười khổ một tiếng cha nào một ngày không làm ngươi nại mang quá. Nhật tử dài quá ta này lỗ thai đều khởi cái kén thói quen liền hảo. Bất quá việc này cũng khó trách ngươi nãi mắng nếu không phải vì ngươi nhị bá cha cũng không thể làm như vậy. Bằng không ngươi nhị bá về sau ở cái này trong nhà càng khó chịu. Phán nhi dẫu cái miệng nhỏ không phải rất vui lòng ngươi vì nhị bá thả rằng làm nãi mắng cha ngươi này tâm nhãn cũng thật tốt quá điểm kỳ thật muốn ta lại nói tiếp nhị bá liền không nên làm như vậy hắn còn không có phân ra đâu việc này Trần Đại Hồ cũng không hảo cùng nhà mình khuê nữ nói. Nguyệt Nhi ở một bên rắc muội mội tay phỏng trừng nhị ba nếu là dựa theo ngươi nói làm như vậy, buổi tối đều đừng nghị thượng dưỡng đất, nhị bá mẫu nhiều khôn khéo à, bất quá việc này về sau cha ngươi vẫn là thiếu làm điểm đi. Nhiều nàng cũng vô pháp nói, người này tính cách cũng không phải một ngày hai ngày là có thể thay đổi, nếu muốn làm nhà mình lao cha thay đổi một chút cũng không phải một lần là xong sự. 88 Cóc Than 88 Kế tiếp nhật tử, là người tiếp tục lên núi, có con cua thời điểm. Trần Đại Hồ liền khua xe bỏ đi đưa, Nguyệt Nhi mấy ngày nay ở nhà nhàn thời điểm liền dùng dây thừng thử bệnh lưới đánh cá, tuy rằng trước kia không biến quá, chính là không chịu nổi này trong đầu có phương diện này ký ức, cho nên thứ này vừa mới bắt đầu có chút cảm thấy lao lực hậu kỳ liền biên đặc biệt thuận lợi, liền Trần Đại Hồ đều cảm thấy ngạc nhiên. Ha ha, ta khuê nữ lại là như vậy xảo, thứ này sao xem đều giống chúng ta đánh cá dùng vong A, nha đầu, ngươi đây là từ nơi nào học được, đều không cần Nguyệt Nhi đi giải thích. Nhân gia Bạch Tú Mai trực tiếp liền ở một bên mở miệng thứ này còn dùng học A, cùng biên cái sọt đều không sai biệt lắm, cái này chính là trung gian đánh cái kết mà thôi, còn đừng nói liền ta nhìn đều học xong, cha hắn, chúng ta cũng biên một cái, thứ này sợ thủy, nhật tử dài quá khẳng định đến lạ, chúng ta liền lộng cái dự phòng. Nguyệt Nhi trong lòng có cái ý tưởng, đó chính là bệnh thành lưới đánh cá, nàng hảo vào núi đi vứt cá, ngày này đến vãn một chút lộng có chút không quá giải khác. Mấy ngày nay, không chỉ có là bọn họ buồn là người, liền bên ngoài biết được tin tức người đều gia nhập lộng hoa sắp hàng ngũ tới, trần ra hai cái khuê nữ lao thái thái đều thông chi tới rồi, ở thị trấn không gì sự làm trần đại tráng cũng làm lao thái thái cấp hô trở về hỗ trợ, ngay cả nàng chính mình đều tự mình lên núi, nàng lo lắng nàng nếu là không đi nói trong nhà những người này sẽ lười biếng. Nhiều người như vậy đều vào núi, cho nên hướng bên trong đi đại gia vẫn là có chút lá gan, bất quá lại hướng bên trong đi bọn họ cũng không dám. Bởi vì giã thu thanh âm bọn họ sẽ thường thường nghe được. Trần Đại Hồ hai ngày này liền không lên núi, ở nhà đùa nghịch chỉa xuống đất, giúp đỡ đốn tuổi, thuận tiện cũng giúp đỡ hải tử đưa hoa bán, đương hắn lần đầu tiên nhìn đến khuê nữ bấy dập con ngồi thời điểm. Trong lòng nói không hổ thẹn là giả. Thật không biết lúc trước hắn đi ra ngoài thủ công thời điểm, trong nhà hải tử cùng tức phụ là như thế nào chịu đựng tới, dù sao hắn trở về lúc sau phát hiện giống như cái này ra không hắn cuộc sống này làm theo quá khá tốt. Này không thể không làm làm nam nhân Trần Đại Hồ có chút nguy cơ cảm, cho nên mấy ngày nay hắn so với ai khác đều cần lao. Đại Hồ, mau cấp tỉ lộng điểm ăn, ta đều mau chết đói. Người một nhà ngồi ở trong viện dệt lưới đánh cá đâu? Trần Ngọc Yến lãnh nhất bang nhà mình hài tử còn có cháu ngoại trai cháu ngoại gái đi đến. Trần Ngọc Anh không phải không nghĩ tới. Mà là nàng có chút ngượng ngùng, ca ca phân ra lúc sau nàng cũng không có tới cấp ôn cái nồi, trước hai ngày xem Hải tử thật sự là lại khát lại đói. Nàng mới cùng nhà mình đại tỷ lại đây ăn một hồi cơm. Lần thứ hai nàng là chết sống không tới, nhà ai đều không dễ dàng, nàng là tưởng cấp cái này ca ca ôn nổi, chính là nhà mình liền cơm đều mau ăn không được. Nàng lấy gì cho nhân ra ôn nổi a? cho nên bọn nhỏ theo tới. Nàng lại không lộ diện. Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi hâu người lúc sau, liền vẫn ngồi như vậy vội vàng bệnh trong tay lưới đánh cá. Phán Nhi trong lòng có chút không thoải mái đại cô, lần trước không phải nói tiếp theo tới cấp nhà của chúng ta ôn nổi. Ngươi này ôn nổi lễ đâu, ta sao không thấy được đâu. Trần Ngọc Yến tức giận chừng mắt nhìn cái này lắm mồm chất nữ liếc mắt một cái ngươi đại cô ta mấy ngày này có bao nhiêu vội, ngươi cũng biết. Ta nơi nào còn có thể lo lắng chuyện này, chờ về sau đại cô trong tay có tiền. Cái này lại cho các ngươi bổ thượng, đệ muội à, nhanh lên à, chúng ta đói đến thiếu chút nữa liền lộ đều đi không đặng. Bạch Tú Mai có chút khó khăn nói đại tỷ, không nói con người của ta keo kiệt, trong nhà lương thực cũng liền thừa lưu đế nếu là làm cũng chỉ có thể uống gọi món ăn cháo, các người mấy cái hải tử cũng đừng lỡ mợ, thật sự là trong nhà tránh chút tiền ấy làm ngươi cứu cứu dùng để mua yêu, chờ về sau mợ điều kiện hảo, các người muốn ăn nhiều ít đều không phải cái vấn đề. Trần Ngọc Anh ra ba cái hải tử nhưng thật ra không gì ý kiến, ở nhà bọn họ đều là uống cháo rau, có cái này đã không tồi, huống chi trong nhà cũng không ăn giữa trưa kia đốn. Bất quá Trần Ngọc Kiến ra ba cái hải tử trên mặt thật có chút không phải thực vừa lòng. Diêm đại ni chỉ chỉ chuồng gà còn có con thỏ lung đồ vật vẻ mặt thiên chân tươi cười mợ, này có gì hảo khó, nơi đó không phải có sao, ăn cái nào ta đều không chọn. Phán nhi nhưng không vui khó mà làm được, gà chúng ta trông cậy vào để chứng cho ta đệ đệ mua bút được đâu, con thỏ ta còn trông cậy vào bán tiền mua lương thực đâu, này hai cái cũng không thể động, đó là ta. Trần đại hồ tràn đầy xin lỗi đối nhà mình đại tỷ giải thích nói tỷ, này hai dạng đều không thể động. Nhà của chúng ta bảo Nhi lấy này gà cùng con thỏ đều sắp làm thành đôi mắt, nếu là thật giết, phòng trừng kia hài tử khẳng định cùng ta không để yên. Uống điểm cháo đi, dù sao trong nhà liền này kiện, không phải không nghĩ cho các ngươi làm, mà là không có, mấy thứ này về sau trong nhà ăn uống đã có thể trông cậy vào bọn họ, động khẳng định là không thể động, hai tử mẹ hắn, đi cấp bọn nhỏ làm gọi món ăn cháo uống. Nguyệt Nhi chống diện mạo thượng kia mạt cười ai cũng chưa nhìn thấy, trong nhà không phải không lương thực, còn thừa nửa túi đâu. Này vài lần hai chị em cái nhưng không thiếu mua, bất quá này vài lần Trần Sông lớn đi nàng liền không làm hoa cái này tiền. Vì sao đâu, bởi vì đại cô cùng ngãi bọn họ đều lên núi, lần đầu tiên liền đến nhà bọn họ ăn một hồi, nàng là lo lắng về sau còn sẽ đến, này không cho Bạch Tú Mỹ đem trong nhà lương thực giấu đi, Trần Đại Hồ không tiến phòng bếp trong lòng không số, buổi sáng Phán Nhi liền cùng nhà mình thân cha nói việc này, làm hắn ngày mai đi mua điểm lương thực trở về, cho nên Trần Đại Hồ nói cũng đương nhiên. Trần Ngọc Yến cũng biết chính mình cái này đệ đệ sẽ không nói dối, cho nên Trần Đại Hồ lời nói nàng tin, bất quá vẫn là nhảy nhót cùng Bạch Tú Mai đến phòng bếp đi nhìn thoáng qua, quả nhiên thật sự liền thừa lưu đế. Nhìn đến đại cô tỷ theo vào tới, Bạch Tú Mai thở dài trong nhà liền thừa nhiều như vậy, không phải con người của ta môi, đại tỷ, nếu là ngươi trong tay bạc có dư giả nói, có thể hay không mượn điểm cho chúng ta, lúc này thật vất vả bán chút tiền, ngươi này đệ đệ nhưng khen ngược trực tiếp liền mua ngưu trở về. Dư lại tiền trả nợ trên cơ bản liền không dư lại mấy cái Tháng sau bảo nhi còn phải giao quà nhập học đâu Ai, trong nhà bạc thật sự là không quá thuận lợi Trần Ngọc Yến chạy nhanh nói ta nơi nào có gì tiền a Nếu là ta có bạc, ta còn đến này trên núi tới chịu cái này khổ Lại nói tiếp ngươi tỷ ta cuộc sống này còn không có các ngươi hảo quá đâu Đệ muội, nhanh lên đi Chúng ta nếu là đi chậm trên núi đổ vật nhưng thừa không nhiều lắm Nói xong người cũng lập tức thoát đi phòng bếp Nàng chính là sợ Bạch Tú Mai lại cùng nàng để vay tiền sự, khó khăn lại đây có một đốn nàng lại đáp thượng tiền, như thế nào tính đều không có lời. Nàng trong lòng cũng có một quyển chứng đâu, mấy ngày nay làm cho cái này sắp du nàng cũng bán mấy lượng bạc, này chính mình cái này để đệ thủ công trở về cũng không có lâu lắm, nói vậy này tránh bạc cũng nhất định là hiểu rõ, phỏng trừng kia như mua cũng thật sự liền thừa không được mấy cái. Vừa ăn cơm thời điểm, Trần Ngọc Kiến còn biên hỏi Lao Tam, ngươi sao không trên núi đâu, lộng điểm là một chút. Ngươi ở nhà ngồi cũng không ra tiền địa phương. Trần đại hồ thở dài trong nhà mà không ai lộng à, nói nữa, trong núi phòng trường hiện tại cũng thừa không bao nhiêu đồ vật, ta không lòng tham, để lại cho đại gia hỏa lộng đi, mùa thu thời điểm hoa màu có thể có một cái hảo thu hoạch ta liền cảm thấy mị mãn. Đuổi đi mấy người này lúc sau bạch tú mai thở dài trong nhà là hoàn toàn không lương thực, ngươi đi mua điểm đi, cũng không biết ngươi tỉ bọn họ còn có thể hay không lại đến. Trần đại hồ biên lộng trong tay vong biên nói lại đến trong nhà cũng không lương thực. Người A trực tiếp nấu đồ ăn cho bọn hắn ăn, tỷ của ta người này quán sẽ chiếm tiếng nghi, không thể cho nàng dưỡng thành như vậy tật xấu. Trần Đại Hồ tuy rằng biết lần trước tránh không ít bạc trở về, chính là này tiền không về hắn dùng A, hắn tổng không thể mỗi lần đều moi hài tử của hồi môn bạc hoa đi, cho nên tỉnh tiền cùng kiếm tiền cũng là một kiện hạng nhất đại sự. 89 xét đánh 89 Nguyệt Nhi đem trong tay lưới đánh cá thu hảo khẩu lúc sau, ngẩn đầu nói cha, chúng ta lên núi đi, trước vứt mấy cái cá ngươi mang đi. Trong tay có tiện tay đồ vật, Trần Đại Hồ lần này hoàn toàn phát huy hắn mấy ngày nay tân học sở trường đặc biệt giải lưới đánh cá, khác hắn không như thế nào học được, thứ này hắn đùa nghịch rất minh bạch. Hai chị em gái nhìn nhà mình thân cha đem lưới đánh cá hướng không chung như vậy ném đi, lưới đánh cá tựa như đường cong dường như lọt vào hồ nước, bên trong kia mười mấy điều cá lớn cuối cùng một cái cũng chưa rơi xuống, đều làm cho bọn họ cấp vớt đi lên, Trần Đại Hồ mang theo đồ vật chạy nhanh xuất phát, bằng không buổi tối đuổi không trở lại, trong nhà thật sự muốn nghèo rất mờ thôi. Bạch Tú Mai Lôi kéo Nguyệt Nhi thương lượng khởi nàng trong tay dư lại những cái đó tiền sự. Gì, ngươi đều hoa. Nguyệt Nhi gật gật đầu đường, này bạc ta làm đại cứu đi làm chính sự, một trăm lượng là cho bà ngoại ra mua đất còn có sinh hoạt cùng với đệ đệ muội muội đọc sách phí dụng, dư lại nhìn là nhiều, chính là thật sự phải dùng lên thật sự không quá nhiều. Yên tâm, ta hiện tại không nói ta làm đại cứu là làm gì đi, nhưng là ngươi yên tâm này bạc đều dùng ở đường ngay thượng, bằng không đại cứu cũng không thể làm a ngươi nói có phải hay không. Bạch Tú Mai hiện tại trong lòng nhưng không đế, này bạc một văn đều không còn, nàng còn tưởng rằng ít nhất trong nhà sinh hoạt phí tổn là không thành vấn đề, nào thừa tưởng, đều hoa đi ra ngoài, hài tử còn không nói hoa ở địa phương nào, nàng âm thầm cầu nguyện nhà mình đại đệ đệ ngàn vạn đừng đem bạc đều cấp luận hoa, tiếp theo nhìn thấy đệ đệ nàng đến hảo hảo nói nói hắn, cũng không thể quá quán hài tử. Bất quá lời này nàng không thể làm cho hài tử mặt nói ra, vô lực gật gật đầu hoa liền hoa đi, dù sao cũng là ngoại ý muốn chi tài. Liền tính không có chúng ta cũng không đau lòng. Nguyệt Nhi nhìn nhà mình mẫu thân kêu biểu tình đau lòng cùng cái gì dường như, còn không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Khó được bật cười. Nương, người lão đối ta có điểm tin tưởng được không? Ta làm đại cứu đi ra ngoài làm sự cũng là tránh bạc mua bán, bất quá có thể hay không thành còn phải xem hắn. Ngươi nói nếu có thể tránh đến tiền, chúng ta hai nhà về sau nhật tử không đều hảo quá. Ngươi cũng không cần lo lắng bà ngoại bọn họ, thuận tiện chúng ta còn có thể giúp tiểu gì một phen. Liền kia mấy trăm lượng bạc hôm nay tốn chút ngày mai cái có chút việc. Không ra 2-3 năm khẳng định hoa đi ra ngoài, không bằng tưởng cái lâu dài biện pháp. Bạch Tú mai thở dài nương tin là tin ngươi, bất quá đột nhiên nghe thế tiền cũng chưa ta này trong lòng vẫn là không quá dễ chịu. Tính, chúng ta cũng đừng nghĩ việc này, mỗi ngày đều có chút tiền trinh tiến vào cuộc sống này quá cũng kiên định, muốn thật là trong tay có này mấy trăm lượng nói không chừng nương thật đúng là không cái này phúc khí tiêu thụ đâu. Việc này ta quay đầu lại cùng cha ngươi để một chút. Liên nói bạc là ngươi cấp hoa, bất quá liền tính cha ngươi hỏi tới ngươi nhưng miễn bản ngươi cứu cứu sự. Vạn nhất nếu là làm bồi, đỡ phải cha ngươi đối với ngươi cứu cứu có gì ý tưởng. Nguyệt Nhi vương ngón tay cái hướng Bạch Tú Mai tán dương đương, vẫn là ngươi lợi hại, ta nói đi. Nhà của chúng ta tỉ đệ ba cái này đầu tùy ai, cảm tình đều giống ngươi a. Bạch Tú Mai bị khuê nữ như vậy một khen nàng cũng ngượng ngùng cười, ngươi nhà đầu này. Một chút đều không biết xấu hổ, ngươi này không phải khen chính mình sao. Bất quá lại nói tiếp cũng không phải nương nói ngoa, cha ngươi kia đầu là không bằng các ngươi mấy cái. Nói xong hai mẹ con cái lại nhìn nhau cười, bạch tú mai cấp khuê nữ gom một chút có chút tán loạn đầu tóc sửa mình cái chúng ta bạc dư giả, nương cho các ngươi hai chị em cái mua điểm châm hoa mang mang, tiểu cô nương ra không cái đồ trang sức thấy thế nào đều cảm thấy có chút trọc. Nguyệt Nhi sáng sụa cười, bạch bạch hàm răng đều lộ ra tới nương, ta đối kia đồ vật không có hứng thú, ngươi cấp muội muội mua đi. Ta đi trước nhìn xem bấy dập còn có hay không đổ vợ. Bạch Tú Mai dặn dò hai câu, bởi vì trong rừng cây có người, nàng nhưng thật ra không quá lo lắng hải tử an toàn vấn đề, hơn nữa khuê nữ từ khi hảo lúc sau, rất nhiều thời điểm nàng rác đứa nhỏ này quá có chú ý, hơn nữa cũng thông minh, cho nên hải tử làm sự nàng dễ dàng không đi can thiệp. Nguyệt Nhi lần này tránh đi này đó thải hoa sắp quá người, một mình từ một cái khác trên sườn núi đi, nơi này nàng còn chưa đi quá đâu. Nàng chính là muốn đi xem có thể hay không tìm được cùng loại với lần trước như vậy lại xà, một viên xà gan cộng thêm thịt rắn đều rất giá trị bạc, tóm lại so với bọn hắn bán ca muốn tới tiền mau Một người con cái sọt cầm ma đến sắc bén dao trẻ tuổi dọc theo đường đi nhìn đến không ít nấm, bởi vì là cái bóng duyên cớ, nơi này nấm nhưng thật ra không ít, Nguyệt Nhi vừa đi vừa nhặt, bất chi bất giác liền đi tới bên trong, bất quá trên đầu đột nhiên liền vang lên một tiếng tiếng sớm, nguyên bản vẫn là mặt trời lên cao thiên đột nhiên liền trở nên mây đen răng đầy lên đầu mưa lớn điểm cũng tùy theo xung dưới. Nguyệt Nhi trong lòng có chút sốt ruột, dựa theo nàng trong đầu đồ vật, ngày ngày mưa đại ở trong rừng cây thật có chút nguy hiểm, đặc biệt là xét đánh thời điểm, liền ở nàng do dự muốn hay không trở về thời điểm, liền nghe được trong rừng cây truyền đến từng đợt chú lên, vừa định đến bên trong đi xem là chuyện như thế nào thời điểm, bầu trời đột nhiên lại đánh xuống một đạo tia chớp liền ở không xa phía trước, vừa rồi còn một trận ở mỹ rừng cây, tức khắc chi gian khôi phục bình tĩnh. Nguyệt Nhi này bước chân nâng lên tới lại thả xuống dưới, nàng tưởng vào xem, chính là nơi này tình huống nàng thật sự không rõ lắm, vạn nhất ra tới cái đại hình giã thu không nói cái khác liền, cái kia mãng xà y y theo trước mắt nàng này tiểu thân thể cũng thật đủ sặc. Nguyệt Nhi tại chỗ chuyển động một hồi lâu, trên người quần áo đều ướt đẫm, chính là nàng cũng vô tâm tình cố kỵ cái này, nàng liền cân nhắc chính mình có nên hay không đi vào. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nếu tới, vậy đi vào hảo hảo nhìn xem, nói không chừng có gì thu hoạch đâu trong tay nắm chặt dao trẻ tuổi đầy người đều là cảnh giác đi vào. Đập vào mắt thế nhưng là đầy đất thi thể, cũng không biết là ông trời chiếu cố nàng vẫn là hôm nay là gì ngày lành, mãng xà thế nhưng có hai điều không nói, còn có mấy cái lợn rừng thi thể. Bất quá hai điều mãng xà đã bị sấm đánh xuyên phần đầu vừa lúc hai điều xà là trồng lên, cũng không biết đây là mãng xà động dục mùa áp vẫn là cho nhau tàn sát, dù sao đám kia ra tới kiếm ăn lợn rừng cũng đi theo tới rồi múc, phòng trừng này xà không đuổi kịp hào lúc. Cố tình xét đánh thời điểm làm việc này, vừa lúc cùng nhau làm quỷ mệnh nguyên lương. Nguyệt Nhi qua đi phiên động một chút này đó thi thể, còn tính không tồi, theo không gì sự, mạng xà này phần đầu khẳng định là không được, đều đốt trọi, bất quá phá vỡ chúng nó thân thể. Nguyệt Nhi còn liên tục may mắn, may mắn này xà gan không gì sự, nhìn nhìn lại mặt khác bộ vị, còn tính không tồi ít nhất đại bộ phận vẫn là có thể ăn. Mấy thứ này nàng một người khẳng định là dọn bất động, tún một đầu không tính đại lợn rừng trước kéo xuống sơn. Đến nỗi mặt khác nàng là không cái kia sức lực, trở về tìm người tới lộng đi. Bạch Tú Mai vốn dĩ ở nhà chính dệt vải đâu, bầu trời này hạt mưa một chút tới, nàng liền ngồi không được, nhìn đến trên núi người sôi nổi chạy xuống tới chốn vũ, nàng liền lo lắng khởi lên núi khuê nữ. Đứa nhỏ này sao liền đuổi lúc này đi đâu, cái này vũ, có thể hay không lạc đường à, ngay sau đó lại lo lắng khởi tiểu khuê nữ, bảo nhi hôm nay chỉ buổi sáng khóa, cũng không biết này hai cái hài tử có thể hay không bị vũ cấp tới thấu. Ba cái hài tử nàng đều lo lắng, cũng không biết nên cố nào một đầu. Khoác áo tơi, lại mặt khác cầm một bộ ra tới, đứng ở cửa bắt đầu bồi hồi. Trên núi bên kia là đại nữ nhi, bên này là hai cái còn nhỏ hài tử. Nàng cái này đương nương không biết nên đi tiếp cái nào. 90 lựa chọn. 90. Nhìn xem cửa thôn phương hướng, nàng cuối cùng lựa chọn lên núi. Kia địa phương quá nguy hiểm, không biết này đại khuê nữ ở trong núi đều thành gì dạng. Phán nhi cùng bảo nhi tuy rằng cũng có thể gặp mưa. Chính là ở Bạch Tú Mai trong lòng, ít nhất các nàng hai cái người là an toàn. Bất quá Nguyệt Nhi không làm nàng cái này đương nương kêu bao lâu, ở Bạch Tú Mai hô vài tiếng chung nàng đã kéo tiểu lợn rừng xuống núi. Nương, ta ở chỗ này, ta nơi này có cái gì lấy bất động A, làm sao? Bạch Tú Mai nhìn đến khuê nữ trong tay đồ vật đều muốn nỡ ngạch, nhà bọn họ hải tử đây đều là gì vận khi A, tiến tranh liền có thu hoạch, lần này lại là lợn rừng, bất quá ngấm lại Nhi tử thèm thịt, vừa lúc lợn rừng không lớn. Lần này nhà bọn họ liền để lại chính mình ăn, cho là cấp bọn nhỏ cải thiện sinh hoạt. Bạch Tú Mai chạy nhanh đem trong tay áo tới cấp Nguyệt Nhi phủ thêm ngươi nha đầu này, đều trời mưa còn không chạy nhanh về nhà, ngươi này không phải làm nương lo lắng sao? Theo nương tới kéo, chúng ta chạy nhanh đi, Phán Nhi cùng Bảo Nhi còn không có trở về đâu, cũng không biết hai người bọn họ thế nào. Nguyệt Nhi giơ tay lau một phen trên mặt nước mưa, gãi gãi đầu, vẻ mặt phạm sầu bộ dáng nương, trong núi còn có vài chỉ đâu, ta vừa rồi đi vào thời điểm Vừa lúc đuổi kịp xét đánh cũng không biết là chuyện như thế nào, dù sao đã chết hai chỉ mãng xà còn có mấy đầu lợn rừng, ta cũng không đếm kỹ, này không phải chạy nhanh kéo một con tiểu nhân xuống dưới, nhưng cái đó làm sao? Bạch Tú Mai vừa nghe nói trên núi còn có, đôi mắt đều mở to à, còn có như vậy nhiều à? Nguyệt Nhi gật gật đầu, làm sao? Bạch Tú Mai nhìn khuê nữ phía sau lưng thượng còn có một sọt nấm hiện tại nàng cũng không rảnh lo khác, lôi kéo Nguyệt Nhi tay kéo lợn dừng liền hướng ra đi trở về lại nói giờ phút này vũ đã mau biến thành màn khói cơ hồ đều thấy không rõ phía trước đều có chút cái gì hai mẹ con cái một chân thâm một chân thiện hướng ra đuổi trên đường căn bản là nhìn không tới có người ở đi lại lúc này phỏng trừng đều ở nhà trốn vũ đâu về đến nhà lúc sau bạch tú mai phân phó nguyệt nhi chạy nhanh ngao canh gừng uống nàng cầm áo tơi lại xông ra ngoài nguyệt nhi có nghĩ thầm đi theo cùng nhau qua đi chính là nàng cảm thấy nương khẳng định là không thể đáp ứng Không bằng chạy nhanh ngao điểm canh ngừng. Đệ đệ muội muội đã trở lại ít nhất có thể uống đọc thuộc lòng nhiệt. Trần Phương Thị ở nhà nhìn bên ngoài mưa to có chút phát sầu này nhưng làm sao, Gì thời điểm có thể trời nắng a? này không phải chậm trễ sự sao. Khó khăn có cái kiếm tiền đồ vật, này ông trời cũng không chiếu ứng chúng ta. Trần Đại Giang Biên ở phòng chất tuổi ngao sáp biên nói nương, nhà chúng ta đã làm cho không ít, này đó bán lại là một bút bạc. Lưu lại một ít thắp sáng vậy là đủ rồi, lại nói trên núi cũng không thừa nhiều ít. Ngươi còn có thể đem vỏ cây đều cấp quát xuống dưới A. Lão thái thái chừng hắn một cái liền tính không quát tiếp theo tầng ra, ít nhất chúng ta cũng đến nhiều lộng chút, không cần nhiều, này một buổi chiều làm cho. Cũng đủ nhà chúng ta điểm một năm ngọn đến, ai, sao nói trời mưa liền trời mưa đâu. Bạch Tú mai qua sông nhỏ khẩu chỗ đó mới nhận được tỷ đệ hai cái. Rất xa liền nhìn đến khuê nữ có nhi tử, bảo nhi trên đầu còn đỉnh một mảnh đại đại lá cây tử. Hai cái hài tử ở trong màn mưa gian nan đi trước. Đệ đệ thường thường còn giúp tỷ tỷ lau mặt thượng nước mưa, mặc dù là như vậy, hai cái hải tử đã đều thành gà rất vào nồi canh. Bạch Tú Mai nhìn đến khuê nữ cóng nhi tử đi tới thời điểm, đôi mắt đều đỏ, chạy nhanh chạy vài bước qua đi đem chính mình trên người háo tơi cởi ra cấp hai cái hải tử đều phụ thêm, một đôi tay giống như gà mái cánh giống nhau đem hai cái hải tử hộ ở chính mình dưới nách. Tới, đều mặc vào, đường đông lạnh bị bệnh, chúng ta chạy nhanh về nhà, người tỷ đã ngao canh. Bảo Nhi không bỏ được làm Bạch Tú Mai như vậy làm gặp mưa nương, chính ngươi ăn mặc, ngươi ôm ta liền hảo, ta không lạnh. Bạch Tú Mai cùng Nhi Tử cũng không gì hảo thuyết, bế lên Bảo Nhi làm phán Nhi đội kịp, nương ấy cái chạy nhanh hướng ra chạy, Bạch Tú Mai hiện tại lo lắng nhất hai cái hài tử thân thể, nhưng ngàn vạn đừng suối mắc lối tới. Kỳ thật ngồi ở trên giường đất hướng bên ngoài vọng Trần Phương thị ẩn ẩn hồ hồ giống như thấy được có hai cái thân ảnh ở mưa to đi trước, còn tưởng rằng là là người đâu, lẽ ra kêu người tiến vào trốn trốn vũ cũng đúng. Chính là lao thái thái lăng là không mở miệng, làm người tiến vào còn không được bồi người hàn huyên A. hiện tại nàng nơi nào có cái kia tâm tình. Về đến nhà, Nguyệt Nhi không chỉ có thiêu canh gừng, liền nước gấm đều chuẩn bị tốt, làm Phán Nhi cùng Bảo Nhi chạy nhanh phao cái nước gấm tắm ra tới. Nương, chờ một lát ngươi cũng lao lao, ta đều uống lên canh gừng, ngươi cũng tới một chén. Phán Nhi cùng Bảo Nhi uống lên nhiệt canh gừng phao nước gấm tắm, lúc này mới cảm giác trên người nóng hổi rất nhiều. Nguyệt Nhi dùng một cái phá quần áo bao đệ đệ tính toán đưa hắn về phòng nằm một hồi, nha, cái kia là gì? Bảo Nhi trên người không lạnh, người này cũng đặc có tinh thần đầu, tiểu gia hỏa đôi mắt cũng tiêm, thấy được đặt ở thảo đôi thượng lợn rừng. Nguyệt Nhi sờ sờ đầu của hắn đó là lợn rừng à, cái này là tỉ mới vừa nhặt về tới, chúng ta chính mình ra lưu trữ ăn thịt, bảo Nhi có phải hay không thèm thịt, lúc này đây tỉ làm ngươi quản đồn tạo. Gì, lợn rừng? Phán Nhi nghe thấy cái này từ, người cũng tinh thần tỉnh táo. Chạy nhanh từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn đến nhà chính trong một góc lợn rừng, liền nàng đều cảm thấy có chút giật mình. Tỷ, này lại là ngươi làm cho. Nguyệt Nhi lắc đầu ta phát hiện, nhưng là xem thời điểm đã chết, ta chỉ là cùng nương đem nó cấp kéo trở về, đợi mưa cạnh, chúng ta liền giết heo ăn. Ba cái hài tử rất có hưng thú vây quanh lợn rừng đàm luận như thế nào ăn, bạch tú mai tắc vẻ mặt lo lắng thần sắc nhìn chằm chằm bên ngoài xem, cũng không biết hài tử hắn cha hiện tại như thế nào. Lớn như vậy Vũ cũng không biết cái này thành thật nam nhân có biết hay không tìm cá nhân ra trốn trốn Vũ. Tỷ đệ ba người hậu chi hậu rắc phát rắc trong nhà thiếu một người, hỏng rồi, cha còn không có trở về đâu, nương, cha ta có thể hay không bị Vũ xôi chứ. Phán nhi nhớ tới buổi chiều Trần Đại Hồ muốn đi mua lương, lúc này cũng chưa trở về mười có là bị xối tới rồi. Bạch Tú Mai vẻ mặt yêu sắc thở dài, ta cũng không biết ta, bất quá hắn như vậy lại người, liền Vũ cũng không biết trốn, kia cũng thật chính là đồng ốc tính, chúng ta cũng đừng lo lắng, phỏng chừng lúc này khẳng định là ở nơi nào trốn vũ, ngươi nói hôm nay cũng thật là, một chút muốn trời mưa dấu hiệu đều không có, sao nói hạ đã đi xuống đâu? giờ phút này bị trong nhà nương mấy cái nhớ thương Trần Đại Hồ tắc tránh ở trong thị trấn một gian tiệm tạp hóa, mới vừa mua giao lương thực hắn còn tính toán cấp bọn nhỏ mang điểm ăn vật ăn, bọn nhỏ mỗi ngày liền biết kiếm tiền, rất ít mua điểm chính mình thích ăn đồ vặt, hắn cái này đường cha khác hiện tại làm không được, chính là mua điểm ăn vật vẫn là có năng lực này. Mới vừa vào nhà bên ngoài mưa đã rơi tới, may mắn hắn kịp thời đem lương thực cấp dọn tiến vào, bằng không này hai túi lương thực phi tới vũ không thể. Lão bản mới đầu thấy Trần Đại Hồ mua đồ vật còn rất nhiệt tình, bất quá xem người này lại xách hai túi lương thực tiến vào, này mặt không khỏi trầm xuống dưới. Đại huynh đệ, muốn mua lương thực như thế nào không đến nhà chúng ta tới mua, chúng ta nơi này cũng có bán, ngươi xem, này một đống không đều là sao. Trần Đại Hồ có chút không hảo ý xoa xoa tay cái kia trừng quài, ta này không phải không biết sao. Lần sau ta nhất định thượng nhà các ngươi tới mua, ngươi xem ta hiện tại đều mua nhiều như vậy, vừa rồi mua ăn trong túi tiền cũng không sai biệt lắm tiêu hết, tiếp theo ta khẳng định thượng nhà các ngươi tới mua, trưởng quay, bên ngoài vũ quá lớn, ta trước tiên ở ngươi nơi này trốn trốn vũ. Trân Đại Hồ sợ lão bản không tin, đem trong túi thừa về điểm này tiền lẻ đều đem ra ngươi xem, liền thừa nhiều như vậy, mua lương thực cũng không đủ mấy cân, nếu không dư lại ta mua chút muối trở về. 91 tự biết 91 Có cái gì bán diệp thiên thọ này trên mặt rốt cuộc là thả tình, được rồi, ta cho ngươi xưng, đại huynh đệ, về sau có gì yêu cầu liền tới đây nhìn xem, ta nơi này đồ vật rất đầy đủ, về sau nhận thức, này giá khẳng định không thành vấn đề. chân đại hồ trong lòng có chút muốn khóc cả. chút tiền ấy hắn còn suy nghĩ trong chốc lát cấp hải tử lộng điểm thịt trở về sao ăn đâu, được, lần tới lại mua đi. Bên ngoài vội vã chạy vào một cái cầm ru nam hải tử, cha, nương nói được thắng trong lâu đầu hủ tới. Làm ngươi nhanh lên qua đi mua, bằng không lại hảo nên bán hết. Diệp thiên thọ biên bán hóa biên nói không thấy ta bên này chính vội vàng đầu, làm Diệp ly đi, hắn nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, như vậy một cái ăn không trả tiền bao đặt ở trong nhà liền điểm này sống hắn đều làm không được, nuôi sống hắn làm gì, làm hắn đi thôi. chân Đại Hổ vốn dĩ chính là một cái người khác, đối trong nhà người khác sự hắn cũng lười đến đi hỏi, bất quá này nam hải tử trên mặt lộ ra cái loại này đắc ý hắn vẫn là trong lúc vô tình thấy được. Trong lòng cũng âm thầm cân nhắc, chỉ sợ cái này kêu diệp ly hải tử ở cái này ra không được gỡ thích đi, bên ngoài trời mưa đến lớn như vậy, liền tính muốn ăn cái gì đồ vật sẽ không hôm nào ăn a làm gì thế nào cũng phải lúc này. Ở chân đại hồ trong lòng, mặc dù là bông rủ, chỉ sợ cũng đến ai tới a Bất quá hắn nhưng thật ra khá tò mò cái này đậu hủ là thứ gì, sao còn có người liền như vậy thời tiết đều không màng muốn đi mua trở về ăn. Hải, nay không phải đắc thắng lâu mới lộng lại đây đồ vật sao, mềm mại. Ăn rất ngon, ta nương cùng ta tức phụ liền thích ăn thứ này, nghe nói tới một đám cướp sạch một đám, đi chợm, còn không biết gì thời điểm có thể ăn đến đâu, bất quá ta cũng cảm thấy ăn ngon, mặc kệ là ăn sống vẫn là nhiệt ăn đều rất ăn với cơm, sao? Người cũng tưởng mua. Trần Đại Hồ lắc đầu tiểu lầu bán kia khẳng định là quý A, ngươi nhìn xem ta này ăn mặc nơi nào có thể là mua khởi như vậy đồ vật người, ta chính là cảm thấy tò mò, trước kia không nghe nói qua này đậu hủ là gì đồ vật. Này không phải tò mò muốn hỏi một chút sao? Diệp thiên thọ thở dài thứ này quý đâu, ta cũng luyến tiếp thường ăn à, nghe nói này đắc thắng lâu liền bởi vì này đậu hủ duyên cớ gần nhất sinh ý hỏa bạo a đáng tiếc ta không biết thứ này là từ địa phương nào tiến vào. Nếu là biết đến lời nói ta cũng lộng điểm tới bán bán. Trần Đại Hồ câu được câu không cùng trưởng quầy trò chuyện, thẳng đến này hết mưa rồi, hắn mới chạy nhanh cáo tử. Sơ sờ rông tuyết túi tiền thở dài, đuổi kịp xe bỏ chạy nhanh về nhà đi. Người một nhà đã có thể chờ lương thực hạ nổi đâu. Chỉ là không nghĩ tới tới rồi ra thế nhưng sẽ có lớn như vậy kinh hỉ đang chờ hắn, gì? Trên núi còn có vài đầu. Nguyệt Nhi gật đầu đúng vậy, này không ta cùng nương không có biện pháp. Liền chờ ngươi trở về đâu? Cha, nếu không ta đi tìm nhị bá, ngươi cùng nhị bá cùng nhau lộng vẫn là sao? Trần Đại Hồ do dự một chút. Hành, làm phán nhi đi tìm ngươi nhị bá đi, ngươi cũng đừng đi. Bằng không làm ngươi nại nói ngươi một đốn không đáng. Ngươi đi tìm ngươi đại trùy ba ba tới. Nếu chúng ta muốn lưu lại này đầu heo, làm hắn lại đây hỗ trợ, đến lúc đó chúng ta cho bọn hắn điểm thịt cũng không tính gì, hắn giết heo còn có thể, cha lộng cái này không sao lành nghề. Định ra người được chọn, hai chị em cái đồng thời xuất động, Nguyệt Nhi còn sợ muội muội qua đi làm lao thái thái khó xử, chờ ở cổng lớn ngoại, nghe được Trần Đại Giang trả lời nàng mới yên tâm đi vào trương đại chủ y trong nhà. Trong nhà Trần Đại Hồ nhưng ngồi không yên, chính mình trước đi theo tức phụ lên núi đi xem Bất quá hai vợ chồng cái nhìn đến này đầy đất thi thể thời điểm, tuy là có trong lòng có chuẩn bị cũng đều hoảng sợ. Đây đều là sao, nhiều như vậy, xét đánh còn có thể đánh chết lợn rừng a ta này vẫn là lần đầu nghe nói. Trần Đại Hồ cũng mặc kệ nhà mình lao nương nhóm ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, hắn cường điệu quan sát một chút chung quanh tình huống, trên mặt đất không có phát hiện mặt khác dấu chân, kia thuyết minh bọn họ tạm thời là an toàn, này xa không khiến cho mặt khác giã thú chú ý, bất quá nhìn đến hai chỉ mãng xà thời điểm. Trần Đại Hồ này tâm chốc lát gian đều thiếu chút nữa muốn đỉnh chỉ nhảy lên. Ta nương a, tú mai, ngươi lại đây nhìn xem, ngươi xem này xả. Theo nam nhân nhà mình ngón tay phương hướng, Bạch Tú Mai kinh miệng đều không khép được này, đều trường giác. Trần Đại Hồ gật gật đầu, đảo chịu một hơi ta thiên kia, nhà chúng ta Nguyệt Nhi đây đều là đi rồi gì vận, thứ này đều có thể lộng tới, này đầu chúng ta cũng đừng cắt bỏ, làm kim trưởng quẩy ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không bán ra cái giá cao tiền tới, liền thứ này. Muốn ăn đều không có, những người đó còn đoạt gì đậu hủ, thứ này ăn một ngụm đương một ngụm, đều sắp thành tiên đổ vở, đại bộ a, Bạch Tú Mai trong lòng có một cái suy đoán, trước kia nàng chỉ là nghe láo nhân truyền thuyết, chính là hôm nay thấy được nàng lại nghĩ tới cái kia truyền thuyết cha hắn, không phải là này hai cái muốn tu thành thần tiên, tao lôi kiếp không tránh thoát đi thôi. chân Đại Hồ vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, phân biệt rõ phân biệt rõ miệng cũng nói không chừng, dù sao có thể trường thứ này chỉ sợ năm đầu không thấp a. Khó trách này đó lợn rừng xui xẻo mới gặp được tình huống như vậy, được, chúng ta trước đêm này hai cái đầu rắn cấp bao ở, này nếu là chuyển ra đi nhưng đến không được. Bầu trời long thì ta, tuy rằng còn không có thành long, chính là đã mau đúng rồi, thứ này ai nghe xong đều phải tâm động, cũng liền nhà bọn họ ngốc khuê nữ có cái này ngốc phúc khí, thật đúng là đương bình thường mãng xà tới đối đãi. Trân Đại Hồ lần này cũng không cảm thấy có gì ghê tưởng, thượng một lần bán xà nhưng làm hắn nếm tới rồi cái gì kêu kiếm tiền tư vị lần này nhà bọn họ lại hảo nên tiến nhanh một bút. Bạch Tú Mai Sấn Nam nhân nhà mình làm mộng đẹp thời điểm liền nói với hắn lần này bán tiền sự, đại hồ, nếu là đến nhiều tiền, số lẻ lưu trữ trong nhà dùng, đầu to vẫn là giao khuê nữ đi, nói như thế nào cũng là hài tử nhìn đến, nếu không phải ta đi tìm tới, phòng trừng đứa nhỏ này có thể chính mình hướng dưới chân núi kéo, ta khuê nữ là cái có đại phúc khí, cũng là cái có chủ ý hài tử, ta cảm thấy có chút đại sự có lẽ chúng ta làm không tới, chính là chúng ta khuê nữ có thể. Ngươi cảm thấy, đâu? Trần Đại Hồ A một tiếng, ngắm lại vừa rồi nghe được nói, gật gật đầu, đối tiền phân phối thượng hắn không gì ý tưởng, cấp hài tử liền cấp hài tử, dù sao đều là trong nhà bạc, ai có năng lực liền cầm đi. Hành, ta không ý kiến, ta xem Nguyệt Nhi cũng là có phúc khí, lần này hai lần là trung hợp, chính là lần này ta cảm thấy chính là ông trời ở chiếu cố hài tử chiếu cố chúng ta cái này ra, vậy làm hài tử nắm lấy, con người của ta không nhiều lắm năng lực. Chỉ cầu người một nhà tốt tốt đẹp đẹp khỏe mạnh liền Muốn ta nói nhà chúng ta Ba cái hài tử đều không tồi Chính là phán nhi tính tình này có chút xúc động Bất quá xúc động cũng có xúc động chỗ tốt Không chịu có hại Dù sao ta cảm thấy so với ta cường Lúc này Trần Đại Hồ có chút hâm mộ Khuê nữ cái này khuyết điểm Kỳ thật trên người hắn thiếu chính là cái này Bạch Tú Mai Biên Biên thảo lồng sát hướng xả Trên đầu bộ biên nói người biết liền hảo Dù sao ta cảm thấy hài tử Chỉ cần không dại hoài Như thế nào đều được 92 có phân 92 Trần Đại Giang này đầu đang muốn cùng Phán Nhi đi ra ngoài đầu Lao Thái Thái nhưng không vui nga hôm nay đều sắp đen Có gì sự không thể ngày mai ở làm Gì cấp à, ngươi nhị bá còn không có ăn cơm đâu Trần Đại Giang có chút khó xử hướng Lao Thái Thái nói nương Đại Hồ Giang nếu không phải thực sự có sự Lúc này cũng không thể kêu ta qua đi hỗ trợ Cơm các ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta Phán Nhi ở một bên nhìn thoáng qua Lao Thái Thái Tuy rằng trong nhà người không để cái này lời nói cha, chính là nàng cũng biết kêu người quá khứ là làm gì, hơn nữa nhà mình thần cha mới vừa mua lương thực đã trở lại, cũng không kém mấy người này cơm canh. Tuy rằng đối trước mắt vị này đối nàng giống kẻ thù dường như Lao Thái Thái, Phán Nhi cũng không thể không nhịn xuống trong lòng bài xích, ở một bên mở miệng mãi, mẹ ta nói, làm nhị bá hỗ trợ khiến cho hắn ở nhà của chúng ta ăn cơm, chúng ta đi trước. Lão Thái Thái ước gì trong nhà tỉnh một người ăn cơm đâu. Tuy rằng không thể tưởng được này, lão tam gia lại muốn khởi cái gì chuyện xấu, chính là nàng vô pháp lúc này cùng qua đi, một lát liền muốn ăn cơm. chân Đại Hồ hai vợ chồng cái trước đem một con rắn cấp kéo dài tới xe bò thượng, chờ Nguyệt Nhi bọn họ quá khứ thời điểm, hai vợ chồng cái chính kéo để nhị điều xa hướng dưới chân núi đi đâu. chân Đại Giang cùng lớn lên chú ý nghe thấy nói hai cái hải tử tìm bọn họ lại đây hỗ trợ, cũng không biết là muốn làm gì, hướng trên núi đi thời điểm, Nguyệt Nhi mới cùng hai cái người đều thật đế. Hai cái thiếu chút nữa đều phải dọa nằm liệt gì, xếp đánh đánh chết. Nguyệt Nhi thực vô tội gật gật đầu đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, ai biết là chuyện như thế nào, dù sao ta đi qua liền như vậy, bởi vì thứ này quá trầm, cha ta cũng lấy bất động à, chỉ có thể phiền toái các ngươi hai cái. Trân Đại Giang cười khổ một tiếng đại chùy ngươi gặp quay như vậy sao? Trương Đại trù ý lắc đầu ta lớn như vậy cũng chưa gặp được quá chuyện tốt như vậy. Hảo ra hỏa vài đầu đâu. Này nếu là làm ta gặp ta còn không được chết ngất ở trên núi A, nha đầu, ngươi lá gan cũng thật đủ đại, thế nhưng từ nơi đó hướng bên trong đi. Nguyệt Nhi nhún nhún vai cho hai người bọn họ một bộ ta cũng không nghĩ như vậy biểu tình, ai có thể nghĩ đến đâu, bất quá may mắn là đánh chết chính là lợn rừng chúng nó. Nếu là bổ tới ta, phòng chứng lúc này cha ta cùng ta nương đến khóc chết đi. Trần Đại Giang thở dài lúc này cha ngươi không cần khóc đã chết, cười đều buồn cười nằm liệt, đến. Lúc này hai ta cái không muốn ăn thịt heo đều không được, vài đầu đâu. Phán Nhi ở một bên hắc hắc cười đại chùy bà bá, heo đã đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, trong chốc lát người đến về nhà giúp chúng ta thể heo. Này thịt tỉ của ta nói quảng đốn tạo. Trương đại trù y ha ha cười người nhà đầu này, chính là không nói lời này. Bà bá cũng sẽ không theo cha người khách khí. Tuy rằng nghe xong Nguyệt Nhi nói tình huống, chính là chờ hai cái người thật sự tận mắt nhìn thấy đến tự mình đối mặt thời điểm. Cái loại cảm giác này so Trần Đại Hồ hai vợ chồng cái muốn khoa trương nhiều, hai cái người đứng trên mặt đất nửa ngày cũng chưa hẹ răng. Trên mặt đất lợn rừng thi thể không giả. Hơn nữa bị sấm đánh quá cây cối tiêu ngân cũng đều rõ ràng trước mắt. Trần Đại Giang sờ soạn một chút, cười một tiếng thật đúng là, nhà của chúng ta nguyệt nhi này vật khí. Vô Pháp nói, về sau chúng ta đều cùng nha đầu này lan lộn. Trương Đại chú ý tràn đầy hồ cha Thái Dương. Trên tay thu giáp cảm nhắc nhở hắn cái này không phải mộng, dựa này vận khí tốt làm ta hâm mộ, đến, chạy nhanh, chúng ta lại như vậy xem đi xuống, phòng trừng này lợn rừng thi thể đều hảo nên xú, chúng ta suốt đêm đưa đến trong thị trấn đi, đại hồ vừa lúc nhận thức đắc thắng lâu trường quài, làm hắn giúp đỡ bán đi, liền này mấy đầu heo, phòng trừng bọn họ tiểu lầu cũng ăn không vô. chân đại hồ cái hai cái tới trước trong thị trấn đi đưa hóa, trương đại chủ y lưu lại thể heo, vốn dĩ để lại một đầu tiểu nhân, nguyệt nhi trước khi đi thời điểm lại bông xuống một đầu, trong nhà cùng thân thích đều đến cấp một ít Không bằng dùng một lần làm đại gia ăn cái thông khoái, kia đầu tiểu lầu cũng khó có thể tiêu hao nhiều như vậy. Cấp trương đại chủ ý cùng nhị bá mãi mãi kia đầu thế tất biết, cùng với làm lao thái thái nháo tới cửa tới, không bằng bọn họ liền cấp cái thông khoái. Giết heo thời điểm Nguyệt Nhi đem tống Lan Hoa một nhà đều kêu lại đây hỗ trợ, đến nỗi lao viện những người đó nương ấy cái dứt khoát liền lựa chọn bỏ qua, một đám liền không phải làm việc liêu, lại đây cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Trân đại hồ này đầu đưa quá khứ thời điểm. Tiểu lâu liền mau đóng cửa, hắn lần này không trông cậy vào cái này lợn rừng có thể bán nhiều ít bạc, thứ này cũng đáng không bao nhiêu tiền, chủ yếu là này hai đầu mãng xà, vừa mới bắt đầu kim trưởng quầy còn chỉ cho là bình thường mãng xà đâu, bất quá chờ Trần Đại Hồ đem hắn gọi vào hậu viện gỡ xuống tròng lên đầu rắn thượng thảo lung thời điểm, liền kim trưởng quầy đều sợ ngây người, nhìn chầm chầm hai chỉ mãng xà đôi mắt đều không mang theo chút một chút, run rẩy đôi tay một hồi lâu mới xem như ổn định. Này, chẳng lẽ thật là? trần Đại Hồ cười gật đầu cơ duyên xảo hợp mà thôi, trưởng quầy ngươi nhìn xem thứ này có thể giá trị nhiều ít giới. Kim trưởng quầy hiện tại là thật sự không biết, lắc đầu Đại Hồ huynh đệ, cái này ta nói không tốt, ngươi xem như vậy được chưa, chúng ta này hậu viện có một cái đại hầm băng, này hai dạng đồ vật trước đặt ở hầm, quay đầu lại ta tìm chúng ta chủ nhân thương lượng một chút việc này, giá ngươi yên tâm, chúng ta chỉ định mệnh không được ngươi. Trân Đại Hồ đem Nguyệt Nhi đơn độc lấy ra xà gan giao cho Kim Trưởng Quầy Cái này là nhà của chúng ta Nguyệt Nhi làm ta đơn độc giao cho ngươi Nói ngươi muốn thứ này, hai tử nói, thứ này tặng cho ngươi đương lễ vật Kim Trưởng quay nhìn đến xà gan đôi mắt đều tỏa ánh sáng Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chính là cái này Thịt rắn tuy rằng có lực hấp dẫn, chính là thứ này có thể trị bệnh à Đến nỗi thịt rắn có phải hay không giống truyền thuyết như vậy Hắn là không rõ ràng lắm, chính là thứ này thật thật tại tại có thể trị người tốt Hơn nữa cái này xà gan chỉ sợ hiệu quả không phải hắn có thể tưởng tượng. Vui vẻ tiếp qua đi, hành, cái này ta liền không nói cảm ơn, về sau chúng ta thường xuyên qua lại liền có, trở về cảm ơn nhà các ngươi nguyệt nhi, đứa nhỏ này thật đúng là có tâm, ta còn tưởng rằng ta phải chờ thượng một hai năm đâu, cảm tình đứa nhỏ này thật đúng là đem việc này trở thành chính mình sự tới làm. Kim trưởng quay cũng là khá tò mò, Trần Đại Hồ như thế nào một chút lộng tới nhiều như vậy đồ vật, đương biết được sự tình trải qua hắn này trong lòng liền càng thêm khẳng định thứ tốt chính là thứ tốt không có kia nói lôi chỉ sợ bọn họ muốn gặp đến thứ này đều khó đem thịt heo tiền cấp trần đại hồ kết toán một chút trên đường trở về trần đại hồ lại đem bạc chia làm tam phân nhà mình chiếm đầu to mặt khác một ít cấp nhị ca cùng trương đại chủ y làm vất vả phí đây cũng là khoe nữ trước khi đi thời điểm dặn dò tốt người đây là làm gì lão tam ta chính là ngươi ca giúp một chút người cho ta gì bạc ngươi này không phải đem ta trở thành người ngoài sao Trần Đại Giang là không nghĩ muốn, chính là Trần Đại Hồ lại ngạnh nhét vào trong lòng lực hắn, vẻ mặt nghiêm mặt nói ca, việc nào ra việc đó, không có ngươi cùng Đại Trù ca hỗ trợ, bằng chúng ta hai vợ chồng cái năng lực khẳng định dọn bất động mấy thứ này, hơn nữa này lợn rừng cũng là bạch nhặt được, chúng ta ai gặp thì có phần, nhiều ta cũng không có. Lợn rừng tiền chúng ta phân đi phân đi cũng đủ trong nhà hài Tử chi tiêu, ai, đệ đệ hiện tại không cái kia bản lĩnh, trở về sau có bạc, đừng nói này đó, chính là lại nhiều ta đều sẽ không chớp mắt. Trân Đại Giang thoải mái cười, vô vô chính mình đệ đệ bả vai lao tam, ngươi không phát giác chính ngươi thay đổi sao, nếu là đặt ở trước kia, những lời này ngươi nhưng nói không nên lời, ta sao cảm giác ngươi phân ra lúc sau, này nói chuyện cũng nhanh nhẹn, này vận khí cũng khá hơn nhiều. Ai, về sau ngươi cần phải hảo hảo đãi Nguyệt Nhi các nàng mấy cái, ba cái hài tử không dễ dàng, ngay cả ta bảo Nhi như vậy điểm nhỏ phải đi theo Nguyệt Nhi lên núi đi, hài tử khác ở ngay lúc này nhưng đều ở làng vui vẻ chơi đâu. Nhị ca trong lòng không hồ đồ, muốn nói nhà chúng ta nhất mệnh chính là ai, chính là ngươi tức phụ bọn họ nương mấy cái, đáng tiếc ca cũng không cái kia năng lực, về sau chúng ta đều hảo hảo đi. Bởi vì đi thời điểm liền có chút vãn, cho nên này trong thị trấn bán đồ vật người trên cơ bản đều thu quán, vốn dĩ Trần Đại Hồ còn nghĩ mua vài thứ lót ba điểm, đáng tiếc không tìm được, ngẫm lại trong nhà còn có giết heo đồ ăn, ca hai cái dứt khoát nhanh lên hướng ra đuổi, liền vì ăn kia khẩu thịt heo, hiện tại hai người bọn họ đều mau trước ngực dán phía sau lưng. 93. Ai nói ta không thích? 93. Trong nhà bên này trong nồi đã nóng hôi hổi nấu thịt heo cùng huyết tràng, thời tiết quá nhiệt, căn bản là vô pháp thời gian dài bảo tồn, cho nên bạch tú mai cùng tống lan hoa một thương lượng dứt khoát cùng nhau nấu. Nguyệt Nhi cùng nhị nha bọn họ tất vội vàng đem thịt heo cấp tiêm thượng, có muối thứ này mùa hè cũng phóng không xấu, thế nào cũng có thể ăn đến tiếp theo giết heo thời điểm. Khóa chủ cùng bảo Nhi hai cái tiểu ra hỏa chạy trước chạy sau, sợ bỏ lỡ cái gì dường như... Trương Đại Chú Ý ở trong sân cùng mấy đứa con trai vội vàng lộn heo ra cùng đầu chân, thứ này mặt trên đều là mau, còn phải một chút đi xuống quát, nghe trong phòng bếp dương khí, bảo căn bọn họ mấy cái đều nhịn không được nuốt vài cái nước miếng. Cha, hôm nay buổi tối chúng ta có phải hay không có thể buông ra bụng ăn? Ca ba cái vẫn là có chút hơi xấu hổ, hỏi trước hỏi trong nhà trưởng bối ý tứ, đừng đến lúc đó thật sự ăn nhiều làm cha mẹ mất mặt. Trương Đại Chú Ý sang sảng tiếng cười truyền khắp sân này có gì? Hôm nay buổi tối các ngươi yên tâm lớn mặc ăn, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, chỉ cần không đem các ngươi bụng cấp căng hỏng rồi, ngươi thím một chút ý kiến đều sẽ không có, chờ thu hoạch vụ thu giúp ngươi thím ra nhiều vội trăng một ít liền có. Bạch tú mai ra tới đổ nước vừa lúc nghe được ra mấy cái đối thoại, cười mở miệng đó là, đều rộng mở bụng ăn, trước kia thím là có cái kia tâm không cái kia sức lực, hiện tại sống một mình, lại còn có bạch nhạt lớn như vậy tiện nghi, làm gì không ăn à. Đều ăn đến thân thể đồng đồng ta so với ai khác đều vui vẻ. Tống lan hoa một đầu mồ hôi từ trong phòng bếp ra tới ta thiên kia. Như vậy thiên ăn thịt heo cũng là một kiện bị tội sống. Ngươi nhìn xem ta này quần áo đều ướt đẫm, thịt ta đều vứt ra tới. Canh ta cũng cho ngươi múc ra tới một ít, ngày mai tỉnh một chút. Này du cũng có thể vứt ra tới lưu trữ xào rau dùng. Canh đâu liền cấp bọn nhỏ ngao điểm uống. Chờ đại hồ huynh đệ bọn họ trở về chúng ta liền bắt đầu thiết thịt thượng bàn. Bạch Tú Mai đem trước tiên lưu ra tới thịt đưa cho bảo sơn hảo hài tử, cái này ngươi trước đưa về ra đi, trong chốc lát trở về ăn cơm. Tống lan hoa nơi nào không biết xấu hổ à, một nhà đều ở chỗ này ăn cơm đâu, chỉ là làm hài tử ăn cái bụng no nàng đã thực thỏa mãn. Nói không hâm mộ Trần Đại Hồ ra này vận khí là giả. Chính là thứ này nàng trong lòng minh bạch, hâm mộ không tới. Nào thứ lên núi nàng cũng không đụng tới chuyện tốt như vậy, ngươi nhìn xem nhân ra này gà rừng thỏ hoang trảo kêu kêu một cái nhạt trăng cho nên nói nàng trong lòng thật sự không ý tưởng khác, nhân ra lại cấp thịt, nàng cũng thật ngượng ngùng muốn làm gì đâu, xem thường nhà của chúng ta không phải, nhà của chúng ta hải tử trước kia còn ăn ít nhà các ngươi đồ vật, ở hỏa ta là thật sự không gì đồ vật có thể cho các ngươi, lần này có cơ hội còn không cho ta biểu hiện một chút à? Bạch tú mai kêu biểu tình làm tống lan hoa bất đắc dĩ nhận lấy ngươi à? Chính là cái tay sưởng, thượng một lần ăn thịt, lúc này lại không rơi xuống, ai? Này quanh năm suốt tháng liền ăn nhà các ngươi thịt nhiều nhất, hảo. Tẩu tử cũng không cùng ngươi khách khí, về sau trong nhà có gì sự liền đi kêu chúng ta. khác không nhiều lắm, ta nhi tử nhiều. Nói lên cái này tống lan hoa cũng không khỏi cười rộ lên lại nói tiếp nhi tử nhiều cũng coi nhi tử nhiều khó xử. Ngươi nhìn xem này một đám đều là trai trai tiểu tử, đều mau ăn chết ta cái này đương láo đương, Hôm nay nhưng mượn nhà các ngươi này thịt heo cấp bọn nhỏ hảo hảo cải thiện cải thiện. Bạch Tú Mai cười ha hả nói lại nói tiếp chúng ta này, đường cha mẹ cũng hổ thẹn, thường xuyên qua lại như thế đều là hài tử vận khí tốt, nguyên bản muốn cho hài tử quá tốt một chút, kia thừa tưởng nhưng thật ra hài tử cố trong nhà nhiều một ít. Tẩu tử, trước cấp bọn nhỏ thiết chút thịt ra tới, đại hồ cùng ta ca bọn họ cũng không biết gì thời điểm có thể trở về, bọn nhỏ đã đói bụng, trước làm bọn nhỏ lót lấp bụng. Khóa chủ cùng Bảo Nhi vừa nghe nói có thể ăn thịt, hai cái hài tử ở trong sân vui vẻ vòng quanh vòng chạy, trong miệng còn ồn ào ục ục úc có thể ăn thịt bạch tú mai chịu mến rất hai cái hải tử tay đều đi tẩy tẩy ta cho các ngươi lộng cơm ra tới hôm nay nguyệt nhi thải nấm làm bạch tú mai bọn họ đều cấp ra xào lát thịt cấp mấy cái hải tử thịnh ra hai bàn ra tới cộng thêm thịt cùng huyết tràng còn có một ít rau trộn dưa bày một bàn so qua năm đều phải phong phú rất nhiều khóa chủ cái mũi nhỏ nghe thấy một chút không chung khí vị vẻ mặt say mê bộ giang thím chúng ta đây không khách khi a Tiểu gia hỏa học đại nhân nói chuyện hành động làm ở đây tất cả mọi người có chút buồn cười, ngay cả Bảo Nhi đều dùng tay nhỏ che miệng chùng nhạc. Tống Lan Hoa dùng tay chọc một chút nhi tử đầu người cái tiểu tể tử, ăn liền ăn bái, còn tới này đoạn cắn, ở nhà ta sao không thấy được ngươi khách khí như vậy quá, chạy nhanh ăn đi, tới, đều lại đây ăn, đều lúc này kia bụng phòng trường đã sớm bắt đầu kêu to. Kỳ thật không ngừng là đói càng có rất nhiều thèm, ngay cả Nguyệt Nhi ngửi được thịt hương khí nàng đều nhịn không được chảy nước miếng, huống chi là người khác đâu. Bạch Tú Mai làm Trương Đại chú ý cùng bọn nhỏ ăn trước điểm, quay đầu lại lại bồi Trần Đại Hô bọn họ ăn, nàng cũng là lo lắng quá muộn, không bằng đều ăn trước. Hương A. Tống Lan Hoa ăn một ngụm thịt mỹ giống như say mê tại đây hương khí giữa dường như, Nguyệt Nhi ăn lửng dạ lúc sau, cầm một khối xương cốt ở một bên gặm, mặt khác mấy cái tiểu hài tử đều có chút hâm mộ, Trương Tú Mai dứt khoát liền đem cạo thịt xương cốt đều đem ra. Tới, đều lại đây ăn, cũng liền các ngươi lúc này ăn gì đều thơ ngọt, trở về sau gả chồng. Nghĩ đến nhà chồng ăn thứ này đều không thành A, nào có tức phụ chính mình ôm xương cốt gặm. Tống Lan Hoa ở một bên rất có cảm khái nói nhưng còn không phải là cái này lý, chúng ta khi còn nhỏ ở nhà thời điểm, chỉ cần rất heo, này xương cốt gặm cũng không có việc gì, tới rồi nhà chồng ta chính là tưởng gặm cũng không tới phiên ta A, muốn nói lên này trên xương cốt cũng không nhiều ít thịt, chính là phân biệt rõ kia tư vị cùng cảm giác. Trương Đại Chú Y có chút mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc mẹ hắn. Lúc trước ngươi không nói nói ngươi không thích ăn thứ này sao Tống lan hoa vứt cho nam nhân nhà mình một cái xem thường ta một cái mới vừa thành thân tiểu thức phụ Ngươi hỏi ta ăn không ăn, ta chính là muốn ăn cũng không dám ăn à Trong nhà như vậy nhiều người, ta nơi nào không biết xấu hổ phủng xương cốt chính mình gặp đâu Lại nói còn có cô em chồng tiểu thúc đâu, ai, trở về sau phân ra Có cái điều kiện kia ăn, trong nhà hài tử cũng lớn Nơi nào còn có thể bỏ được chính mình ăn, đều cấp hải tử cùng ngươi ăn Trương Đại chú ý vẻ mặt bừng tỉnh mẹ hắn, chờ, nhà chúng ta giết heo thời điểm, ta làm ngươi gặm cái đủ. Bạch Tú Mai tử trong bùn lấy ra xương cốt tới thứ này nhiều lắm đâu, hà tất còn muốn tẩu tử chờ đến năm tết đâu, hiện tại chúng ta liền gặm, dù sao đều không phải người ngoài, chúng ta đã lớn tuổi như vậy rồi còn có gì nhưng thèm thùng, tẩu tử, ta ăn. Bạch Tú Mỹ đi đầu gặm nổi lên xương cốt, Nguyệt Nhi đánh giá phân no rồi lúc sau, liền chính mình đi ra ngoài đến đất trồng rau bên kia đi, Tống Lan Hoa còn buồn bực đâu. Đứa nhỏ này đã chế thế này đi ra ngoài làm gì đâu, không đợi hỏi đâu, đất trồng rau bên kia liền nguyên lai like du dương tiếng sáo. Nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cảm tình, này cây sáo là các ngươi nguyệt nhi thổi, ta nói mỗi ngày đều có thể nghe được, quái dễ nghe, tú mai, đứa nhỏ này với ai học a, không nghe nói nhà các ngươi ai sẽ thứ này. Bạch tú mai thở dài đều là hài tử chính mình hạt cân nhắc, này không phải nhà các ngươi khóa trụ cấp bảo nhi cái phá cây sáo chơi sao. Nhà của chúng ta Nguyệt Nhi tu đi tu đi coi như thành bà bối, mỗi ngày ở nhà tuổi, các ngươi là không biết, vừa mới bắt đầu chúng ta những người này lỗ thai à, quả thực chịu lao tội, may mắn đứa nhỏ này cuối cùng là có thể thổi ra điều tới, bằng không chúng ta này đó tội đều nhận không. Tống Lan Hoa tắc đẩy mặt đều là tỏ ngò thần sắc chính mình học, nay cũng quá lợi hại điểm đi, nha đầu này thổi đều là gì khúc à, cũng chưa nghe qua, quái dễ nghe, khó trách là người ta nói có nghe được cây sáo thanh, cảm tình là Nguyệt Nhi nha đầu này tuổi. Thật là không nghĩ tới đứa nhỏ này còn như vậy có nét đẹp nội tâm, buồn không hề răng chính mình thế, nhưng cân nhắc sẽ thứ này, ta sao cảm giác đứa nhỏ này giống như không gì vấn đề đâu. 94 lại lần nữa phát cuồng. 94. Bạch Tú Mai cười ai biết được, có lẽ phân ra lúc sau Hải Tử Tâm tình hảo, này đầu cũng linh quang, kia đều là nói không chứng sự, dù sao Hải Tử hảo so gì đều cường, chỉ cần đừng phát bệnh ta liền a di đà phật. Tống Lan Hoa trắng nàng liếc mắt một cái cùng ngươi nói đứng đắn. Ngươi có công phu mang Hải Tử đi xem, không bị bệnh tốt nhất. Về sau nói nhà chồng ta cũng có thể giúp đỡ Hải Tử chọn chọn. Ai, này chỉ trước mắt, gian, bọn nhỏ đều lớn, chúng ta hiện tại đều mau thành lao thái bà lâu. Hết, an thượng. Vừa lúc chúng ta đều mau chết đói. Hải Tử mẹ hắn, nhiều lộng điểm đi lên, ta cùng nhị ca bụng đều mau bẹp. Khi nói chuyện Trần Đại Hồ cùng Trần Đại Giang ca hai cái đi đến, nhìn đến trên bàn thịt, hai cái người cũng không khách khí, cũng chưa dùng chiếc đũa trực tiếp thượng thủ bắt một miếng thịt ném vào trong miệng hương a thật là ăn ngon bạch tú mai thu xếp đồ ăn đi lên nàng cùng tống lan hoa lúc này mới ngồi xuống cùng đại gia cùng nhau ăn cơm nhị nha bọn họ ăn no lúc sau cùng các ca ca về trước ra ngủ đã quá muộn bọn họ còn không có ngao đến như vậy vẫn ngủ thời điểm chân đại hồ đem mặt khác một phần tiền nhét vào trương đại chủ y túi đại chủ ca cái này đừng chê ít chính là cái ý tứ tới tới lui lui cũng chưa thiếu lăn lộn các ngươi Trương Đại Chú ý cùng Trần Đại Giang là một cái ý tưởng, bất quá làm ca hai cái cấp ngăn cản, Đại Chú ngươi xem ta làm ca ca đều thu, ngươi nói ngươi không thu ta nhiều ngượng ngùng à, cái này là ta tam đệ một chút tâm ý, dù sao đồ vật cũng là đến không, nếu là nhà bọn họ dưỡng cho ta ta cũng không cần à, liền như vậy một hồi, thu đi, các bọn nhỏ mua điểm quần áo cũng hảo à. Tống lan hoa đều ngượng ngùng ngươi nhìn xem, chúng ta này lại là ăn lại là lấy chúng ta đều ngượng ngùng, đúng rồi, cùng các ngươi nói một tiếng. Đừng với ngoại nói, đặc biệt là lão nhị, nhà các ngươi này lao đầu thái thái người bình thường chịu không nổi nàng loại này làm mà mỹ, này bạc chính ngươi suy phải, làm đại hồ ra cũng quá cái an tĩnh nhật tử. Trần Đại Giang ha hả cười, hành, các ngươi không nói ta khẳng định không nói. Đều điều khẽ. Quay đầu lại ta liền cùng nương nói ngươi kia đầu heo chính là cái heo con, ăn xong rồi cũng không nhiều ít. Bạch Tú Mai chỉ chỉ một bên thịt nhị ca, cái này lấy về đi. Ngươi liền ước lượng nói, ai, không vì cái gì khác. Liền tính là vì nhị tẩu cùng hai cái hải tử này thịt ta cũng đến cấp. Dư lại liền xem người A. Sáng sớm tinh mơ, Bạch Tú Mai Tống Cổ Trần Đại Hồ mang theo nhi tử đi cấp nhà mẹ để còn có tiểu mội ra đưa thịt. Làm phán nhi cấp thôn trưởng cũng tặng một phần. Ai có thể nghĩ đến lao thái thái lúc này lại ở nhà nháo khai, một hai phải lại đây tìm con thứ ba nhiều muốn một ít, làm Trần Đại Giang chết sống cấp kéo lại. Nương, liền như vậy một cái heo con có thể có bao nhiêu thì ta ngươi cũng không nghĩ ngươi lần này nháo xong rồi. Tiếp theo bọn họ còn cho người đưa không tiễn. Trần Phương Thị nhưng không thuận theo không buông tha bọn họ dám, chính mình trộm đạo ăn thịt căn bản là mặc kệ trong nhà lão nhân. Việc này đi đến nơi nào cũng chưa này đạo lý, không được. Khẩu khí này ta nuốt không dưới, tuy rằng phân ra, chính là này nên hiếu thuận lão nhân nàng là một chút cũng chưa làm được, ăn, nàng nhưng thật ra chưa học được ăn. Lâm Sảo Linh đi theo suốt rồi à, ngày hôm qua nam nhân nhà mình lấy bạc cho nàng thời điểm, nàng này trong lòng hưng phấn hồi lâu. Ngay sau đó này trong lòng cũng nhiều một ít ghen ghét. Lao ta một nhà từ khi phân ra lúc sau, rất ít lại đây không nói, xem hiện tại cuộc sống này giống như càng ngày càng tốt đâu, liền lợn rừng đều là liên tiếp nhặt vài đầu, này muốn tính lên đến tránh không ít tiền đi, còn có nam nhân nói xả, kia xả nàng cảm thấy bán không được mấy cái tiền, nơi này cũng không ai thích ăn thứ này, tính tính mấy ngày này, chỉ sợ cái này chú em ra đã vào không ít đi. Bất quá lúc này nàng cũng không thể chọn hỏa, để tránh kia đầu nói chuyện nói lậu miệng, tới tay bạc lại nổ ra nha đây là sao nương ngươi lão cùng lão nhị đây là sướng nào vừa ra a nhìn đến nam nhân nhà mình đã trở lại vương mị cẩm chạy nhanh đem sự tình ngọn nguồn nói một lần ngươi nói một chút lão tam gia cũng quá kỳ cục này giết heo ta mặc kệ là to hay nhỏ chính là này ăn thịt thời điểm có phải hay không đến nên đem lão nhân cấp thỉnh qua đi bọn họ khen ngược làm lão nhị qua đi hỗ trợ liền mang về tới này đó thịt chân đại hải nhìn thoáng qua thịt gật gật đầu với lúc Trong chốc lát ta có bằng hữu lại đây, trong nhà có thịt cũng có thể chiêu đái khách nhân, lẽ ra này thịt cũng không tính thiếu. Bất quá lao tam này hai vợ chồng làm việc làm không đạo nghĩa, nương, người qua đi nói nói bọn họ, thuận tiện yếu điểm đầu heo thịt cùng nóng heo, bằng không nhà này đồ ăn không đủ gián chắc. Trần Phương Thị chấp chấp mắt nhỏ có chút nghi hoặc nhìn về phía chính mình đại nhi tử lão đại, người sao lúc này đã trở lại, sao không dùng tới công. Trần Đại Hải vẻ mặt đắc ý gì à, ta chính là ở bắt đầu làm việc. Thượng một lần lần đó mua bán không phải không nói thành sao, lúc này cách vách thôn cái kia đất hoang người mua không mua, vừa lúc ta cái này khách hàng liền tưởng toàn bộ mua tới, này bất quá tới tìm chúng ta thôn trưởng ký hợp đồng đâu ta về trước tới an bài một chút. Nói xong ở lao thái thái bên thai nhiều lời vài câu, Trần Phương Thị vẻ mặt vui mừng, vội không ngừng nói nương này liền đi cho ngươi muốn đi, các ngươi đều chạy nhanh mau thu thập một chút, trong nhà trong chốc lát muốn tới khách quý, lao đại tức phụ ngươi cùng lao tứ tức phụ chạy nhanh đi trích rau xanh đi Lão Thái Thái đem trong nhà người đều phân phó xong rồi, lúc này mới nhảy nhót đi Trần Đại Hồ ra, hai vợ chồng cái không ở nhà, liền lưu Nguyệt Nhi lưu lại giữ nhà. Nhìn đến cái này làm người đau đầu đại cháu gái, Lao Thái Thái nhất phiên bạch nhãn, liền Nguyệt Nhi kêu nàng đều lười để ý tới. Nhà các ngươi ngày hôm qua giết heo đầu heo đầu, cho ta lấy ra tới, trong nhà muốn chiêu đái khách nhân, còn có móng heo. Nguyệt Nhi liền như vậy nghiêng đầu nhìn Lao Thái Thái cười, liền kêu cười Trần Phương Thị trước kia là chưa thấy qua. Sán lạn đến giống như pháo hoa nở rộ giống nhau, chính là chính là như vậy tốt đẹp cười xem ở lao thái thái trong mắt, đó chính là làm nàng phía sau lưng phát lệnh. Nha đầu này là thật điên rồi à, ngươi nhìn xem này cười tuyệt đối không giống bình thường thời điểm, vì cho chính mình thêm can đảm, lao thái thái này mặt băng đến gắt gao, tiểu tam rắc mắt cũng bay lên con mắt hình viên đạn. Lăng làm gì đâu, mau cho ta đi tìm đi. Nguyệt Nhi vai đầu nhỏ giống như không quen biết người giống nhau liền như vậy từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ngươi là ai? đi nhầm môn đi. Lão Thái Thái bị Nguyệt Nhi như vậy đánh giá, này trong lòng không khỏi giận khởi, nâng lên cánh tay liền muốn đánh người. Ngại danh, thiếu ở chỗ này cho ta giả thần giả quỷ, muốn nói trang quỷ ngươi về điểm này hỏa hậu còn cùng lão nương ta kém xa. Bất quá Nguyệt Nhi một bàn tay đột nhiên liền duỗi ra tới lập tức liền bắt được nàng cánh tay. Ngươi là ai cũng dám xâm nhà của ta, không cho ngươi một chút giáo huấn chỉ sợ ngươi không biết mã vương gia giải quá ba con mắt. Dứt lời xoay người liền vào phòng bếp lấy ra dao thay. Lão Thái Thái nhìn lên bị ánh mặt trời chiếu hạ đao lóe hàng quang, thiếu chút nữa đều phải hoảng mù nàng đôi mắt. Ước một tiếng dọa nhảy cao hướng bên ngoài chạy. Nguyệt Nhi cũng không buông tha nàng, cầm dao phay liền ở phía sau truy. Người xấu, ngươi đứng lại đó cho ta. Trên đường có ở làm việc người còn tưởng rằng Nguyệt Nhi nổi điên, những cái đó nhát gan dọa ném xuống trong tay công cụ liền hướng trong nhà trốn. Có lá gan đại vọt đến một bên vụng trông nhìn, đều muốn nhìn một chút này. Trần Đại Hồ ra Ngốc Tử đều điên đến gì trình độ, có phải hay không thật sự muốn bắt đao chém người? Lão Thái Thái vừa chạy vừa kêu cứu mạng, các ngươi cũng đừng làm nhìn a, mau ngăn lại cái kia điên nha đầu, các ngươi thật hy vọng ra mạng người a. Có người tưởng đi lên đoạt Nguyệt Nhi trong tay đao, đáng tiếc giờ phút này Nguyệt Nhi cả người giống như tràn ngập sức lực, liền tính mấy nam nhân cùng nhau qua đi, thiếu chút nữa đều có chút khó có thể chống đỡ. Tống Lan Hoa đi giặt quần áo vừa trở về, đi đến trên đường liền nhìn đến mấy nam nhân đối Nguyệt Nhi động thủ, dọa nàng chạy nhanh ném xuống trong tay buồn gỗ, vội vàng chạy tiến lên đi. Gầm lên một tiếng các ngươi đây là làm gì a khi dễ nhân ra Nguyệt Nhi là cái hải tử đi. Trong đó một người thở dài đại trùy tức phụ a ngươi xem Nguyệt Nhi đứa nhỏ này lại nổi điên, cầm dao phay cũng đi chém nàng ngãi đâu, ngươi nói chúng ta không ngăn cản, này không phải muốn ra mạng người sao. Nhìn đến Nguyệt Nhi ở vài người trong tay giấy ruộng, Tống Lan Hoa chạy nhanh đi lên ôm lấy Nguyệt Nhi đầu nha đầu, nha đầu, đừng sợ à, bá mẫu tới, sẽ không có người tới đánh ngươi, ta không sợ à. Nguyệt Nhi trong tay dao nhỏ đã bị người nhân cơ hội cấp đoạt xuống dưới, Trần Phương Thị nhìn thấy chính mình an toàn, một ngông ngồi vào trên mặt đất liền bắt đầu khóc ca, thanh âm kia so đã chết nương đều phải thảm. Ta nương a, cháu gái muốn sát mãi mãi, này còn có hay không thiên lý a. Tống Lan Hoa nhưng không muốn nhìn đến lao thái thái như vậy, vẻ mặt tức giận nhìn Trần Phương Thị ta nói thím, trước kia Lý lang Trung không phải nói, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này chịu không nổi kích thích, ngươi vừa rồi có phải hay không qua đi kích thích Nguyệt Nhi đứa nhỏ này? Bằng không ngày thường đứa nhỏ này một chút việc đều không có. Nói lên việc này mọi người đều sôi nổi nhìn về phía Trần Phương Thị, hết còn đừng nói, này thím thật đúng là chính là từ Nguyệt Nhi ra bên kia tới, ta nói Nguyệt Nhi đứa nhỏ này sao cầm đào tử chém người đâu, cảm tình là thím chuyện của ngươi à, nhân ra lang trung lúc trước nhưng cùng đại gia hỏa nói việc này, sao, thím ngươi không tin vẫn là sao. Trần Phương Thị nhìn lên này hỏa muốn hướng chính mình trên người thiêu. Chạy nhanh vô đùi khóc kêu ta nào biết đâu rằng đứa nhỏ này thật sự thành như vậy, ta liền suy nghĩ đi xem ta nhi tử đi, nào thừa tưởng này bốn hải tử gặp mặt liền phải chém ta à, ta nơi nào chọc tới nàng, tử phân ra lúc sau ta liền không sao qua đi, này kích thích liền càng không dám nói. chân Đại Hải ở nhà nghe được trên đường có khóc tiếng la, vừa nghe thanh âm này, này trong lòng tức khắc cám đạo không tốt, quả nhiên, ra tới vừa thấy thật đúng là chính là nhà mình lao nương ở cửa khóc đâu. Chạy nhanh đi lên một phen đem láo thái thái tử trên mặt đất túng lên, đầy mặt đều là nôn nóng thần sắc nương, ngươi làm gì đâu, mau đứng lên, ngươi như vậy cũng không sợ nhân ra chê cười, có gì sự không thể về nhà nói a Bất quá nhìn đến bị tống lan hoa ôm vào trong ngực Nguyệt Nhi, còn có một người khác trên tay cầm dao phay thời điểm, không cần người khác nói, hắn trong lòng cũng có thể đoán được cái đại khái. May nhắc lại, nhìn Nguyệt Nhi sắc mặt cũng không phải kêu hảo Nguyệt Nhi, ngươi nhà đầu này, sao cùng ngươi mãi động khởi tay tới. Mặc kệ sao nói đó là ngươi nãi, cha ngươi mẹ ruột, có chuyện gì ngươi không thể cùng ngươi mãi hảo hảo nói, này nếu là chuyến ra đi, ngươi nha đầu này về sau còn sao gả chồng. Tống lan hoa thở dài, vỗ vô Nguyệt Nhi phía sau lưng biển rộng, ngươi chất nữ là gì tình huống ngươi lại không phải không biết, này thật sự phát khởi cùng tới, ai còn có thể bảo đảm, ngươi nương nếu là bất quá đi, phỏng trừng cũng không hôm nay việc này, nếu đều không có việc gì, đều trở về đi, tới, giao phê cho ta, Nguyệt Nhi, cùng thím về nhà thím làm nhị nha bồi ngươi. 95 mặt danh. 95. Phán nhị đi thôn trưởng ra trở về trên đường gặp được tiểu đồng bọn, cho nên liền ở trong nhà người khác chậm trễ trong chốc lát, ra tới liền nghe người ta nói nhà mình tỷ tỷ lại nổi điên. Tiểu nha đầu một đường chạy như điên lại đây thời điểm liền nghe được nhà mình đại bá ở hấn tỷ tỷ. Tiểu nha đầu nhưng không cho, một phen liền đẩy ra xem náo nhiệt đám người, tuy rằng người có vẻ phi thường non nớt, chính là này ngự khí lại là vô cùng trịnh trọng cùng phẫn nộ. Đại bá. Tỷ của ta đều như vậy, ngươi nói như vậy nàng có thể nghe đi vào sao. Nói nữa, mãi bất quá đi treo trọc tỷ của ta có thể phát sinh hiện tại việc này, ngươi còn không chạy nhanh đem tỷ của ta đưa đến lang trung bên kia nhìn xem. Trần Đại Hồ tuy rằng không thích cái này không thảo hỉ chất nữ, nhưng là nhiều người như vậy ở đâu, hắn trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, trên mặt mang theo ôn hòa chi sắc. Phán nhi, ngươi chạy nhanh mang ngươi tỷ về nhà đi, nàng này bệnh ngươi cũng biết lang trung cũng xem không tốt. Lại nói đại bá còn có khách hàng ở so thôn trưởng bên kia, ta thật sự là không rảnh bồi ngươi tỉ tỉ đi trở về, ta đi trước a ngươi mau mang nguyệt nhi trở về đi, nương, ngươi cũng về nhà đi, trong nhà còn có thật nhiều sống chờ làm đâu. Trần đại hải chạy nhanh bước ra rời đi, trong lòng có chút hối hận, sao liền đã quên cái này chất nữ sự. Lão thái thái xem tức phụ đều ở cửa đứng nhìn náo nhiệt, đôi mắt chừng đều xem gì xem, còn không chạy nhanh trở về cho ta làm việc đi. Nuôi sống các ngươi này, đó ăn không trả tiền bao làm, cái gì dùng, suốt ngày một chút đều không cho ta bất lo. Dứt lời người cũng đi vào sân căn bản là không để ý tới bị Tống Lan Hoa ôm lấy Nguyệt Nhi, giờ phút này Nguyệt Nhi tránh ở Tống Lan Hoa trong lòng ngực có chút mơ hồ, thân mình cũng chịu không nổi nhắm thẳng hạ nghỉ lưu, người bên cạnh cũng nhìn ra Nguyệt Nhi tình huống không đúng, chạy nhanh giúp đỡ đỡ một phen, đại truy tức phụ, ngươi nhìn xem. Đứa nhỏ này là sao? Tống Lan Hoa nhìn lên Nguyệt Nhi này sắc mặt không đúng, đôi mắt đều nhắm lại, Cả người suối lơ vô lực treo ở nàng cánh tay thượng, dọa chạy nhanh, kêu người đi tìm Lang Trung. Nhìn đến Nguyệt Nhi tình huống như vậy, Lý Lang Trung thẳng thở dài không phải nói tốt không cho kích thích đứa nhỏ này sao, sao, lại ra gì sự. Đứa nhỏ này lại như vậy đi xuống thế nào cũng phải ra đại sự không thể. Phán Nhi ở một bên gấp đến độ thẳng khóc tan mãi đến nhà của chúng ta. Tỷ của ta xách theo dao phay liền ra tới, chúng ta cũng không rõ ràng lắm là sao hồi sự, Lang Trung cũng có. Tỷ của ta này có thể hay không hảo a? Tống Lan Hoa cũng sốt ruột ra lang trùng, có gì hảo biện pháp không a, đứa nhỏ này tổng như vậy cũng không được a, lúc này mới bao lớn điểm a cả đời này đều như vậy, hai tử không được hủy hoại. Lý Lang Trung lắc đầu cái này, không phải ta không nghĩ cấp Hải tử trị, ta cũng không có thể ra sức, ai, về nhà cùng ngươi cái kia gái nói nói làm nàng thiếu đến ngươi tỷ trước mặt đi, ngươi nói này lại đem cháu gái cấp lộng tới gặp mặt liền phát bệnh. Nói ra đi phòng trừng nhân gia đều không tin. Khi nói chuyện, Nguyệt Nhi đã chậm rãi tỉnh lại. Suy yếu nằm ở trên giường đất nhìn đại gia ta đây là sao? Lại nổi điên? Phán Nhi khóc lóc gật đầu tỉ, ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái a? Nguyệt Nhi lắc đầu chính là mệt. Kia chỗ nào đều mệt, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nhà chúng ta giao phay lấy về tới không? Tống Lan Hoa buồn cười nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này phạm khởi bệnh tới có chút giò người, này hảo, còn nhớ thương các ngươi giao phay nột, yên tâm đi, đều lấy về tới, nha đầu, ngươi cùng bá mâu nói nói. Ngươi nãi cùng ngươi là sao hồi sự Nguyệt Nhi lắc đầu ta nãi đi muốn đổ vật Ta vừa thấy đến ta nãi ta liền nhịn không được Không biết là vì sao Lúc này Nguyệt Nhi không thể thừa nhận Chính mình cố ý như vậy Chính là mặt sau té xỉu sự nàng là thật sự không rõ lắm Là vì cái gì Tổng cảm giác hai ngày này thân thể có chút không quá thích hợp Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân Bất quá nhớ tới lao thái thái dáng vẻ kia Trong lòng lại âm thầm mừng thầm Tuy rằng không chém tới người Bất quá hù dọa một chút Hy vọng về sau Lão Thái Thái có thể thu liễm một ít đi. Lang Trung nhìn Nguyệt Nhi đã thanh tỉnh, nơi này cũng không hắn gì sự, lúc này mới đứng dậy rời đi, Nguyệt Nhi cũng muốn chạy, chính là Tống Lan Hoa sợ nàng lại có gì sự, liền ấn xuống nàng làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Bạch Tú Mai từ trong đất trở về liền nghe nói nhà mình khuê nữ đã xảy ra chuyện, ném xuống cái quốc liền hướng Tống Lan Hoa ra chạy, thở hồn hển chạy tiến vào, vừa lúc nhìn đến Tống Lan Hoa ở trong sân huy heo, giữ chặt nàng cánh tay liền hỏi hài tử sự. Ai? Nhà các ngươi bà bà cũng thật là, không có việc gì qua đi làm gì a, thịt cũng cho sao còn muốn khác a, dù sao là Nguyệt Nhi xem nàng liền điên rồi muốn bắt đau chém nàng, hai tử đã tỉnh, Phán Nhi chính buổi nàng ở trong phòng đâu. Bạch Tú Mai này tâm a cuối cùng là bông xuống, chạy nhanh vào nhà đi xem khuê nữ đi, Nguyệt Nhi vốn di nhắm mắt dưỡng thần đầu, nghe được bên ngoài thanh âm liền biết nhà mình lão nương lại đây, Bạch Tú Mai đi vào thời điểm, nàng đã đi lên. Người nhà đầu này, rốt cuộc là sao hồi sự, ngươi cùng nương hảo hảo nói nói. Không đợi Nguyệt Nhi mở miệng đâu, Phán Nhi trước khóc thượng đường, không oán tỷ của ta, đều là loại sự, nàng nếu là bất quá đi tỷ cũng không thể như vậy. Nguyệt Nhi vô vô muội muội tay, thanh âm thực bình tĩnh nương, việc này chúng ta về nhà nói, ta cũng có chút tưởng không quá minh bạch địa phương, ngươi cùng Phán Nhi đỡ ta đi, ta hiện tại cả người nhũn ra. Bạch Tú Mai có chút khẩn trương nhìn khuê nữ liếc mắt một cái vậy ngươi còn cảm thấy nơi nào không dễ chịu, mau cùng nương nói nói. Nguyệt Nhi lắc đầu tạm thời chính là này đó. Bạch Tú Mai sao có thể làm Nguyệt Nhi chính mình đi, hai tử kia không có huyết sắc môi đã có thể làm nàng nhìn ra điểm manh mối tới, trực tiếp liền trên lưng khuê nữ trước đi ra ngoài, làm phán Nhi đem nàng ném xuống cái quốc cấp mang về. Trên đường Nguyệt Nhi ở nàng bên thai nói sự tình trải qua, nương, ta này đột nhiên liền thế xỉu ta cũng không làm minh bạch là chuyện như thế nào, hình như là cùng ta trong khoảng thời gian này luyện đồ vật có quan hệ, có lẽ là có tiến bộ mới có như thế phản ứng, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chờ thêm hai ngày nhìn nhìn lại. Bạch Tú mai đầy đầu là hắn vừa đi vừa nói chuyện nói ngươi về sau đừng như vậy, tốt xấu kia cũng là ngươi mãi, thật cấp lao thái thái dọa ra cái tốt xấu tới, phỏng trừng cha ngươi kia đầu trong lòng hảo nên không thoải mái. Nha đầu, nếu là ngươi thân thể không hảo ta cũng đừng luyện những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng không lo cơm ăn, tuy rằng là ngươi kia hồn phách mang về tới, chính là phía trước ngươi rốt cuộc không lộng quá nhưng cái đó ngọn ý, vạn nhất thật giống người ra nói tẩu hỏa nhập ma làm sao đâu, chúng ta vẫn là thành thật kiên định sinh hoạt đi. Nguyệt Nhi ở nàng phía sau lưng thượng thở dài nương, tuy rằng ta này hồn đi địa phương không cùng chúng ta giống nhau, chính là ta thật sự thực hâm mộ như vậy sinh hoạt, ta liền suy nghĩ ta chính mình nếu là trở nên cường đại lên, chúng ta có phải hay không cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử. Người khiến cho ta thử xem đi, ta trong đầu vài thứ kia không biểu hiện sẽ chết người, có lẽ chính là một cái cần thiết phải bị chịu một đạo khám đi, qua đạo khám này, ta liền nâng cao một bước cũng là nói không chừng, lại nói lại không phải đánh đánh giết giết, Chính là luyện luyện mà thôi, không cần thiết như vậy lo lắng. Bạch Tú Mai rất tò mò khuê nữ mấy ngày này luyện rốt cuộc là thứ gì, ngày thường nàng cũng không sao chú ý việc này, vừa lúc hôm nay ra việc này, nàng mới mở miệng dò hỏi. Nguyệt Nhi thở dài ta mới sở đến phương pháp đâu, cùng trong đầu ký ức đổ vật kem sa, kỳ thật nói trắng ra là, chính là nội công, nương, chờ luyện hảo ta ở lộng cho người xem xem. Bạch Tú Mai trong lòng có quá nhiều khó hiểu, hai tử rất hồn mấy năm nay đều đi nơi nào. Sao đã trở lại hài tử cũng đi theo thay đổi không ít đâu. Nha đầu, người cùng nương nói nói, người kia trong đầu đến tột cùng đều là chút gì đồ vật, cùng chúng ta nơi này giống nhau sao. Nguyệt Nhi ở nàng phía sau lưng thượng lắp đầu, trong miệng thở ra nhiệt khí làm bạch tú mị cảm thấy cổ đều mau cùng cháy giống nhau, bất quá nàng vẫn là muốn nghe. Nói như thế nào đâu, ta rất cái kia hồn giống như không ở chúng ta nơi này đã thật lâu, ta cảm giác đi địa phương là chúng ta trước nay cũng chưa nhìn thấy quá. Hơn nữa người này ăn mặc còn có nói chuyện xử sự phương thức cùng chúng ta khác nhau như trời với đất, còn có thật nhiều đồ vật liền tính ta nói phỏng trừng ngươi cũng không tin cũng không rõ, ta hiện tại cũng là ở chậm rãi cân nhắc đâu. 96. Bỷ khuất 96. Nguyệt Nhi vô pháp hình dung ra bản thân kia rất hồn đến tột cùng tới rồi như thế nào một chỗ, dù sao khẳng định không phải nàng nơi thế giới này, cho nên việc này nàng trong lòng minh mạch, chính là nói ra liền có chút khó khăn. Bạch Tú Mai thở dài nương a cũng không trông cậy vào người luyện thành gì đại hiệp dường như công phu, chỉ cần chính ngươi hảo hảo nương cũng không dám hy vọng xa về gì. Nói cũng không nhiều, chính là nghe vào Nguyệt Nhi lô thai cảm giác hơn hẳn thiên nôn và ngữ, chỉ sợ đây cũng là chính mình cái này hiếu thắng mẫu thân lớn nhất nguyện vọng đi. Nguyệt Nhi mặt gắt gao dán ở mẫu thân phía sau lương thượng, cảm thụ mẫu thân thân thể truyền đến trước người độ ấm, giống như chính mình tầm cũng đi theo ấm dường như. Thái dương như lửa, nướng nướng đại địa. Trần Đại Hồ sáng sớm thượng liền đem thịt cấp nhạc mẫu cùng tiểu gì ra đưa đi, liền chạy nhanh trở về đuổi, liền đại gia lưu hắn ăn cơm cũng không chịu lưu lại, chủ yếu là này hai nhà điều kiện đều không sao hảo, ăn một bữa cơm hắn là lo lắng cho mình cho nhân ra thêm phiền thoái, dù sao cũng không tính xa, thua xe bỏ đi cũng mau. Long chan đầy niềm vui trở về, cho rằng về nhà có thể cùng tức phụ hải tử ăn một đốn thư thái bữa tiệc lớn, ai có thể nghĩ đến mới vừa tiến làng liền nghe được đại gia nói với hắn buổi sáng sự. Trần Đại Hồ hiện tại nơi nào còn có thể lo lắng khác, thua xe bỏ liền đến lao viện. Từ khi phân ra lúc sau hắn liền không như thế nào lại đây, vẫn luôn đều vội, chính là lần này hài tử sẽ ra chuyện, hắn không thể không lại đây, trong nhà kia đầu hắn đều không cần tưởng, khẳng định cùng lần trước giống nhau. Bất quá vừa vào cửa thế nhưng phát hiện trong viện thế nhưng có xa lạ người ở, Trần Đại Hồ đôi mắt quét một chút, trên bàn đều là trong nhà Nam Đinh, bất quá nhiều hai cái xa lạ nam nhân, một người tuổi trẻ anh Tuấn Ôn Tồn lễ độ chung mang theo một cổ tử vi nghiêm, Một cái khắc trưởng cũng không xấu, xem như tiểu xoái đi. Cùng bên người vị này kém không ít, khá vậy xem như bọn họ này chung quanh lớn lên tương đối tốt. Hai cái người Trần Đại Hồ đều không quen biết cũng chưa thấy qua, chỉ là lễ phép tính hướng bọn họ gật gật đầu. Trần Đại Hải nguyên bản nhiệt tình tiếp đón khách nhân ăn cơm đầu, nghe được mặt sau có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lên là nhà mình huynh đệ. Lao tam! Người sao tới? Có việc! Trần Đại Hồ muộn thanh nói không gì sự. Ta đi xem ta đâu đi ở trong phòng nhìn lén bên ngoài hai cái nam nhân này mấy người phụ nhân nhìn thấy Trần Đại Hồ tới, một đám đều quay đầu nhìn chầm chăm lao thái thái. Trần Phương Thị tức giận mắng một câu này chết đồ vật sớm không tới vãn không tới, cố tình trong nhà tới khách nhân thời điểm tới. Ngọc Chi ngươi ở chỗ này nhiều xem vài lần, nương đi tìm ngươi Tam ca đi. Lâm Sảo Linh viết một chút miệng, sấn lao thái thái không chú ý chạy nhanh cấp khuê nữ nhiều gấp mấy khối thịt đến trong chén, Vương Mị cẩm tuy rằng nhớ thương này trên bàn thịt, chính là nàng càng quan tâm nhà mình quê nữ. Nhìn xem Liên Nhi nhìn bên ngoài công tử ánh mắt đều mau thẳng. Nàng có chút sốt ruột thọc khuê nữ vài cái. Liên Nhi, mau ăn cơm, trong chốc lát cha ngươi ăn xong rồi hảo cần phải trở về, ngươi đến giúp nương đem cha ngươi tắm rửa quần áo cấp tìm ra. Chân Liên khó khăn lại lần nữa gặp được cái mộ nam nhân. Liên tính lúc này không ăn cơm, nàng cũng không cảm thấy đây là cái bao lớn sự, chính là một sai mắt thấy đến đồ kiều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đầu ăn cơm cũng không dám nữa hướng bên ngoài xem xét. Trần Ngọc Chi nhìn trong chốc lát có chút tưởng thở dài tẩu tử, người nói người này nếu là lớn lên có thể có bên cạnh vị kia công tử như vậy đẹp như vậy có khí độ thì tốt rồi. Vương Mỹ cầm trắng liếc mắt một cái bên người có chút hoa si cô em chồng, khẩu khí cũng mang theo một tia coi khinh cùng treo trọc phỏng trừng nói vậy cũng không tới phiên nhà chúng ta, cứ như vậy làng trên xóm dưới cũng không tìm đến mấy cái ra tới, ra thế không tồi, người cũng lớn lên khá tốt, trong nhà còn không có cô em chồng. Việc này nếu là thật hành, trong nhà có trưởng tẩu trống, ngươi cũng không cần thao cái gì tâm, chính mình làm tốt chính mình là được. Muốn ta nói thượng chạy đi đâu tìm thật sao hảo một người ra, dù sao ta là không gặp được quá. Ngọc Chi, ta cùng ngươi đã nói nảy thôn nhưng không cái kia cửa hàng, cái kia quý công tử ngươi cũng đừng suy nghĩ. Chúng ta nhân ra như vậy nhân ra căn bản là coi thường, ta nghe nói nhân ra trong nhà nha đầu mỗi người đều hiểu biết chữ nghĩa, ngươi nói chúng ta như vậy phỏng trường đương cái nha hoàn đều không xứng. Nói xong này đó cũng không xem cô em chồng, nên nói nàng nhưng đều nói, nam nhân nhà mình trước khi đi thời điểm cấp cô em chồng an bài thỏa hôn sự đã đủ ý tứ, còn kén ca chọn canh, cũng không nhìn xem chính mình lớn lên là gì đức hạnh. Trần Liên trong lòng có chút đấu kỵ cộng thêm kén ghét, chính mình thích nam nhân thế nhưng bị tiểu cô không chỗ nào cố kỵ nhìn lén mơ ước, cái loại cảm giác này giống như chính mình đồ vật bị người trộm đi còn vô pháp mở miệng nói dường như, ngẹn khuất buồn bực còn có một chút sinh khí. Vương Mỹ cầm xem khuê nữ cùng cháo giống như có thủ hán dường như, kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi ăn, hôm nay may mắn cùng khách nhân dính quang. Các nàng này đó nữ nhân mới có bữa trưa này đốn thêm cơm, cho nên trong lòng còn rất vui vẻ khuê nữ ăn thịt tương đối nhiều, Sấn thứ cô em chồng Phạm Hoa si công phu nàng cũng chạy nhanh ăn. Đồ Kiêu hiện tại ăn gì cũng chưa cảm thấy có tư vị, nàng trong miệng trường ngụn nước thối dữa, nàng hiện tại phi thường tưởng chính mình mẹ ruột thậm chí liền chính mình tẩu tử nàng đều suy nghĩ. Cái kia nhìn lợi hại thực tế đối chính mình khá tốt tẩu tử, hiện tại nàng mới thể hội lúc trước các nàng nói những cái đó nhìn như vô nghĩa trên thực tế đều là nhiều năm sinh hoạt tích lũy, nếu không phải thân nhân, nhân ra mới sẽ không theo nàng nói những cái đó chính mình trong lòng lời nói. Lâm Tiểu Linh xem chú em tức phụ cọ tới cọ lui, chạy nhanh gấp một miếng thịt ném tới nàng trong chén thấp giọng nói còn không cảm giác ngươi ăn, chờ nương lại đây ngươi muốn ăn đều ăn không được, trong chốc lát đến ta trong phòng giúp tẩu tử miêu cái theo dạng. Kỳ thật nàng là có chuyện muốn cùng cái này chị em dâu nói nói, gần nhất đại tẩu này hai mẹ con cái cùng lao tư tứ tức phụ đi lại rất thường xuyên, cho nên nàng đến cùng này chị em dâu thân cận thân cận, bất quá nàng cũng tưởng cấp cái này chị em dâu để cái tỉnh, không thành bất đồng mình cũng đừng thành địch nhân. Liên vương Mỹ cầm kia một bụng ý nghĩ xấu, nàng là trong lòng biết rõ ràng, liền sợ cái này tiểu chị em dâu chúng nhân ra bấy dập, liền trần liên trên đầu mang cây châm nàng nhưng nhìn quá cái này tiểu tức phụ mang quá. Đô kêu gật gật đầu. Nga, hành, đến lúc đó ta qua đi. Trân Đại Hồ tại đây nhà ở cùng lao thái thái chính giao thiệp việc này, hắn cũng biết hôm nay trong nhà tới khách nhân, không thể bởi vì trong nhà sự người làm khách nhân chê cười, khá vậy sẽ không bởi vì có khách nhân ở liền không đi theo nhà mình lao nương giao thiệp, về sau hải tử như thế nào, hắn nói không tốt, chính là có thể tránh cho tận lực tránh cho. Nương, hôm nay là sao hồi sự, người cùng ta hảo hảo nói nói, Nguyệt Nhi điên bệnh lại tái phát, ta này ra cửa vừa trở về. Liền nghe người ta nói việc này, ta còn không có trở về đâu, liền buôn ngươi lão nơi này tới. Trần Phương Thị Tiểu Tam giác mắt một nghiêng, trong thanh âm mang theo một tia tức giận, bất quá vẫn là tận lực để thấp thanh âm. Sao, ngươi đây là tới cửa chất vấn lao nương tới. Ngươi này hôn trướng đồ vật, ngươi nương ta làm gì làm ngươi cái này đương nhi tử thế nhưng chất vấn tới cửa. Ngươi cái kia chết khuê nữ liền cùng quỷ thượng thân dường như, nhìn thấy ta liền nổi điên, ngươi còn lại ta. Ta còn hủy khuất đâu bị nhà mình cháu gái đầy đường cầm dao đuổi đi, ta lớn như vậy tuổi tác, ngươi mãn làng hỏi thăm hỏi thăm, nhà ai cháu gái có chuyện như vậy, ngươi cái này bất hiếu tử. Lão thái thái là càng nói càng cảm thấy bị khuất, cầm ngón tay chọc trần đại hồ chán, giống như trước mắt đứa con trai này vẫn là 7, 8 tuổi thảo cầu ngại tuổi tác. Tuy là da dày thịt béo trần đại hồ đều có thể cảm giác hiểu đến chán truyền đến đau đớn, nóng rát, đau hắn không sợ, chỉ là cảm thấy tâm lạnh. Ngư khí có chút đông cứng cũng mang theo một tia gian nan. Nương, ta đều bao lớn rồi, người còn như vậy. 97 chống đối. 97. Dứt lời trực tiếp liền phất tay đem láo thái thái tay cấp chắn xuống dưới. Mấy năm nay mẫu thân như vậy đối hắn vừa mới bắt đầu là cảm thấy nương còn đem hắn trở thành tiểu hài tử đối đãi đâu. Lúc ấy trong lòng còn có một ít mừng thầm. Chính là thời gian dài, hắn phát giác này đãi ngộ phỏng trừng cũng liền hắn có. Đôi khi nhị ca cũng có, bất quá cũng liền như vậy một hai tao. lao thái thái nhiều lắm là chụp nhị ca vài cái mà thôi chính là tới rồi hắn nơi này liền thay đổi, toàn thay đổi, nơi. này hỗn loạn chính hắn cũng vô pháp nói rõ ràng đồ vật. Trần Phương thị có chút khiếp sợ trước mắt đứa con trai này phản kháng, trước kia đứa nhỏ này không như vậy a, nói đông không dám hướng tây, hôm nay sao? Thế nhưng liền nẳng cái này đương nương đều dám đỉnh. Khí cầm lấy trên giường đất điều trổi ngật đáp liền tưởng chụp đứa con trai này, bất quá làm Trần Đại Hồ cấp đoạt được tới ném tới trên mặt đất, đương nhiên sắc mặt cũng phi thường khó coi. Nương, ta tuy rằng là ngươi nhi tử, Chính là ngươi cũng không thể nói đánh là đánh, ta hài tử đều như vậy lớn, nói nữa, ta hôm nay lại đây bất quá chính là muốn hỏi một chút việc này rốt cuộc là sao hồi sự, lại không có làm sai chuyện gì. Ngươi lão có chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ, nếu là để cho người khác thấy được, không chừng sau lưng sao nói đi. Lão thái thái đối Trần Đại Hồ hôm nay này thái độ có chút kinh ngạc đồng thời, cũng cảm giác này nhi tử giống như so với phía trước thay đổi, không phân ra trước nàng nói gì đứa nhỏ này nghe gì, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại chẳng lẽ Lao Tam cũng làm bạch tú mai cái kia sú đàn bà cấp bắt có ai có nghĩ thầm cùng nhi tử khóc lóc kể lệ tới chính là bên ngoài còn có khách quý đâu Trần Phương Thị cũng biết hôm nay không phải nháo thời điểm chính là nhi tử lại đây như vậy nàng trong lòng thực sự cũng bị khuất, nàng thật sự không đem nguyệt nhi này nha đầu chết tiệt kia thế nào à làm cho đại gia cho rằng nàng làm gì thiên nội nhân đoán sự đâu ai, người cái này hỗn trướng đồ vật ta nếu là không nói rõ người đương nương khi dễ nhà các người khuê nữ Ta còn không phải là nghĩ tới đi yếu điểm đầu heo thịt cùng móng heo sao, ngươi cũng biết trong nhà tới khách nhân, không gì hảo đồ ăn chiêu đãi nhân ra, ta liền tính toán qua đi yếu điểm. Ngươi tốt xấu là ta nhi tử, liền tính không tới khách nhân, ta cái này đương nương muốn cả làm ngươi này làm nhi tử còn có thể không cho a? Chính là mới vừa mở miệng, nhà các ngươi kia nha đầu chết tiệt kia liền trở mặt, nói không quen biết ta, quay đầu lại liền cầm dao muôn chém ta, ta mới là nhất oan cái kia, nào có cháu gái như vậy đối đái trưởng bối ta không tìm thôn trưởng đi nói lý lẽ đã đủ đối với các người tốt, người thế nhưng chạy tới chất vấn người nương, ai, ta hủy khuất lại nên tìm cái nào đi tối đi. Đối Lao Thái Thái cách nói, chân Đại Hồ trong lòng bán tín bán nghi, nhưng là hắn cảm thấy khẳng định Lao Thái Thái nói gì, bằng không khuê nữ khẳng định không thể nói cầm đao liền cầm đao, mấy ngày này ở nhà đứa nhỏ này còn hảo hảo, bằng không trong nhà những người này cùng thân thích nhóm cũng tránh không đến những cái đó bạc. Chân Đại Hồ do dự một chút, vẫn là mở miệng n Nguyệt Nhi đứa nhỏ này hiện tại ta cũng cân nhắc không ra gì thời điểm có thể phát bệnh, ngươi về sau vẫn là đường đi qua, có gì sự ngươi làm ta nhị ca qua đi đi, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này hiện tại sức lực rất lớn, muốn thật là cầm dao nói ta một người cũng lộn không được. Ta cùng ngươi nói thật đi, nay tiểu lợn rừng cũng là đứa nhỏ này chính mình từ trên núi kéo xuống tới, không nàng cũng liền không các ngươi ăn thịt heo, nhiều ta cũng đã không có, cấp thân thích phân điểm, trong nhà cũng không thừa gì, ngươi lão vẫn là đừng nhớ thương. Lão Thái Thái chừng mắt nhìn Trần Đại Hồ liếc mắt một cái vậy ngươi tỷ cùng ngươi mội ra ngươi tặng không? Trần Đại Hồ cười khổ, nương, ngươi cho ta là địa chủ à, ta nào có như vậy nhiều thịt, cho ta mẹ vợ ra một chút, cộng thêm ăn ta còn thừa gì, được rồi, ta đã đói bụng, ta phải về nhà ăn cơm đi. Nên cảnh cáo Trần Đại Hồ cũng cảnh cáo, bất quá cũng không biết này, Lao Thái Thái có thể hay không nghe được trong lòng đi, xem trong viện cùng khách nhân ăn cơm ăn chính khí thế ngất trời phụ thân, Trần Đại Hồ này tâm lại trầm một chút. cha. Ta đi trước." Chân Mộ Sinh gật gật đầu cũng không có nói mặt khác nói, Trần Đại Giang muốn cho đệ đệ lưu lại ăn cơm, chính là vừa muốn há mồm lại bị nhà mình đại ca cấp đá một chút, là ý gì hắn trong lòng minh bạch, trên mặt tuy rằng không tỏ vẻ, chính là trong lòng không phải không có ý tưởng. Chân Đại Hồ về đến nhà thời điểm, nhìn đến khuê nữ ở trong sân thành thật ngồi, trong lòng tức khắc trầm xuống, chẳng lẽ hài tử còn không có hảo. Nguyệt Nhi xem phụ thân kia thật cẩn thận ánh mắt, không khỏi tràn ra tươi cười ngươi đã trở lại Nương nói làm chúng ta chờ ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Trần Đại Hồ nghi hoặc trên dưới đánh giá một phen Nguyệt Nhi, ngươi hết bệnh rồi. Nguyệt Nhi khỏe miệng ngậm cười đó là chỉ cần không nhìn đến ta nãi ta này bệnh liền sẽ không phạm. Ngươi đều nghe nói. chân Đại Hồ bất đắc dĩ gật gật đầu ta tiến làng liền nghe đại gia hỏa nói chuyện của ngươi. Ngươi nha đầu này về sóc nhưng đừng cầm đau tử, đem chính mình cấp thương tới rồi nhưng sao chỉnh? Cái kia tốt xấu cũng là ngươi trưởng muối, truyền ra đi, ngươi thanh danh này còn muốn hay không? Về sau tìm nhà chồng đều khó khăn. Bạch Tú Mai ở trong phòng bếp nghe được ra hai cái nói chuyện thanh âm, hướng bên ngoài nói ta khuê nữ cư như vậy, không cần người khác chuyển phòng trường thanh danh này cũng hảo không đến nơi đó đi. Sớm tại mười mấy năm trước liền thanh danh bên ngoài, nha đầu, ta không sợ, đến lúc đó chúng ta tìm một cái xa một chút nhà chồng, hai tử cha hắn, lại đây giúp đỡ lấy đồ vật. hai tử buổi sáng phát bệnh, hiện tại một chút sức lực đều không có, là Nguyệt Nhi ngồi đi. Trần Đại Hồ đến trong phòng bếp Bạch Tú Mỹ Thuận Tiện nói với hắn một chút làm phán nhi cấp kia mấy cái giúp bọn hắn ra lộng phòng ở nhân ra đi đưa thịt. Lúc trước trong nhà không gì đồ vật, cũng không hảo hảo chiêu đãi nhân ra, ngươi nương như vậy một náo, không cho ngược lại cảm thấy không tốt, không bằng liền một nhà một chút đi, chính là như vậy cái tâm ý. Trần Đại Hồ gật đầu việc này ngươi tới an bài liền hảo, là đến cho nhân ra điểm, lúc trước như vậy khó khăn nhân ra đều lại đây hỗ trợ, lúc này chúng ta có bạc cũng không thể làm kia vong ân phụ nghĩa sự, đúng rồi vừa mới trở về thời điểm ta đi láo viện, trần đại hồ cũng không gạt nhà mình tức phụ, bạch tú mai nghe xong có chút đau lòng nhà mình nam nhân, nhìn xem trần đại hồ bị lao thái thái chọc có chút đỏ lên cái chán, đau lòng sở soạn hai hạ, ngươi à, cùng ngươi nương nào có lý như giảng, về sau ngươi đừng ngây ngốc hướng trước mặt ấu, phán nhi là thân cháu gái đều có thể đánh thành như vậy, huống chi là ngươi đứa con trai này đâu, ai, chính mình về sau trường điểm tâm mắt, là, đó là cha mẹ ngươi, chính là năm căn ngón tay còn không bình thường tê đâu. Thuống chi người đứa con trai này còn không sao chịu bọn họ đã thấy đâu, chúng ta ăn cơm đi, về sau chỉ cần nàng không tới chúng ta trước mặt, chúng ta cũng sẽ không qua đi cho nàng. Nguyệt Nhi ở trong sân biên đả tọa luyện công, biên nghe bên ngoài thanh âm, thực mau nàng lỗ thai liền chuyển đến muội muội đặt có tiếng bước chân. Hướng phòng bếp hô một tiếng nương, phán Nhi đã trở lại, chạy nhanh ăn cơm đi. Trong nhà điều kiện hảo, Bạch Tú Mai cũng không moi mấy cái hài tử, tam bữa cơm, trừ phi mọi người đều không đói bụng, bằng không mỗi một đốn đều sẽ có. Vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Đại Hồ cũng nói lên lão viện tới những người này, Bạch Tú Mai nghiêng đầu nhìn nam nhân nhà mình không phải là cho ngươi muội muội tìm nhà chồng đi, dựa theo ngươi nương này keo kiệt trình độ, liền tính ra khách nhân cũng không có khả năng làm nữ nhân đi theo cùng nhau cải thiện A, trong nhà lần này như vậy muốn thể diện, chỉ sợ không đơn giản như vậy, ngươi xem đi, việc này khẳng định có kỳ quạc. Phán nhi biên gặm xương cốt biên nói kia cũng cùng chúng ta không quan hệ, quản nàng tìm ai đâu, không tới phiền thoái chúng ta liền khá tốt, tỷ. Thì buổi chiều ngươi liền ở nhà đợi đi, ta cùng nhị nha đều nói tốt, chúng ta hai cái cùng đi lợn cỏ heo. Nguyệt Nhi giờ phút này thân thể còn không có sao khôi phục, có chút thoát lực, cho nên cũng liền không tính toán đi ra ngoài. Hành, ngươi đi đi, ta ở nhà nghỉ ngơi một chút, cha, ngươi cũng đi theo qua đi nhìn xem, có cái gì ngươi liền trực tiếp cấp bán đi, mua chút lương thực trở về, tuy rằng hạ một trận mưa, ta xem này mà vẫn là không tới thấu, lương thực thứ này nhiều tổn chúng ta không có hại. Còn có, Cái kia mãng xà bọn họ còn không có cấp bậc đâu, ngươi đi xem, có tin tức không? 98 nhân tình 98 con đừng nói, Nguyệt Nhi nhớ thương bạc giờ phút này Kim Lão Bản đang ở số đâu, đêm qua hắn liền phái người thông chi chủ nhân, này phía trước phía sau biết tin tức người sáng sớm tinh mơ liền đuổi tới hắn nơi này, hồi tưởng những cái đó có tiền đại quan quý nhân cái loại này ánh mắt cùng hận không thể đem đồ vật chiếm làm của riêng bộ dáng, liền hắn không thể không cảm thán chủ nhân này đầu dưa hào sự thế nhưng suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Phê lượng mua giới cao đến, lần này bọn họ nhưng không thiếu kiếm, bất quá đầu to đều làm chủ nhân lấy mất, dư lại cái kia cũng dùng băng xe cấp trở đi, đến nỗi vận đến địa phương nào đi kia cũng không phải là hắn có thể biết đến. Trần Đại Hồ qua đi bán đồ vật thời điểm, kim trưởng quay cho hắn một ngàn lượng ngân phiếu, Đại Hồ huynh đệ, người thứ này đều đốt trỏi, ai, nếu là Hoàn chỉnh liền đăng giá, bất quá như vậy cũng có người mua, đây là chủ nhân phân phó cho người một ngàn lượng ở hắn trong mắt, này một ngàn lượng tương đối muốn thiếu một ít, chính là này đã cũng đủ trần đại hồ giật mình. Hai điều xà á thế nhưng bán nhiều như vậy bạc, tuy rằng là dài quá giác, chính là rốt cuộc không phải long a, có thể bán cái này giới hắn đã phi thường vừa lòng, có chút run rẩy tiếp nhận ngân phiếu, tuy rằng không quen biết mặt trên tự, chính là thời gian dài như vậy, giống như cái này kim trưởng quầy còn không có lừa bọn họ cái gì, cho nên hắn cũng không cảm thấy kim ngạch có gì. Nhưng hoài nghi, cái kia trưởng quầy, này cũng quá nhiều, cái kia gì? Nếu không ngươi cho ta liền mấy trăm lượng đi, nếu không có ngươi, chúng ta cũng bán không được nhiều như vậy. Kim trưởng quay nơi nào có thể thu Trần Đại Hồ tiền A, chủ nhân ban thưởng đã cho không nói, cái kia xả gan chủ nhân cũng không ít cho hắn bạc, tuy rằng thích bạc, chính là hắn biết cái gì nên thu cái gì không nên muốn, liền nhà này có thể đem lớn như vậy mãng xà cấp lộ tới, về sau nói không chừng hắn còn có cầu đến nhân ra thời điểm. Nhưng đừng, đây chính là các ngươi hẳn là đến, nói nữa. Ngươi đều đưa ta xả mật ta còn không có cảm ơn các ngươi nột, đại hồ huynh đệ, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, ngươi chạy nhanh thu hảo, thứ này chính ngươi nhiều chú ý một ít, đôi khi bạc nhiều là chuyện tốt, nhưng cũng là kiện chuyện phiền thoái, trở về cũng đừng cùng nhân ra trưng dương, chính mình trộm đạo tàng hảo. Nói lời này hắn cũng là thiệt tình, cùng này người một nhà ở chung mấy ngày này, hắn có thể nhìn ra tới, đều là nghèo khổ người nhà quê, người thành thật cũng hàm hậu. Bất quá hắn cảm thấy này hàm hậu sau lưng giống như có một ít đồ vật hắn sở không biết. Mấy ngày này lại là hổ lại là xa, muốn chỉ nói là vận khí vẫn là có chút gượng ép. Bất quá việc này cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ, hắn cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu nhân ra bí mật. Bị kim trưởng quay ngạnh nhét vào trong lòng ngực Trần Đại Hồ tắc vẻ mặt thẹn thùng. Trưởng quay, về sau có rảnh đến nhà của chúng ta đi ngồi ngồi, quang chịu ngươi chiếu cố, chúng ta cũng không gì hảo báo đáp ngươi. Đi ra tiểu lầu kia một khắc. Trần Đại Hồ đều cảm thấy chính mình hảo tưởng đang nằm mơ dường như trong lòng lực ngân phiếu làm hắn cảm thấy bọn họ này một nhà giống như đã chịu ông trời chiếu cố vốn dĩ liền cơm đều ăn không được lúc này hắn hoàn toàn biến thành kẻ có tiền ngắm lại khuê nữ trước khi đi lời nói Trần Đại Hồ trong lòng cũng cân nhắc hay đứa nhỏ này dễ dàng không mở miệng nói mắt khác nếu nói kia khẳng định có hài tử đạo lý dù sao hiện tại hắn chính là cảm thấy nhà mình đứa con gái này đã điên đảo hắn sở hữu nhận chi nếu liền bạc đều có thể dễ dàng như vậy tránh đến. Còn không bằng thành thật nghe khuê nữ lời nói, về sau còn có ngày lành quá. Trời tối thời điểm, chân Đại Hồ kéo suốt một xe bỏ lương thực trở về, phòng chừng năm nay liền tính là không có thu hoạch, nhà bọn họ tam đốn ăn làm, này lương thực cũng nên đủ rồi. Bạch Tú Mai nhìn hắn kéo trở về nhiều như vậy lương thực, còn buồn bực đầu, ngươi sao mua như vậy lão nhiều, có thể ăn xong sao? Nguyệt Nhi ở một bên gật gật đầu tỏ vẻ thực vừa lòng, "Nương, ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều, lo trước khỏi họa, dù sao ta là không nghĩ đói bụng." Cha, có mua mẹ cùng mặt không? Trần Đại Hồ vội không ngừng đáp lời đều mua, còn không có thiếu mua đâu. Muốn ăn màn thầu làm ngươi nương cho các ngươi làm. Nhà chúng ta hiện tại cũng không kém các ngươi này mấy ngụm thức ăn. Dứt lời đem dư lại bạc đều cấp đem ra, hắn cố ý làm kim trưởng vậy giúp đỡ còn giải rác ngân phiếu, trừ bỏ mua ăn, dư lại đều ở chỗ này. Bảo Nhi bước tiểu lui vui sướng chạy tới hỗ trợ, Trần Đại Hồ một phen bứt lên Nhi tử dùng sức hôn hai khẩu, ra hai cái ở trong sân náo khai, Bạch Tú Mai cũng mặc kệ này đó. Trực tiếp liền đem ngân phiếu nhét vào Nguyệt Nhi trong lòng ngực, ngươi cầm đừng làm cho người cấp nhìn thấy, nương trong tay có tán bạc là đủ rồi, đến nỗi như thế nào an bài ngươi xem lộng đi. Tuy rằng không thấy nhiều ít, chính là liền hướng này đó lương thực còn có nam nhân nhà mình kêu cười cùng lời nói, nàng trong lòng minh bạch chỉ sợ là không ít, nếu là hài tử lộng trở về, vậy làm khuê nữ tới xử lý. Nguyệt Nhi gì lời nói cũng không nói, trực tiếp liền đem đổ vật nhét vào trong lòng ngực hành, ta tới an bài, phòng trừng cứu cứu cũng hảo nên trở về tới vừa lúc này bạc cũng có thể có tác dụng, nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm nhà chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt. Phán Nhi đối trong nhà có bao nhiêu bạc chú ý không quá nhiều, bởi vì chỉ cần là đặt ở tỷ tỷ nơi đó nàng liền không lo lắng, chỉ cần có lương thực, nhà bọn họ sẽ không sợ đói bụng, dư lại nàng liền mặc kệ như vậy nhiều. dù sao tưởng hoa tìm tỷ tỷ muốn là được, bất quá cần kiệm quán nàng còn không có nghĩ đến yêu cầu thứ gì đâu. ăn cơm xong, Nguyệt Nhi mới liền ánh đèn nhìn một chút, trong lòng hiểu rõ. Móc ra 50 lượng ra tới đưa cho Bạch Tú Mai Nương, cái này ngươi tạm thời thu Một khi có cái gì đại sự Có thể có tác dụng Ta bên này phỏng trừng, cứu cứu tới Ta trong tay lại hảo nên lưu không được bạc Nay tiến Bạch Tú Mai không tiếp nha đầu Ngươi thu đi Phóng ta nơi này khó mà nói Lại nói trong nhà bây giờ còn có tiền thu đâu Tuy rằng không quá nhiều Nhưng là so trước kia nhưng hảo quá nhiều Nương A hiện tại dệt vải cũng không trông cậy và bán Trước cấp nhà chúng ta người quần áo đều thay đổi Chờ mùa đông đều cho các ngươi thay tân áo đông. Nguyệt Nhi do dự một chút vẫn là đem ngân phiếu một lần nữa thả lên. Phán Nhi ở bên ngoài kêu nàng chạy nhanh đi biết chữ. Mấy ngày này cùng đệ đệ học tập, nàng nhưng nhận không ít đâu. Tỷ, nhà chúng ta hiện tại thật sự có tiền. Bảo Nhi vẫn là rất tò mò cái này. Nguyệt Nhi sờ sờ hắn tiểu nốt mặt. Mấy ngày này trong nhà thức ăn hảo, đứa nhỏ này khuôn mặt đã có thịt thịt cảm giác, vớt xúc cảm không tồi. Gật gật đầu. Bất quá ngay sau đó còn nói thêm lập tức này, tiền lại hảo nên hoa đi ra ngoài, yên tâm, tỷ còn sẽ tránh trở về, bất quá các ngươi hai cái không thể đối bên ngoài người ta nói, nên sao quá còn sao quá, Phán Nhi, ngày mai chúng ta vào núi vớt cá, lão không mưa cũng không phải cái biện pháp, chúng ta đến cái kia trong hồ đi, kêu thượng vài người, mọi người đều phân một chút, bất quá nhà của chúng ta ít nhất còn có thể nhiều đến một ít. Phán Nhi có chút nghi hoặc chúng ta chính mình không thể sao, làm gì còn muốn kêu thượng người khác Trần Đại Hồ ở một bên nhìn bọn nhỏ biết chữ, cũng nghe tới rồi Đại Khuê Nữ nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng buồn bực đâu, lẽ ra lộng cá nhà bọn họ tứ khẩu qua đi cũng không phải không được. Nhìn trong nhà mấy người này đều nhìn chăm chầm nàng xem, Nguyệt Nhi khó được giải thích một chút cha, như vậy sự chúng ta tuy rằng cũng có thể, chính là lôi kéo mấy cái hảo không tồi người cùng nhau, đến lúc đó có chuyện gì nhân ra ít nhất cũng có thể giúp chúng ta, chúng ta mấy ngày này kiếm tiền, tuy rằng Đại Gia ngoài miệng không nói, phỏng trừng trong lòng khẳng định là hâm mộ, Ta không hy vọng về sau biến thành đố kỵ, nhớ rõ ngày mai kêu thượng thôn trưởng ra ra ra nhi tử. Bạch Tú Mai đã hiểu khuê nữ là ý gì, xem nam nhân nhà mình vẻ mặt ngây thơ biểu tình, thở dài, lôi kéo Trần Đại Hồ vào nhà đi giải thích. Bất quá sự tình lại xuất hiện lệnh lạc, Trần Phương Thị nghe nói Nhi tử kêu người đi vớt cá, lôi kéo Trần Đại Hồ muốn cho hắn mang theo láo gia tử qua đi. Cha người tốt xấu cũng là người một nhà, người đứa nhỏ này sao kêu người khác qua đi, ngươi mang cha ngươi cùng nhau, mặc kệ nói như thế nào. Cha ngươi còn có thể hại ngươi à? Trần Đại Hồ trong lòng tưởng nói, là không thể hại, chính là thêm một cái người chẳng phải là đa phần ra phân bạc sao. Trần Đại Giang có chút không hảo ý, vốn dĩ tưởng trống đi, chính là lao ra tử phi hắn đến trong đất làm việc, hắn không thể không nói cái lý do à? Trần Đại Hồ cũng là không có biện phát hành, vậy làm cha ta đi, chính là này trong núi lộ nhưng không dễ đi, cha ta được không? nương, không phải ta cái này đường nhi tử nói ngươi, kiếm tiền ngươi cũng đến suy xét một chút cha ta này thân thể à? Nếu là lao ra tử ra điểm gì chẳng huống, ngươi nói ta này đương nhi tử trong lòng có thể thoải mái. Trần Phương Thị tắc càng dứt khoát hết, lao tam ngươi nếu như vậy vì ngươi cha suy xét, nếu không như vậy đi, dù sao này ca cũng không phải hoa bạc mua tới, đến phân bạc thời điểm ngươi liền tính thượng cha ngươi kêu phân. 99 như thế nào sẽ là hắn? 99. Trần Mộ Sinh có chút nan kham trắng lao thái thái liếc mắt một cái ngươi tỉnh ra siêu chủ ý, hai tử cùng ngươi kết nhóm sự, ngươi nói đến thời điểm phân bạc cấp nhà chúng ta mang ra tới một phần xem như sao hồi sự A, hai tử nguyện ý người khác không muốn A, nói nữa, tiêu cá có thể làm ra tới nhiều ít A, vẫn là ở trong núi, hướng bên ngoài có người ra không được ra công phu A, tính, đừng nghe ngươi nương, có lao nhị một cái đi là được, đáng tiếc đại ca ngươi cùng ngươi đệ đệ không ở, nếu là ở, thì tốt rồi. Tiểu nhạc đệm qua đi, chân đại hồ bọn họ rửa theo Nguyệt Nhi chỉ điểm lên núi, lẽ ra Nguyệt Nhi có thể dẫn bọn hắn quá khứ, bất quá lần này nàng không nghĩ đi. Thân thể một nguyên nhân, còn có nàng này vài lần đã đụng tới quá nhiều xảo sự, kia trong núi ngày thường cũng không ai dám đi, ngươi nói nàng một tiểu nha đầu liền như vậy đi vào, còn không được làm người hoài nghi à, căn cứ vào đủ loại suy xét, nàng chỉ điểm nhà mình thân tra một chút, dựa theo con sông hướng lên trên tìm là có thể. Thấy được. Cho nên vào núi người mỗi người đều bị một phen sắc bén cảm đau, chính là lo lắng có ra thu lui tới, cá không được đến này mạng nhỏ lại không có, chính là nghe Trần Đại Hồ nói nhìn đến có cá cho nên đại gia mới tin tưởng hắn nói chuẩn bị đua một phen. Ở nhà Bạch Tú Mai ngoại ý muốn nên đón hai cái khách nhân, Lâm Sảo Linh mang theo trần sông lớn tức phụ Đồ Kiều lại đây xuyến môn, nha, lao tứ tức phụ chính là khách đi đến, giống nhau đều không sao lại đây, mau vào phòng đi ngồi ngồi. Đồ Kiều thở dài tẩu tử, không phải ta không nghĩ tôi à, trong nhà sống quá nhiều, ta cũng không sao sẽ, nếu là lười biếng đi ra ngoài bà bà còn không được mắng chết ta à, lúc này ta là hiểu được các ngươi trước kia khổ sở. Lâm Sảo Linh nhìn Bạch Tú Mai cười ngươi nhìn xem, chúng ta bà bà đều đem Lão tư tức phụ cấp tra tấn đến gì trình độ, này mới vừa gả lại đây kia đều là hoa giống nhau tươi mới, ngươi nhìn xem lúc này mới bao lâu à, Người đều trở nên tiểu tụy. Này chị em dâu hai cái lại đây một cái xuyến môn giải buồn, thứ hai cũng là cho Bạch Tú Mai để lộ một tin tức, ngày hôm qua Lão đại cấp cô em chồng tương nhìn một môn việc hôn nhân. Gì, cô em chồng không muốn, ta bà bà đồng ý. Lâm Sảo Linh đắc ý gật đầu đó là... Bất quá ta cảm thấy điểm này lao thái thái so cô em chồng ánh mắt độc, liền cái kia nhà giàu công tử, kia cũng là chúng ta như vậy nhân ra có thể xứng. Nói nữa nhân ra đều có tức phụ, bằng gì cưới nhà chúng ta khuê nữ à, liền tính coi trọng, kia cũng là làm thiếp hoặc là thông phòng nha đầu à, người cảm thấy lao thái thái có thể làm, ta nhưng thật ra cảm thấy tương xem cái kia trong nhà điều kiện không tồi, xứng cô em chồng kia cũng là dư giả Bạch Tú Mai cười lắc đầu thật không nghĩ tới đại ca thật đúng là cấp cô em chồng giới thiệu một môn việc hôn nhân, lúc này ta bả bản nên vừa lòng đi. Đâu Kiêu thở dài gì à, sáng sớm thượng nàng liền cùng đại tẩu đi ra ngoài, nói là đi trong thị trấn hỏi thăm hỏi thăm, người tuy rằng xem qua. Chính là này làm người một chốc cũng thấy không rõ à, lao thái thái không yên tâm, này không tự mình đi ra ngoài, nói lời thật lòng, ta nương đối cô em chồng là thật sự dụng tâm, nhìn ta đều có chút hâm mộ. Lâm Sảo Linh nhíu môi kia cũng là đối nàng thân sinh nàng mới như vậy, bằng không ngươi nghĩ sao? Chúng ta ở nhà sao gì đều làm? Cô em chồng liền có thể tránh quấy giày, người này á tâm vẫn là lớn lên chật. Bạch Tú mai buồn cười nhìn thoáng qua nhà mình nhị tẩu ngươi á cũng đừng nói lao thái thái, chính ngươi sinh ngươi còn có thể không bất công á làm ngươi đem cô em chồng đường khuê nữ đối đãi ngươi cũng không thể làm a, vừa lúc lao thái thái không ở nhà, các ngươi giữa trưa liền ở chỗ này ăn đi, ai? Phòng chúng ta bà bà cũng chưa cho các ngươi lưu lương thực. Đô Kiêu cảm kích nhìn thoáng qua Bạch Tú Mai, thẹn thùng nói vừa tới thời điểm ta thật đúng là không quá thói quen. Bất quá hiện tại trong đất đồ ăn xuống dưới, ta nếu là đói bụng còn có thể nắm căn dưa chuột hoặc là quả hồng lót lót. Lâm xảo Linh đỡ eo cẩn thận ngồi ở giường đất biên, nhìn đến giường đất biên cái đĩa co hải đảo, nàng cũng không khách khí trảo lại đây liền ăn hết. Đệ muội, hiện tại thật sự cùng trước kia bất đồng, thứ này nhà các ngươi cũng có. Bạch Tú Mai thở dài bảo nhi này không phải đọc sách sao. Trong nhà cũng không gì có thể cho hài tử buổi tối ăn, hài tử hắn cha liền mua cái này. Nhân ra nói tiểu hài tử ăn cái này thông minh, Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi hiện tại, tới, để mọi người cùng ăn chút. Đồ Kiều trong lòng trăm mối cảm xúc nổn năng à, trước kia ở nhà như vậy thức ăn không ít, chính là tới rồi nơi này nhưng hảo, gì đều không có, muốn ăn còn phải trộm đạo tới, bằng không chính mình trong tay gì chữ hàng đều giữ không nổi. Lâm Sảo Linh 33 cùng Bạch Tú Mai nói lên Trần Đại Hải mang về tới Quý Công Tử. Nhân gia mua thật lớn một mảnh mà đâu, ta liền không rõ. Này liền tiền nhân ra mua đất không trồng trọt ngược lại dưỡng mã. Thứ này đảm đường không nổi ăn, có gì dùng à, thật là tưởng không rõ. Bạch Tú Mai cũng đi theo lắc đầu chúng ta đều nghèo hơn phân nửa đời. Nơi nào có thể hiểu biết nhân ra kẻ có tiền là gì ý tưởng, mua liền mua đi. Nói không chừng là người còn có thể tại nơi đó thủ công đâu. Gần đây kiếm tiền trong nhà bên này cũng có thể cố thượng. Với lúc đại ca cùng cái này quý nhân nhận thức, Làm nhị ca cùng lao ra tử tìm cái sống làm phòng trừng cũng nhẹ nhàng. Lâm xảo Linh lắc đầu đừng hy vọng, nhân ra trong nhà nô tải nhiều lắm đâu, nơi nào nói dùng liền dùng đâu, còn không biết gì thời điểm lộng đâu, chờ xem. Đô kiều không thấy được Nguyệt Nhi hai chị em còn buồn bực đâu tẩu tử, Nguyệt Nhi cùng phán Nhi đâu, sao không thấy được các nàng hai cái. Nói lên này hai cái khuê nữ bạch tú mai trên mặt mang theo một cái bay thư thái mỉm cười một cái đi giặt quần áo, một cái đi lộng thảo, trong nhà heo cùng gà con thỏ đều đến ăn cỏ. Một ngày không lộng đều theo không kịp lưu Kỳ thật hai chị em cái là đi ra ngoài bán dưa lê Trong nhà sản có chút nhiều Liền tính là chính mình ăn đều ăn không hết Nguyệt Nhi cùng phán Nhi dứt khoát một người bối một ít Hai cái người cũng không biết thứ này được không bán Hai chị em cái tính toán đi trước tham dò đường Bất quá việc này Bạch Tú Mai chưa nói Nếu là đưa cho bà bà ra nói không chừng lại tới gì sự Lần trước thì sự nàng còn nhớ đâu Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc Nàng là có thể không nói nhiều liền không nói nhiều Đến nỗi bà bà ra loại không loại thứ này nàng cũng không quan tâm Dưa lê cũng không cần chiếm nhiều địa phương Cần mẫn điểm Nhiều khai một chút mà ra tới là có thể loại bất lao thiếu đâu Hiện tại nàng nhưng quản không được người khác Trước đem chính mình cái này đầu cấp cố hảo Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi tới rồi chợ thượng Hai chị em cái có chút há hốc mồm Lần đầu tiên bày quán Hai cái người thật đúng là không gì kinh nghiệm Hảo địa phương đều làm người cấp chiếm Tưởng bán đồ vật cũng chỉ có thể là góc xóa xỉnh Phán Nhi có chút sốt ruột Khắp nơi tìm kiếm thích hợp các nàng địa phương tỷ chúng ta nên làm sao à, nhiều người như vậy, cũng có bán dưa lê, chúng ta cái này có thể bán đi ra ngoài sao. Đừng nói phán nhi, ngay cả nguyệt nhi trong lòng cũng không đế, bất quá nàng người này luôn luôn hỉ nộ không được với sắc, chỉ là cao mày cân nhắc một chút. Như vậy, người con dưa lê đến tiểu lầu cửa đi, kim trưởng mày nhận thức người, có người mua ngươi liền bán, không ai mua lại nói, ta hiện tại nơi này thủ, cùng lắm thì hai ta cái xuyên phố bán, còn sợ bán không xong. Trong lòng cho chính mình cổ vũ, Phán Nhi đi đức thắng lâu Nguyệt Nhi lo lắng sẽ thiếu một ít, có kim trưởng quay ở, ít nhất sẽ chiếu cố vài phần. Nguyệt Nhi có cái sọt vừa nhìn vừa đi siêu tầm thích hợp chính mình đãi địa phương, ở bán hóa trong đám người nàng thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện một trường quen thuộc gương mặt. Trong lòng không khỏi vừa động, hắn như thế nào lại ở chỗ này, xem hắn ăn mặc nơi nào còn có lúc trước ở Hắc y. Y. nhân trên lưng như vậy đẹp đẽ quý giá, cái dạng này cùng bần ra tử đệ cũng không nhiều ít khác biệt, mặt so với phía trước càng gầy. Ngay cả tinh thần đầu đều giống như lạc héo rất nhiều Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org 100 Diệp Ly 100 Giờ phút này đã sửa tên thành Diệp Ly lạc bắc nguyên chính bên chân một bó củi Trước mặt còn bãi một ít ngày thường xuyên không thượng vải mịn quần áo Không xem khác, liền xem, kia thủ công Phỏng chừng là người này cập người trong nhà trước kia đã từng xuyên qua Lại nhìn này nguyên liệu liền không phải bọn họ Như vậy người nhà quê có thể xuyên khởi Nguyệt Nhi cũng dừng bước chân, liền đứng ở Diệp Ly sạp trước Uy, làm một chút, hai ta cái tê tế Nghe được trên đầu thanh âm, Diệp Ly ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, bất quá này liếc mắt một cái qua đi hắn liền có chút hối hận, này ông trời quá đuôi mù, sao đến chỗ nào đều có thể gặp được này ngốc nữ à, bất quá ngay sau đó trên mặt cũng mang theo một tia ửng đỏ. Là ngươi, Nguyệt Nhi khó được cười một chút sao, hai ta cái xem như quen biết đã lâu đi, mượn ngươi địa phương dùng dùng, tỷ muốn bán điểm dưa lê. Diệp Ly tiểu mày không khỏi nhữ một chút đừng nói bữa. Ngươi là ai tỉ à, ta so ngươi lớn đâu, ngươi về sau hẳn là kêu ta ca mới đúng. Nguyệt Nhi mắt lạnh trên dưới đánh giá Diệp Ly một phen, có chút không quá tin tưởng hỏi ngươi so với ta đại. Ta sao không thấy ra tới đâu, ngươi nhìn xem ngươi cái này tử. Nói lên chính mình vóc dáng, Diệp Ly trên mặt mang theo một cái bay là Nguyệt Nhi đều xem không hiểu ai đoán cùng phân ướt, đừng nhìn ta vóc dáng, vóc dáng luôn sao, mẹ ta nói ta còn có thể trường vóc dáng, còn chưa tới thời điểm đâu, chờ xem về sau ta khẳng định lớn lên so ngươi cao, bất quá vẫn là cấp Nguyệt Nhi làm địa phương. Nguyệt Nhi đem trên người sọt cầm xung dưới, nhìn xem này lui tới dò người, rất ít có người tham hai người bọn họ sạp. Nguyệt Nhi trong lòng sốt ruột à, chiếu cái này tốc độ nàng đến gì thời điểm có thể bán xong đâu? Bất quá quay đầu tới nhìn lên, trong lòng không khỏi tưởng nhạt. Tiểu Nam Hải xem hắn kia dưa lê ánh mắt có chút giống Bảo Nhi muốn ăn đường bộ dáng, thuận tay cầm hai cái ra tới, dùng khăn xoa xoa tới, ăn chút. Vừa lúc ta cũng khát. Đa tạ ngươi cho ta làm địa phương, ta thỉnh ngươi ăn, đúng rồi, ngươi kêu gì a hai ta cái tốt xấu cũng gặp qua vài lần đi. Không tính là bằng hữu chúng ta tốt xấu cũng coi như là cố nhân đi. Diệp Ly thở dài ta kêu Diệp Ly, ngươi đâu? Ta kêu Trần Nguyệt, ngươi thật sự so với ta đại. Diệp Ly gật gật đầu ta đều 14. Ngươi nói ta lớn không lớn, ta xem ngươi cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Nguyệt Nhi cười khổ một chút ta cũng là có nguyên nhân, tuy rằng so ngươi tiểu. Chính là ta đây cũng là ăn không hảo mới như vậy. Lẽ ra ngươi không nên A. Diệp Ly thở dài, ta sinh một hồi bệnh. Này ngươi cũng biết, lần trước đi tìm dược mới chứa khỏi, bởi vì này bệnh ảnh hưởng ta trường vóc dáng. Xem Diệp Ly không muốn nhiều lời, Nguyệt Nhi cũng không nghĩ truy vấn. Nếu biết tên liền dễ làm, đỡ phải về sau huy tới huy đi kêu người cũng không có phương tiện. Bán dưa lê, lại đại lại ngọt dưa gan. Bảo đảm ngươi ăn còn tưởng lại ăn. Nguyệt Nhi thật sự là nhịn không được cũng chưa người thăm. Làm chờ xem người khác bán nói không khó chịu đó là giả, nàng này một giọng nói đem Diệp Ly cấp hoàng sợ, có chút xem quái gì nhìn nàng. Nhìn gì à, chạy nhanh bán đồ vật à, bằng không ngươi chính là chờ một ngày cũng chưa chắc có người chịu lại đây mua. Đối bán đồ vật Diệp Ly này trong lòng vốn dĩ liền không phải thực thích hứng, trước kia quá chính là gì bộ dáng nhật tử, đừng nói là bán đồ vật, ngay cả hắn đi ra ngoài mua đồ vật kia đều có chuyên môn người đi chạy chân, tuy rằng nghèo túng đến như thế nông nỗi. Chính là làm hắn hô lên tới vẫn là có chút khó khăn. Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy Diệp Ly kia vẻ mặt ngượng hiệu, đến, ngươi liền chờ xem, ta tới kia ngươi nói ngươi cái nam còn sợ cái gì à, mặc kệ người này trước kia là làm gì, quan trọng nhất chính là nhận rõ ngươi hiện tại, dù sao ta biết không cơm ăn đói bụng tư vị không dễ chịu. Diệp Ly bị Nguyệt Nhi nói có chút hổ thẹn cúi đầu, ngay sau đó lại dung cả ngẩn đầu bắt đầu há mồm giao hàng, tuy rằng thanh âm không cao chính là tốt xấu cũng bán ra nhân sinh nhất gian nan một bước. Nguyệt Nhi kỳ thật không phải một cái thực gái lo chuyện bao đồng người, chính là cái này Diệp Ly cùng chính mình không chỉ có là bố thí còn có mạng sống tri ân. Tuy rằng nàng không nói cái gì chính là trong lòng đều minh bạch đâu, bởi vì Diệp Ly này khuôn mặt quan hệ, bọn họ này sạp tụ lại đây người cũng càng ngày càng nhiều, mua đồ vật ở tiếp theo đều nghĩ tới đến xem cái này đẹp hài tử. Diệp Ly bị đại gia nhìn chằm chằm, có chút không biết nên nói gì. Nguyệt Nhi thở dài, người tốt làm tới cùng đi, tuy rằng không ban quá, chính là này nên biết đến nàng cũng rõ ràng. Đại gia đại thẩm, đều lại đây nhìn xem, có gì các ngươi yêu cầu, có thích hợp giá từ yêu A, mỗi kiện chỉ này một kiện, còn có A, trong nhà không xài chạy nhanh động thủ A, ta này dưa lê ai thích ăn cũng đều chạy nhanh, qua này thôn nhưng không cái này cửa hàng, ta không phải khoe khoang nhà của chúng ta này dưa lê ta đều không bỏ được lấy ra tới bán. Tuy rằng ngày thường nói chuyện không nhiều lắm, chính là muốn thật sự luận lên, Nguyệt Nhi nói này đó còn rất lành nghề, ở Diệp Ly trong mắt, Nguyệt Nhi hình như là một cái thực thần kỳ tồn tại. Vốn dĩ nhìn náo nhiệt người một đám đều làm nàng lừa dối đến mua đồ vật mới rời đi. Ngay cả hắn tuổi lửa còn có vài món quần áo đều làm người cấp mua đi. Nguyệt Nhi đem thu tốt tiền đưa cho Diệp Ly cầm đi. Phỏng chừng ngươi cũng là lần đầu tiên, kỳ thật ta cũng là. Bất quá nếu tới bán đồ vật, vậy đến có cái này giúp khí, có thể cùng ta nói nói trong nhà có phải hay không gặp nạn sự. Nếu là có thể nói, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một phen. Đừng quên lúc trước ngươi chính là đã cứu ta một mạng đâu. Diệp Ly thở dài. Hắn là thật sự không nghĩ tới muốn Nguyệt Nhi sẽ đến giúp hắn, lúc trước cứu người hắn cũng là vô tình cử chỉ, ai có thể nghĩ đến bọn họ thế, nhưng còn có gặp nhau một ngày đâu. Ngẫm lại phía trước, thật đúng là chính là một cái chê cười. Lôi kéo Nguyệt Nhi tới rồi ít người địa phương, trên mặt tuy rằng mang theo một ít ngượng ngùng, chính là bởi vì bà vú này bệnh thật sự là vô pháp chấm dứt, cho nên hắn cũng chỉ có thể thử cùng Nguyệt Nhi nói nói, nhìn xem nàng kia đầu có cái gì hảo biện pháp không. Ta nương sinh bệnh, đôi mắt mau nhìn không tới đồ vật. Ta phía trước là tình huống như thế nào người rõ ràng, chính là trong nhà gặp đại nạn, cha ta đã chết, ta nương liền mang theo ta tới rồi ta cứu cứu trong nhà, chính là ta nương mỗi ngày khóc, đôi mắt này liền không được. Ta mợ không nghĩ ra tiền cho nàng xem đôi mắt, ta suy nghĩ chính mình tránh điểm tiền cho ta nương chữa bệnh, ai có thể nghĩ đến bạc như vậy khó tránh, người bên này có thể mượn ta bạc sao, không cần quá nhiều, đủ ta nương chữa khỏi đôi mắt là được. Xem Diệp Linh nói chuyện thời điểm kia vội vàng ánh mắt cùng ngữ khí. Nguyệt Nhi buồn cười gật gật đầu cái này không gì khó xử, ngươi yêu cầu nhiều ít, ta đưa cho ngươi. Diệp Ly lắc đầu ta cũng không biết, thị trấn đại phu nói ta nương đôi mắt không tốt lắm chị, ta muốn mang nàng đến huyện Thành đi, chính là ta nương không bỏ được tiêu tiền A, liền vẫn luôn như vậy kéo, nguyên bản nàng còn có thể làm chút theo phẩm đổi chúng ta hai cái người chi phí sinh hoạt, chính là hiện tại chúng ta hai cái phòng trừng liền ăn cơm đều là vấn đề, ta mỡ cái này thực khắc nghiệt. Nguyệt Nhi cau mày tự hỏi trong chốc lát, ngươi theo ta đi. Ta phỏng trường cha ta hẳn là mau tới rồi, làm cha ta kéo ngươi nương đến huyện thành đi xem, bạc xử ngươi đừng lo lắng. Nguyệt Nhi cảm thấy còn Diệp Ly ân tình này, kia về sau nàng liền không nợ hắn gì, cho nên nói hỗ trợ thời điểm một chút đều không có do dự. 101 Diệp ra người. 101. Diệp Ly nhưng thật ra có chút kỳ quái, hắn vừa rồi là cấp điên rồi mới cùng Nguyệt Nhi nói lời này, hiện tại ngẫm lại chính mình cũng rất lỗ mãng, Nguyệt Nhi ra là gì điều kiện, không cần Nguyệt Nhi nói hắn đều có thể đoán được. Bằng không lúc trước còn có thể tại đầu đường đói hôn. Có chút thẹn thùng cắn một chút môi Nguyệt Nhi, nếu là ngươi khó xử nói cũng đừng miễn cưỡng. Nguyệt Nhi ha hả cười sao xem thường ta đúng không, ngươi nương này bạc ta giúp ngươi ra, nhớ rõ về sau có gì sự tình tốt nghĩ ta điểm, dù sao ta ở thị trấn cũng không gì bằng hưu, ngươi đâu liền tính đầu một cái, ngươi cái này bằng hưu ta xem như giao định rồi, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm ta muội muội đi. Phán Nhi dưa lên làm kim trưởng quẩy toàn bao, cũng không vì gì. Chính là Phán Nhi bán dưa lê thật là ăn ngon, giờ phút này Phán Nhi đang ngồi ở tiểu lầu uống nước trà chờ Nguyệt Nhi tới đâu. Hiện tại nàng đãi ngộ liền Phán Nhi chính mình đều nói không rõ, trước kia là sợ tiến vào, liền lo lắng nhân ra sẽ đem bọn họ đuổi ra tới. Hiện tại tuy rằng trong nhà tình trạng có điều cải thiện, chính là kia theo vào tiểu lầu vẫn là có khác biệt, nơi này mặc dù là ngồi nàng cũng sẽ cảm thấy trong lòng bất an. Nguyệt Nhi không ở cửa nhìn đến muội muội trực tiếp liền đi vào, hiện tại nơi này người trên cơ bản đều nhận thức nàng. Cho nên cũng không ai lại đây nói mặt khác, Phán Nhi nhìn đến nhà mình tỉ tỉ tới, chạy nhanh hướng nàng vây vây tay, người cũng vội không ngừng đã đi tới. Nguyệt Nhi không thấy được trưởng quậy nói vậy lúc này khẳng định vội, nàng liền không đi theo thêm phiền, hướng tiểu nhị chào hỏi, mang theo muội muội trước ra tới. Nhìn đến cửa chờ Diệp Ly, Phán Nhi đôi mắt đều mau thẳng ngươi. Ta nhận thức ngươi. Diệp Ly cười khổ gật đầu, ngươi hảo, ta chính là cùng các ngươi hỏi thăm lộ cái kia, chúng ta ở chỗ này nói chuyện không có phương tiện. Chúng ta đến bên kia đi chờ đi. Phán Nhi còn buồn bực đâu, nhà mình tỷ tỷ như thế nào cùng người này giống như rất thuộc, Ngắm lại lúc trước cái kia bối người của hắn, tiểu nha đầu trong lòng đến bây giờ còn có chút sợ hãi đâu. Nguyệt Nhi vừa đi vừa cùng mọi mọi giải thích một chút diệp ly tình huống cho nên lần này chúng ta đến giúp hắn. Đối Nguyệt Nhi nói Phán Nhi có thể lý giải, lần trước đệ đệ nói, chính là người này cứu nhà mình tỷ tỷ, ân cứu mạng lớn hơn thiên. Hung chi tiền tài đâu? Tỷ kia chúng ta có thể có biện pháp nào cho hắn bạc chính là chúng ta bán dưa cũng không đủ a Nguyệt Nhi chỉ chỉ chính mình ngươi tỷ ta có cái thói quen bạc tùy thân đều có bị đâu vốn đang tính toán mua vài thứ đâu tính thứ này cũng đừng mua vừa lúc cha bọn họ cũng lại đây bán đồ vật làm cha đưa hắn nương đi đến nỗi bạc bán cá còn có thể có một ít cái này không cần lo lắng bất qua mới vừa ở một bên ngồi xuống đám người đâu liền nghe được Diệp Ly bụng thầm thì kêu lên Nguyệt Nhi hai chị em cái nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Chính là Diệp Ly này trên mặt xấu hổ đỏ bừng đỏ bừng, cũng may mắn hôm nay Thái Dương Đại, bất quá tuy là như vậy. Nguyệt Nhi cũng có thể nhìn ra tới hắn xấu hổ. Đến, chúng ta cũng đừng ở chỗ này ngồi. Đi ăn cơm đi, ta cũng đói bụng, lần trước đói hôn sự ta còn nhớ rõ đâu. Này thiên đại điệu đại ăn cơm lớn nhất, Diệp Đại Ca, ta thỉnh ngươi ăn cơm, lần trước vẫn là ngươi tặng cho ta màn thầu ăn đâu. Diệp Ly ngượng ngùng cười. Hắn biết Nguyệt Nhi nhìn như bóc chính mình vết sẹo sự kỳ thật là ở vì hắn giải vây đâu, nếu nhân ra đều đã nhìn ra, hắn một nam hải tử cũng không thể lại ngưỡng ngùng. Rất là hào sảng nói ta đây liền không khách khí, ai, ta cũng đã lâu không ăn cái cơm no, đi thôi. Nguyệt Nhi bọn họ ba cái ăn cơm xong, mới trở tới Trần Đại Hồ bọn họ mấy cái, làm phán Nhi đi mua một ít bánh bao mang lên, Trần Đại Hồ nhìn đến nhà mình khuê nữ ở trong thị trấn còn cảm thấy kỳ quái đâu, bất quá người nhiều hắn cũng không hỏi. Cầm bạc trực tiếp liền cho đại gia phân một chút. Nhị bá, ngươi mang phán nhi đi về trước, ta cùng cha ta còn có chút việc muốn làm, ta bằng hưu trong nhà có điểm việc gấp yêu cầu chúng ta hỗ trợ, các ngươi chỉ có thể chính mình đi trở về đi. chân đại hồ có chút tò mò nhìn Diệp Ly, đứa nhỏ này lớn lên hảo A, thấy thế nào đều không giống như là người thường gia hài tử, bất quá cô nương nếu đều nói muốn hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể làm đại gia đi về trước. Bọn ngươi tan đi, Nguyệt Nhi mới đem Diệp Ly lúc trước cứu chuyện của nàng nói một chút. Đây là ngươi ân nhân cứu mạng à, tiểu công tử lúc trước cũng thật muốn cảm ơn ngươi ra tay tương trợ, bằng không chúng ta nguyệt nhi thế nào chúng ta cũng không biết đâu. Diệp Ly xấu hổ xua xua tay thúc, ngươi nhưng đừng nói như vậy, trước khác nay khác, ta đây cũng là gặp khó xử, bằng không ta cũng ngượng ngùng phiền toái của các ngươi. Nếu là khuê nữ ân nhân cứu mạng, mặc kệ là dùng người vẫn là dùng tiền trần đại hồ tuyệt đối không hai lời, không khuê nữ nhà hắn thượng chạy đi đâu tránh như vậy nhiều bạc, không có khuê nữ, phỏng trừng tức phụ cùng hắn sớm trở mặt muốn nói lên đứa nhỏ này cũng là hắn quý nhân. Bất quá tới rồi Diệp Ly bọn họ trụ địa phương, Trần Đại Hồ trong lòng chỉ có thể thầm thở dài, khó trách đứa nhỏ này sẽ như vậy khó khăn, còn không phải là lần trước hắn trốn vũ kia ra cửa hàng trưởng quay sao. Nha, đại huynh đệ, ngươi sao tới? Diệp Thiên Thọ trợt vừa thấy Trần Đại Hồ còn tưởng rằng hắn là muốn lại đây mua lương thực, bất quá nghe xong Diệp Ly nói, hắn có chút khó khăn. Diệp Ly, không phải cứu cứu không nghĩ cho ngươi nương chữa bệnh, Ngươi cũng biết trong thị trấn Đại Phu nói ngươi nương này bệnh không hảo trị, trong nhà này tiền đều để ở hòa thượng, lúc này ngươi cho ngươi nương nhìn bệnh, cứu cứu ta thật sự là lấy không ra này bút bạc ra tới. Đứng ở một bên nhìn Nguyệt Nhi trên dưới đánh giá một phen, Diệp Ly cái này cứu cứu nhìn thấu trang điểm nhưng không giống như là thiếu bạc người, đặc biệt là hắn xem Diệp Ly ánh mắt rõ ràng là không thích cái loại này, chỉ sợ này hai mẹ con ở chỗ này căn bản chính là không chịu người đãi thấy đi. Cũng không cần Diệp Ly nói. Nguyệt Nhi trực tiếp mở miệng không có việc gì, này bạc ta mượn cấp Diệp Ly, dù sao chúng ta hai cái xem như bằng hữu, chờ gì thời điểm có gì thời điểm trả lại bái. Đại thúc, nếu ngươi cũng tưởng cho ngươi muội muội chữa bệnh, kia chúng ta nghi sớm không nên muộn, này bệnh a không thể chậm trễ. Đến nỗi tiền sự chúng ta về sau lại nói. Diệp Thiên Thọ trong lòng có chút phát đổ, chính là làm cho người ngoài mặt hắn cũng không dám nói ra mặt khác nói tới, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. tiêu cảm tình hảo, ta trước tiên ở nơi này cảm ơn các ngươi. Trở về sau Diệp Ly tránh bạc trả lại cho ngươi cũng đúng, bất quá làm ta muội muội liền như vậy đi có phải hay không có chút không ổn à. Diệp Ly có chút sốt ruột, khó khăn tìm một người có thể giúp đỡ nhìn nương đôi mắt bệnh, này cứu cứu nếu là tự nhiên đâm ngang nói, kia con mẹ nó bệnh cũng đừng trông cậy vào hảo, chậm trễ thời gian càng dài đôi mắt liền càng khó trị. Cứu cứu, này có gì không ổn, ta cùng ta bằng hữu đều cùng đi, nếu là ngươi không yên tâm nói ngươi cũng có thể đi theo đi. Diệp Thiên Thọ thực khoa trương cười một tiếng ta nào có cái kia công phu à, ngày này đến bán canh dự ở trong tiệm, nếu không ta đi kêu ngươi nhị cứu cứu, xem hắn có rảnh không. Diệp ra người còn không có phân ra đâu, cho nên đều ở tại tiệm tạp hóa mặt sau một cái rất lớn trong viện, Diệp Thiên Thọ hô hai tiếng, liền nhìn đến một cái dáng người gầy ốm, môi rất mỏng xương gò má có chút cao nữ nhân đi ra, tuy rằng ăn mặc tốt nhất tế vải đông quần áo, chính là này thân thể thật sự là sấn không đứng dậy, giống như này quần áo là mượn tới dường như một trăm linh hai hâm mộ người một trăm linh hai tiêu gì tiêu ngươi kêu bảo bối đệ đệ sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài ngươi kêu hắn có gì sự a Lý Hoa Quế Dương mắt nhìn Nguyệt Nhi bọn họ mấy cái đặc biệt là xem Diệp Ly ánh mắt giống như càng có rất nhiều khinh thường Diệp Thiên Thọ cao mày lẩm bẩm Diệp Ly bằng hữu tưởng giúp ta muội muội xem mắt tật ta muốn cho lão nhị bồi qua đi huyện thành như vậy xa đâu phòng trưng buổi tối là không về được nàng một nữ nhân già cũng không quá phương tiện Lý Hoa quế miệng một phiết kia có gì à, nàng chính mình đều có thể mang theo hải tử tìm trở về, ngươi cảm thấy ra cái môn xem cái bệnh đối nàng tới nói tính cái gì sự, làm Diệp Ly mang nàng đi thôi, sớm một chút xem trọng sớm một chút phân tâm tư, đừng làm cho người cho rằng chúng ta không cho nàng trị dường như. Diệp Ly biểu hiện là Nguyệt Nhi có chút kỳ quái, nữ nhân này nói chuyện hắn một chút phẫn nộ thần sắc đều không có, ánh mắt kia hình như là đang xem người xa lạ giống nhau. Hơn nữa này nói chuyện cũng mang theo xa cách cùng lạnh băng mờ. Ta đã cùng cứu cứu nói, này bạc tính ta chính mình mượn, trở về sau ta chính mình chậm rãi còn. Nữ nhân nghe đến mấy cái này, trên mặt cười liền càng thêm nhiều lên kia cảm tình hảo a. có như vậy cái bằng hữu về sau nhiều lui tới lui tới, ta đi kêu người nương đi. Nữ nhân cũng không thỉnh đại gia đến trong phòng ngồi, Nguyệt Nhi cùng Trần Đại Hồ liền đứng ở trong viện, làm diệp ly mang theo chút thủy lại đây, như vậy trên đường tốt xấu cũng có thể giải điểm khác. An Đào ở trong phòng nghe nói Nhi tử muốn mang nàng đi xem đại phu nói gì đều không đi. Bạc A xem bệnh không bạc như thế nào có thể hành A, nàng hài tử nàng minh bạch, có thể thích ứng như vậy sinh hoạt đã thực không dễ dàng, thượng chạy đi đâu tìm như vậy nhiều bạc tới. Hiện tại nàng đều có chút hối hận mang hài tử đến cậy nhờ này biến người nhà, nếu là không nói vậy, có lẽ lúc trước liền sẽ không ở trên đường đụng tới cường đạo, bọn họ cũng không đến mức sẽ không su dính túi lại đây. Nàng chịu khổ không quan trọng, chính là nàng hài tử không nên quá như vậy sinh hoạt. Diệp ly đâu? Diệp ly, nương không đi, ngươi làm bằng hưu đi trước đi. Lý Hoa Quế sao có thể làm Diệp An Đào đi kêu Diệp Ly, chạy nhanh đem cái này cô em chồng đôi mắt cấp xem trọng, ít nhất nhà này cũng có thể thêm một cái giúp đỡ, không nói cái khác liền này cô em chồng một tay hảo theo công một tháng cũng không ít cho nàng lấy bạc, bằng không liền như vậy dưỡng như vậy một cái tàn phế ai nguyện ý a? Được rồi, ngươi kêu Diệp Ly làm gì? Hai từ một mảnh tâm ý, ngươi nhưng đừng cô phụ, thượng chạy đi đâu tìm tốt như vậy bằng hữu. Lại ra tiền lại xuất lực, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Dù sao ta là không gặp được tốt như vậy sự, chạy nhanh sớm một chút chứa khỏi đại ca ngươi này tâm cũng có thể an một ít. Ai, ngươi đại tẩu ta lo liệu cái này ra cũng không dễ dàng. Ngươi sớm một chút hảo cũng hảo giúp một chút, ngươi cũng biết đại ca ngươi sinh ý không trước kia hảo. Ngươi liền tính là giúp chúng ta vội sớm một chút hảo đứng lên đi. An đào trong lòng âm thầm thở dài, đại tẩu lời này lời nói ngoại còn không phải là nói bọn họ hai mẹ con cái là cái liên lụy à, nếu không phải trong nhà gặp đại nạn. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không đến nơi đây tới. Nói vậy lúc ấy trong nhà người còn mắt trông mong chờ mong bọn họ trở về đi. Tuy tiện cầm hai kiện tắm rửa quần áo ra tới, làm lý hoa quế sam đi tới sân, tuy rằng nhìn không tới người lớn lên là gì dạng. Chính là nghe giọng nói là có thể cảm giác ra đối phương thiện ý cùng quan tâm. Vốn dĩ liền dẫn theo tâm nháy mắt lại thả lại đi, nàng không hy vọng nhi tử bởi vì nàng mà chịu ủy khuất. Như vậy nàng trong lòng sẽ càng thêm khó chịu.